trước 1772, sáu cung 12 tướng. Trước 1772, sáu cung 12 tướng. Khi trùng trùng điệp điệp năng lượng triều tịch của tới, cuối cùng đều chui vào đến Lý Lạc thể Nội lúc, nhưng trệ giống như thế gian, lại là giống như thức tỉnh đồng dạng, khôi phục bình thường. Linh tướng động thiên bên trong, Lý Lạc hai mắt khép hở, sau người nó hư không chấn động, rộng lớn thần bí vạn tướng luân chậm rãi chuyển động, ở trong vạn tướng luân, năm bà tướng cũng tỏa ra chói mắt thần huy, trong tướng cung chỗ tồn tại tổn tính, vào lúc này lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ đang tăng cường. Đó là, tướng tính đang thăng hoa. Một khi đặt chân thiên vương, tự thân tất cả tướng tính đều sẽ tùy theo thăng hoa, bước vào siêu cựu phẩm phẩm giai. Đây là thiên địa đối với thiên vương cái này vừa tới tôn chi cảnh hạ lễ. Dĩ vãng lý lạc chỉ có mượn nhờ vạn tướng luân dung hợp tự thân mười đạo tướng tính mới có thể dùng cái này đem tự thân nào đó một đạo tướng tính tiến giai thành siêu cựu phẩm. Có thể theo lúc này triệt để bước vào thiên vương cảnh. Trong cơ thể hắn thập tướng lại là tại lần này thăng hoa bên trong đều bước vào đến siêu cựu phẩm. Nói cách khác, hiện tại lý lạc thể nội có được làm cho người cảm thấy không thể tưởng tượng mười đạo siêu cựu phẩm tướng tính dạng này tăng lên đơn giản đã không đủ để dùng một bước lên trời để hình dung. Mà năm tòa trong tướng cung, lúc này có bốn tòa lộ ra cực kỳ sáng chói, đồng thời tản ra kinh khủng bí lực, loại lực lượng kia đủ để cải thiên hoán địa. Đó là bởi vì cái này bốn tòa trong tướng cung có vị cách đúc thành, thủy quang vị cách, mục thủ vị cách, thiên long lôi vị cách, tinh băng vị cách. Lần này Lý Lạc từ vô song cửu phẩm bước vào thiên vương cảnh, đương tựa theo tự thân siêu phàm nội tình, hắn trực tiếp đúc thành ra bốn đạo vị cách. Cho nên hiện tại hắn cũng không phải là phổ thông thiên vương, mà là khoảng cách thần quả cảnh đều cách chỉ một bước bốn vị nghiên cứu thiên vương như thế thực lực liền xem như phóng nhãn thập đại thần châu chúng tiên vương bên trong đều đủ để đứng hàng đầu cái này làm cho lý lạc không nhịn được hoàng hốt một chút trong bất chi bất giác hắn vậy mà cũng đã trở thành thập đại thần châu chân chính cường giả tối đỉnh bất quá lý lạc rất nhanh lấy lại tinh thần đến bởi vì dưới mắt còn có một cái chuyện trọng yếu đó chính là an trí sinh tử tướng lý lạc tâm nghiệm vừa động cảm giác thể nội sau đó liền không có gì bất ngờ xảy ra tại thể nội phát hiện hắn chỗ chờ mong đổ vỡ tòa thứ sáu tướng cung ra đời mà lại cũng đúng như lý lạc sở liệu cái này tòa thứ sáu tướng cung đồng dạng là không tướng cái này đã từng cho tuổi nhỏ Lý Lạc mang đến vô tận khốn nhiều không tướng, lúc này ở trong con mắt của hắn lại là lộ ra không gì sánh được mỹ diệu, hắn hôm nay mới xem như chân chính minh bạch, hắn cái này không tướng chi thể cũng không phải cái gì phế thể, tương phản đây có lẽ là thế gian thần diệu nhất chi thể. Lý Lạc tâm niệm vừa động, vạn tướng luân trung ương hỏa đỉnh bên trong có yếu ớt mà lại ảm đạm đen trắng tướng tính như một đôi sắp tiêu tàn cá con giống như Ju đã mà ra, tại trải qua trước đây chúng tướng dung hợp, ngắn ngủi hưởng thụ lấy một đợt siêu cựu phẩm đại ngộ về sau, đạo này vừa mới đản sinh sinh tử tướng đã tiếp cận tán loạn biên giới. Lý Lạc cẩn thận từng ly từng tí đem nó che chở, sau đó đặt vào thể nội, đặt vào đến cái kia tòa thứ sáu không tướng bên trong. Khi đạo này thậm chí ngay cả phẩm giai cũng còn chưa từng có được sinh tử tướng rơi vào tòa thứ sáu tướng cung lúc, lập tức giống như sắp gặp tử vòng con cá trở lại trong dòng sông đồng dạng, trong nháy mắt liền trở nên linh động đứng lên. Hắc Bạch Chi khí vui sướng tại trong tướng cung ngẫu du, mà bởi vì là không tướng nó cũng không nhận được chút nào bài xích, tương phản, toàn bộ tướng cung đều vào lúc này thời gian dần trôi qua xuất hiện chuyển biến, Hắc Bạch Chi sắc giống như tranh thủy mặc đậm dạng, quy đại ra. Cuối cùng Khi Hắc Bạch Chi sắc triệt để quyết tán đến tướng cung mỗi một chỗ lúc, tòa này tướng cung triệt để bị đạo này sinh tử tướng sợ chiếm cứ. Sinh tử tướng đến tận đây vừa rồi xem như chân chính trở thành lý lạc đạo thứ sáu song tướng. Bất quá lúc này sinh tử tướng phẩm giai cứ thấp, khó khăn lắm đạt tới nhất phẩm. Nhưng vấn đề này không lớn, bởi vì tân giai thiên vương thăng hoa chưa kết thúc. Trung trung điệp điệp năng lượng thiên địa đang cuộn trào mãnh liệt mà đến, tiếp theo hóa thành Hắc Bạch Chi sắc liên tục không ngừng tràn vào đến sinh tử tướng cung bên trong. Thế là trong chốc lát, sinh tử tướng phẩm giai bắt đầu tăng vọt. Tam phẩm, lục phẩm, cửu phẩm. Siêu cựu phẩm. Cuối cùng, sinh tử tướng cũng đã tới siêu cựu phẩm phẩm giai. Đối mặt với loại này trong chốc lát tiến giai, cho dù là lấy Lý Lạc lúc này định lực đều là không nhịn được có chút thất thần, bởi vì hắn nhớ tới đã từng vì đem Thủy Quang tướng tiến giai đến cửu phẩm, hắn đến tận cùng hao tốn bao nhiêu tâm huyết cùng thời gian. Đó là từng bình linh thủy kỳ quan cố gắng đổ vào thành quả. Nhưng hôm nay, khi tự thân tiến vào thiên vương về sau, cho dù là siêu cựu phẩm cũng có thể tại trong chốc lát đến. Đối với cái này, Lý Lạc chỉ có thể cảm thán một tiếng, thiên vương không hổ là thế gian này trí tuệ cảnh cho dù là thiên địa cũng cần vì thế chúc mừng đưa ra to lớn quả tặng hạ lễ bây giờ Lý Lạc người mang sáu cung 12 tướng như vậy nội tình cho dù còn chưa từng dự dục ra thần quả nhưng sợ cũng đã là có thần quả chi lực Lý Lạc sau lưng vạn tướng luân thời gian dần trôi qua tiêu tán cái kia kinh thiên dị tượng cũng là biến mất eo hắn đứng ở chân trời quen thân không có một tơ một hào tướng lực ba động tàn mát mà ra nhưng dù cho như thế khi người bên ngoài ánh mắt rơi lúc đến cũng là có thể cảm giác được một loại áp lực vô hình bao phủ trong tâm khiến cho người không nhịn được sinh ra kính sợ cùng cung bái cảm giác đặc biệt là những cái kia người mang thủy tướng. Quang Minh tướng những này, Lý Lạc đúc thành ra vị cách tướng tính người. Lý Lạc ở trước mặt bọn họ sẽ giống như thần linh, dưới một lời liền có thể tước đoạt bản thân cùng tướng tính liên quan. Chấp trưởng bị cách chính là trong này chi thần. Khi Lý Lạc đắm chìm ở tự thân mênh mông chi lúc, có thánh quang hóa thành đại đạo giáng lâm, Quang Minh đại đạo bên trên thần thánh mảnh khảnh bóng hình xinh đẹp đạm ánh sáng mà đến xuất hiện ở trước mặt Lý Lạc. Đó là Khương Thanh Nga. Nàng lúc này so với vãng bất kỳ thời khắc nào đều muốn lộ ra thánh khiết đẹp đẽ. Da thịt trắng nõn bên trên, thánh quang chạy xuôi, tựa như thế gian hoàn mỹ nhất không tì vết thánh tinh, như dung kim giống như đôi mắt đẹp, thâm thúy thần bí khiến cho người kính sợ mà say mê. Lý Lạc, chúc mừng ngươi, thành tựu Thiên Vương. Khương Thanh Nga nhìn qua trước mắt thân thể thẳng tắp, khuôn mặt tuấn lãng thanh niên, khóe môi có ôn nhu độ cong dơ lên. Nếu như nói có ai bồi bạn Lý Lạc lâu dài nhất, như vậy Khương Thanh Nga nhất định là nhân tuyển duy nhất, cho nên nàng cơ hội là chứng kiến lấy Lý Lạc từng bước một khởi, cuối cùng đến bây giờ tình trạng. Lý Lạc cũng là đang nhìn Khương Thanh Nga tại trong cảm nhận của hắn, lúc này người sau phát ra thánh quang sự mênh mông, ngay cả hắn đều là ẩn ẩn có chút chói mắt cảm giác bốn đạo quang minh bị cách, hắn hơi kinh ngạc mà hỏi, lý lạc có thể phát ra được, thương thanh nga đồng dạng đúc thành bốn đạo vị cách, hơn nữa còn đều là quang minh bị cách, loại tình huống này liêm thấy, không thua gì hắn người mang mười hai tướng, mà lại tại tự thân thành tựu bốn đạo vị cách thiên vương về sau, lý lạc còn cảm giác bén nảy đến, thương thanh nga thể nội tựa hồ có một tia ba động làm cho hắn đều sinh ra cảm giác nguy hiểm, cái đó là dần dần đang tất tỉnh mỹ thập phẩm quang minh tướng. Lý Lạc nội tâm hơi rung, đây là hắn lần đầu tại Khương Thanh Nga Thể Nội cảm giác được một sợi kia trí cao vô thượng ba độn. Đừng nhìn bây giờ Lý Lạc người mang 12 đạo siêu cựu phẩm tướng tính, nhưng hắn minh bạch, coi như hắn mượn nhờ vạn tướng luân đem cái này 12 đạo tướng tính tiến hành dung hợp, chỉ sợ cũng chưa hẳn có thể chạm tới ngụy mười chi cảnh. Cảnh giới kia đã siêu thoát ra tướng lực cuối đường đầu. Muốn đến, nói nghe thì dễ, mà khi Lý Lạc tâm niệm chuyển động lúc, Thần Châu giữa Thiên Địa đột nhiên có mấy đạo khí tức mênh mông bay lên, dẫn tới năng lượng Thiên Địa hình thành triều tịch cuộn trào mãn liệt. Đó là có Tân Tấn Thiên Vương chỉ bất quá dị tượng này cùng lý Lạc so sánh, lại là kém quá nhiều. Lý Lạc cùng Khương Thanh Nga đều là vào lúc này dương mắt nhìn lại, ánh mắt xuyên thủng tầm tầng không gian, đem cái kia xa xôi chi địa tình cảnh thu vào đáy mắt. Mà thần châu rất nhiều vương cảnh cường giả, cũng là mắt lộ kích động nhìn qua cái này chúng thiên vương tấn thăng một màn. Đó là, Quang Minh vương tệ hoàng tấn thiên vương, đúc thành một đạo vị cách. Trần Lâm xương tấn thiên vương, đúc thành một đạo vị cách. Kim Sí lão nhân tấn thiên vương, đúc thành một đạo vị cách. Trừ cái đó ra, còn có hai đạo càng thêm rộng lớn dị tượng. La Thanh Nhi tấn thiên vương, đúc thành hai đạo vị cách. Lý Thái Huyền Tấn Thiên Vương, Đúc Thành Ba Đạo vị cách, Thần Châu vô số sinh linh đều là vào lúc này cuồng thị gieo họ, thậm chí liền Thiên Địa đều đang sôi trào. Lần này Thiên Vận 10 năm kết toán, chọn vẹn 7 tôn Thiên Vương sinh ra, đây là Thần Châu may mắn. Khắp trốn mừng vui, mà coi như Thần Châu sinh linh vì thế gieo họ lúc, đột nhiên tại Thiên Khung kia cuối cùng có từng đạo mênh mông như vực sâu, thần uy như ngục giống như khí tức hiện lên, vô số sinh linh ở đầu trong ánh mắt phản chiếu lấy từng khỏa lưu tinh từ Thiên Khung không gian chỗ sâu bắt đầu đối với Thần Châu giáng lâm. Lý Lạc cùng Khương Thanh Nga cũng là đang nhìn chăm chú cái tia sẹn qua chân trời quần tinh. Tráng quan một màn, làm cho người cảm xúc bành trướng. Đó là, Thần Châu Thiên Vương trở về. Chương 1773, đoàn tụ chương 1773, đoàn tụ quần tinh rơi xuống, Trư Vương trở về. Khi cái kia mấy chục quả sáng chói lóe mắt, đồng thời tản ra mênh mông thần uy lưu tinh sẹn qua bầu trời, Thập đại Thần Châu vô số sinh linh đều là vì vậy mà xô trào, phấn chấn. Làm cho này cái thế gian chân chính chi tôn cương giả, Thiên Vương là Thần Châu toàn bộ sinh linh chớ kính sợ tồn tại, bọn hắn liền giống như thần linh đồng dạng. Là thần châu chân chính chúa tể giả cùng chúa nội tình. Tại cái này thiên vận 10 năm ở giữa, toàn bộ thập đại thần châu cũng không có thiên vương vết tích, tuy nói như thế đến một lần đại ma vương cũng vô pháp hiện thân thế gian, nhưng đối với rất nhiều sinh linh mà nói, không có thiên vương tỏa chấn, từ đầu đến cuối làm người ta trong lòng sợ hãi. Mà bây giờ, thiên vận 10 năm triệt để kết thúc, thần châu thiên vương cũng là ngay đầu tiên, từ vương hầu chiến trường trở về thần châu, lấy ứng đối tiếp xuống ám thế giới sẽ buộc phát chân chính tiến công mà linh tướng động thiên bên trong, Lý Lạc cùng Khương Thanh Nga cũng là đang nhìn chăm chú những cái kia xẹt qua chân trời rộng lớn lưu tinh, lấy hai người thực lực hôm nay, tự nhiên có thể nhẹ nhõm xuyên thủng những lưu tinh kia bên ngoài chỗ phun trào bên mông vị cách chi lực, thậm chí ngay cả trong đó bóng người đều bị hai người thấy rất rõ ràng, đồng thời cũng đem thân phận đều phân biệt. Những cái kia từng tại hai người trong mắt vô cùng cường đại thiên vương cường giả, bây giờ lại khó mà mang đến một tơ một hào cảm giác các bách, cũng chỉ có quần tình kia bên trong nhất là giọng lớn sáng tỏ hai ngôi sao, mới có thể làm cho bọn hắn hơi tập trung. Hai tôn thần quả thiên vương, 27 tôn thiên vương. Lý Lạc có chút cảm thán, một đợt này giáng lâm tinh thần, chính là Thập Đại Thần Châu từ viễn cổ đằng sau, mấy vạn năm thuế nguyệt tích lũy đỉnh phong nội tình, mà thời gian khá dài như vậy, thế gian chỗ sống sót thiên vương, cũng bất quá chỉ là mấy chủ bị. Bởi vậy có thể thấy được, thiên vương chi cảnh, thật sự như là thần linh, là thế gian này chân chính chúa tể. Mà Lý Lạc cùng Khương Thanh Nga, Lã Thanh Nhi những thế hệ trẻ tuổi này, có thể tại ngắn ngủi giữa mấy chục năm, bước vào thiên vương cảnh, bước này tốc độ tu luyện, chỉ có dùng kinh thế hãi tộc để hình dung. Đương nhiên, ba người có thể có như vậy vượt quá tưởng tượng thành tựu. Tự nhiên cũng cùng thiên tư của bọn hắn thoát không khỏi liên quan, dù sao một cái vạn tướng trùng, một cái tiên tiên nguyên thủy trùng, một cái ngày kia nguyên thủy trùng, cái này đã là thế gian này đứng đầu nhất phối trí. Bất quá, cho dù là thân có đỉnh tiêm dị trùng, nhưng lý lạc bọn hắn cũng đều minh bạch, nếu không phải là cái này thiên vận 10 năm khí vận thôi hóa, bọn hắn muốn đến lúc này cảnh giới, chỉ sợ cũng còn cần thời gian mấy chục năm đến tôi luyện, tích lũy. Cái gọi là thời thế tạo anh hùng đã là như thế. Hẳn là còn có một tôn thần quả tiên vương cùng số tôn tiên vương chưa từng trở về, nghĩ đến là tại lưu thủ vương hầu trên trường. Dù sao bên kia cũng là thông hướng Thần Châu chủ yếu thông đạo chỗ, không thể để nhẹ. Thương Thanh Nga nhẹ nhàng nói ra. Mà coi như Lý Lạc, Thương Thanh Nga đang khi nói chuyện, rơi xuống quần tinh bắt đầu giảm tốc độ, cuối cùng lóa mắt quang hoa tùy theo thu liễm, tại cái kia vô số sinh linh trong ánh mắt kính sợ, biến thành mấy chục đạo vĩ nạn quang ảnh, đứng ở giữa thiên địa. Ha ha, chúc mừng chư vị tân tấn thiên vương, vì ta Thần Châu lại thêm mấy phần nội tình, thật đáng mừng. Sau một khắc, có một đạo to lớn mênh mông tiếng cười, mang theo ôn hỏa quanh quẩn trên thế gian mỗi một cái sinh linh bên hai. Đạo thanh âm này, Lý Lạc đám người cũng không xa lạ gì chính là chư thiên vương đứng đầu Khương thiên vương còn xin chư vị đến đây linh tướng động tiên một lần Khương thiên vương thanh âm trầm trầm quen quẩn quần tinh lấp lóe xuyên toa không gian ngắn ngủi bất quá mấy chục giây thời gian chính là xuất hiện ở linh tướng động tiên bên trong mà cùng lúc đó vừa mới đột phá tới thiên vương cảnh lý thái huyền tề hoàng lã thanh nhi chân lâm xương vương huyền cận kim xí lão nhân bọn người cũng đã thi triển vị cách chi lực nashi không gian nhanh chóng đến đến linh tướng động tiên thế là giờ khắc này thập đại thần châu đỉnh phong nhất lực lượng đều tụ tập tại tòa này cổ lão trong động tiên Đây là một trận thế giới chân chính nghị hội tối cao, chỉ có thiên vương mới vừa có tư cách tham dự. Linh tướng đạo tiên, Lý Lạc cùng Khương Thanh Nga hư không phía trước vào lúc này phá vỡ, có từng đạo vết nứt không gian thành hình. Bất quá sau một khắc, hai người thần sắc đột nhiên trở nên vui mừng, bởi vì một đạo quen thuộc thanh duyệt tiếng cười, dẫn đầu chuyển vào trong thai của bọn hắn. Luôn theo lấy thanh âm mà đến, còn có một đạo nhanh nhất từ trong khe không gian đi ra tự y bóng hình xinh đẹp. Hai người các ngươi tiểu gia hỏa, làm tốt lắm nha, ngắn ngủi không đến thời gian mười năm, vậy mà liền đã đem ta đều cho vượt qua đi. Lý Lạc. Thương Thanh Nga nhìn qua cái kia đi ra vết nước không gian, người mặc màu tím áo khoác, khí chất ung dung liêu nhã nữ tử mỹ lệ, trên khuôn mặt cũng không nhịn được hiện ra hân hoan đến cực điểm nét mặt tươi cười. Mẹ. Sau một khắc, hai người đều là vui vẻ lên tiếng. Bởi vì cái kia từ vết nước không gian đi ra nữ tử áo tím, chính là xa cách mấy năm đạm đài lam. Đạm đài lam cười tủng tĩm phóng ra bước chân, lóe lên phía dưới liền xuất hiện ở trước mặt hai người, đôi mắt đẹp chảy xuôi vui mừng cùng ôn nhu nhìn qua hai cái này đã trò giỏi hơn thề người trẻ tuổi. Tương Thanh Na vui vẻ cùng đạm đài lam ôn nhau, người sau đôi mắt đẹp đùa hòa như là khi còn bé như vậy, một bàn tay vỗ nhẹ nhẹ lấy phía sau lưng nàng, sau đó vừa rồi bung ra. Mẹ, ngươi cũng tiến vào thiên vương. Lý lạc thì là đánh giá đạm đại lam, bởi vì hắn phát hiện người sau bây giờ cũng là tản ra bảng bạc vị cách chi lực, cái tiêu tuyệt không phải là vô song cựu phẩm có khả năng có, cho nên rất rõ ràng, thiên vận 10 năm kết toán kỳ, thân ở vương hầu chiến trường bên trong đạm đại lam đồng dạng thu được một phần hùng hậu thiên địa khí vận. Bất quá chỉ là đúc thành ba đạo vị cách thiên vương mà thôi, còn không bằng hai người các ngươi tiểu gia hỏa. Đạm đại lam nhíu môi, dường như có chút ghét bỏ nói. Lý Lạc cùng Khương Thanh Nga đều là cười. A Lam, ha ha, nhớ ta không? Mà tại ba người gặp nhau lúc, một đạo không giàn nổi tiếng cười đột nhiên vang vọng mà lên, trong vòng xoáy không gian, Lý Thái Huyền thân ảnh lướt nhanh ra, sau đó đối với Đạm Đài Lam đánh tới. Đạm Đài Lam tức giận xuề bàn tay ra một chảo, trực tiếp là bắt lấy Lý Thái Huyền cổ áo, nhưng người sau lại là cánh tay rối ra, tùy tiện đem Đạm Đài Lam kéo vào trong lực, hít sâu một hơi, thâm tình nói ra, "A Lam, ngươi cũng đã biết, ta tại Tần Giới Thiên bước lúc, ngay cả cái kia Thiên bước xác, đều là ngươi bộ dáng, làm hại ta thậm chí đều không nhịn xuống muốn thủ." mỗi bên Lý Lạc cùng Khương Thanh Nga liếc nhau, đều là âm thầm giật mình một cái, lao đầu tử lời tâm tình thật là đất à, quả nhiên là niên kỳ đến. Đạm Đài Lam trắng Lý Thái Huyền một chút, mắng, không có đứng đắn. Chỉ là cuối cùng cũng chưa đẩy ra Lý Thái Huyền, hai người bàn tay nắm chặt cùng một chỗ, hiển nhiên trong lòng đồng dạng đối với đối phương rất cảm thấy tơ vương. Cha, mẹ, nói đến, chúng ta một nhà, sắp có 20 năm tả hữu chưa từng đoàn tụ. Lý Lạc nhìn qua trước mắt đôi này chính mình mà nói, có thể nói là trọng yếu nhất ba người, không khỏi hơi xúc động nói, từ khi năm đó Lý Thái Huyền, Đạm Đài Lam đội vàng rồi đi lạc làm phụ tiến vào vương hầu chiến trường, bọn hắn cái này đã từng ấm áp tiểu gia, chính là lục tục ngo ngoe nghe chia liệt gần 20 năm. Lý Thái Huyền, đạm đài lam nghe vậy cũng là có chút hoảng hốt, bởi vì ngay cả bọn hắn cũng chưa từng nghĩ tới năm đó vừa đi, chính là nhiều năm như vậy, mà khi đó bên trong lạc lam phủ hay còn non nớt thiếu nam thiếu nữ, bây giờ cũng đã trở thành thực lực vượt qua bọn hắn thiên vương cường giả. Cương Thanh Na khẽ cắn môi đỏ, đôi mắt đẹp ở giữa tràn đầy đối với 20 năm trước cái kia tiểu gia bên trong lửa đèn cùng vui cười vui vừa ẩm ý hoài niệm. Những năm này vất vả các ngươi, về sau bọn ta một nhà sẽ không bao giờ lại chia liệt đạm đài làm vươn tay, sờ lên lý lạc cùng cương thanh nga gương mặt, ôn nhu nói. lý thái huyền cũng là cười sang sẵn nói, nhà ta một môn tứ thiên vương, tương lai bất luận cái gì tuyệt cảnh, chúng ta đều đem dắt tay đối mặt. một môn tứ thiên vương, như thế thành chủ, có thể nói là cổ kim đệ nhất cửa. lý lạc cười gật đầu, vừa muốn nói chuyện, thần sắc lại là đống nhiên khẽ động, ho nhẹ một tiếng, nhắc nhở hô một tiếng, lao cha. lý thái huyền lập tức có chỗ phát giác, xoay chuyển ánh mắt, liền gặp được cách đó không xa trong vòng xoáy hư không, có một đạo thân ảnh dáng mua từ từ đi ra, lanh túc khuôn mặt khiến cho nhân sinh sợ. đó là. lý kinh chậm. Hắn đứng tại cách đó không xa, thần sắc có chút tiêu điều nhìn qua đoàn tụ bốn người tiểu gia, trầm mặc không nói. Đạm Đài Lam nhẹ nhàng hé miệng ho một tiếng. Lý Thái Nguyên gãi đầu một cái, lập tức đối với Lý Lạc nghiêm khắc khiển trách qua mắng, ngươi tiểu hài này thật sự là không hiểu chuyện, cái gì một nhà tứ thiên vương, gia gia ngươi lớn như vậy một cái thiên vương, chẳng lẽ không coi là sao? Nhà ta rõ ràng là một môn ngũ thiên vương. Lý Lạc giật nhẹ khoe miệng, không thèm để ý hắn, mà là đối với Lý Kinh chợt cười nói, gia gia, ngài nhìn thấy không? Cháu trai ta bây giờ thế nhưng là đúc thành bốn đạo vị cách thiên vương đâu, lợi hại a? Lý Kinh Chập lén tốc giản mua khuôn mặt có chút làm tan, hắn do dự một lát, vừa rồi bước chân, thân ảnh rơi xuống trước mặt mọi người. "Tiểu Lạc, Thanh Nga, ra ra cho các ngươi cảm giác thành tựu đến tiêu ngạo." Lý Kinh Chập đầu tiên là nhìn về phía Lý Lạc cùng Khương Thanh Nga, trong mắt mang theo nồng đậm vui mừng cùng tự hào. Đạm Đài Lam thì là đối với Lý Kinh Chập chủ động gật đầu, kêu lên, "Cha." Nàng cùng Lý Kinh Chập kỳ thật quan hệ đã triệt để hòa hoãn, đặc biệt là tại Vương Hầu chiến trường những năm này, nàng còn cùng Lý Kinh Chập dắt tay đối mặt qua ám thế giới đại ma vương. Ngược lại là Lý Thái Viễn, thì là thật sự có rất nhiều năm chưa từng gặp qua Lý Kinh Chập cho nên Lý Thái Huyền đang đối mặt Lý Kinh chập lúc, thoáng có chút trở dạng, nhưng hắn vẫn là hơi không người, cung kính nói: Cha, nhiều năm không thấy, nhi tử chúc ngài bình an không lo. Lý Kinh chập nhìn qua trước mắt Lý Thái Huyền, thâm thúy mà tang thương trong đôi mắt, có một chút khí ẩm hiện lên, sau đó hắn có chút run lồng lộng đôi tay, nhẹ nhàng vô vô Lý Thái Huyền bả vai, thanh âm có chút khàn giọng mà nói: Tốt, trở về liền tốt. Lý Thái Huyền tính tình như thế, lúc này đều tại câu nói này dưới, không nhịn được hốc mắt có chút phím hồng, chỉ có tự thân đang làm người cha đằng sau hắn mới có thể thể nghiệm đến lý kinh chập đối với mình loại kia máu mủ tình thâm tình cảm đến cỡ nào nồng đậm lý lạc thì là cười hòa hoan không khí nói bọn ta một nhà này một môn ngũ thiên vương hoành hành tại thế liền hỏi ai dám trọng trong lúc nhất thời bầu không khí từ từ hòa hợp bất quá nhưng vào lúc này đột nhiên có một thanh âm không đúng lúc vang lên đợi một chút lý lạc bọn người đều là sức sở sau đó liền gặp được hư không phía trước bị xé nứt có một cái bộ dáng thiếu niên tuấn mỹ thỏ đầu ra yếu đốt thanh âm truyền đến ta có một cái không quá thành thục nho nhỏ ý kiến có thể hay không một môn ngũ Thiên Vương phía trên, lại thêm một cái. Dù sao nói thế nào, ta cũng là các ngươi lão tổ tông a. Chương 1774, Thần Quả Thiên Vương, trân cập chương 1774, Thần Quả Thiên Vương, trân Cật khi Lý Lạc toàn gia nhìn qua cái kia từ phía trước trong khe không gian đột nhiên xuất hiện tuấn mỹ đầu, cũng là lập tức liền đem hắn nhận ra. Có thể tùy tiện tự xưng là bọn hắn lão tổ tông, trừ Lý Thiên Vương nhất mạch lão tổ Lý Quân, còn có thể là ai? Lão tổ. Lý Kinh chập dẫn đầu chắc tay, khuôn mặt giản mùa phun lên một vòng vẻ cung kính. Lý Thái Nguyên, đạm đại lang, Lý Lạc Khương Thanh Nga cũng là đi theo hành lễ, lấy bọn hắn bây giờ cảnh giới cùng thực lực, kỳ thật cho dù là nhìn thấy vị kia Khương Thiên Vương, cũng không cần đi muộn như vậy bối lễ, có thể lý quân không giống mới, hắn không chỉ có là tư lịch cực giả thiên vương, hơn nữa còn là bọn hắn lý gia lão tổ, phần này liên hệ máu mủ, bất luận đến loại cảnh giới nào, đều không thể đoạn tuyệt. Hắc hắc. Lý Quân từ trong khe không gian nhảy ra, vẫn như cũng là bộ kia thiếu niên tuấn mỹ bộ dáng, một đống trong đám người, ngược lại là hắn diện mạo nhìn qua nhất là non nớt cùng tuổi trẻ. Lão tổ huyết mạch của ta thật là không sai, vậy mà nuôi thành bà cái thiên vương. Lý Quân mừng khấp khởi nói, cái này ba cái thiên vương bên trong, Lý Thái Huyền cùng Lý Lạc hai cha con này, còn riêng phần mình lừa gạt đến một cái đồng dạng kinh tài tuyệt diễm thiên vương thế tử, quả nhiên là đem thế gian khí vận đều tụ tại bọn hắn lý ra bên trong. Hắn đầu tiên là nhìn xem Lý Kinh Trập, lại nhìn xem Lý Thái Huyền, cuối cùng chật chật lên tiếng nhìn Lý Lạc, trong mắt tràn đầy sợ hai tháng phụ, hảo tiểu tử, tân tấn thiên vương lại là có thể đúc thành ra bốn đạo vị cách, đôi này so ra, lao tổ hơn ngàn năm tích lũy quả thực là tu đến trên thân chó đi. Bây giờ Lý Quân cũng chỉ là đúc thành ra ba đạo vị cách, vị cách số lượng, thậm chí còn so Lý Lạc thiếu một nói. Lý Lạc khiêm tú nói, vạn bối chỉ là mượn nhờ phần này đặc tú thiên vận, mới có thể một bước lên trời, nếu không muốn đến một bước này, chỉ sợ còn phải cần trăm năm tuế nguyệt ma luyện. Lý Quân trợn trắng mắt, ngươi tiểu tử này đến tuột cùng là khiêm tốn hay là khoe khoang a? Ngươi là muốn nói coi như không có cái này thiên vận mười năm, ngươi trăm năm về sau, cũng có thể đến bây giờ cảnh giới sao? Bất quá nghĩ lại, đây chính là huyết mạch của mình, Lý Lạc càng là sáng chói, không liền nói rõ huyết mạch của hắn càng là cường đại sao? Vừa nghĩ đến đây, Lý Quân không khỏi càng ngắc ý, sau đó hắn xoay người, đối với sau lưng hư không vô lớn, chân cật Người lão giả này có trông thấy được không? Ta Lý ra bây giờ nhưng so sánh ngươi Long tộc còn muốn hưng thịnh, về sau ngươi còn dám không nhìn chúng ta Lý ra sao? Lý Lạc nghe vậy, trong lòng hơi động một chút. Chân Cận, là Long tộc Thiên Vương sao? Nghe nói Long tộc có ba tôn Thiên Vương, trong đó hai tôn xuất từ Thiên Long, một tôn là Đại Thái Tổ mẫu chân phủ, mà khác một tôn thì là Tư Lịch già hơn Thần quả Thiên Vương, cũng là bây giờ thập đại Thần Châu còn xuất lại ba tôn Thần quả một trong. Chắc hẳn chính là Lý quân lão tổ trong miệng vị này Chân Cận. Ma Liên tại Lý quân tiếng la vừa dứt thời điểm, chỉ thấy phía trước hư không kịch liệt chấn động trong lúc mơ hồ chuyển ra cổ lão thuần chính tiên long chín âm bên ngông tử kim thần quang càn quét hoàn bũ hóa thành tử kim đại đạo tử hư không chỗ sâu xuyên qua mà tới tử kim đại đạo bên trên có ba đạo nhân ảnh hiện hiện trong đó hai đạo lý lạc có chút quen thuộc đó là thân thể cân xứng cao lớn đại thái tổ mâu chân phủ, mà ở sau lưng nó còn có một đạo bóng người quen thuộc chính là tân tấn thiên vương chân lâm xương. mà giữa các nàng thì là một tên người khoác tử kim long bảo lão giả tóc trắng lão giả diện mạo uy nghiêm đến cực điểm long đồng màu vàng liếc nhìn ở giữa tản ra làm cho người cảm thấy hít thở không thông tiên long uy áp trên trán của lão giả sinh ra hai cái tử kim long rác, trên đó chạy xuôi mang theo hủy diệt chi khí băng hoa. Người khoác tử kim long bảo lão giả hiển thần, đối với mặt mũi tràn đầy đắc ý lý quân hừ lạnh một tiếng, mặt có khó chịu, nghĩ đến là không quen nhìn người sau bộ này đắc chi khinh cuồng bộ dáng. Nếu là ở Dĩ vãng, hắn tất nhiên sẽ theo thường lệ chào phúng một tiếng chờ ngươi lý quân bất lạc, cái gọi là lý gia tự nhiên cũng sẽ tan thành mây khói, sẽ không lại bôi nhỏ tộc ta thiên long huyết mạch. Nhưng lúc này đây, hắn lại không có thể lại chào phúng lên tiếng. Bởi vì lý quân đứng phía sau đội hình sa hoa đến nỗi ngay cả hắn tôn này cổ lão thần quả thiên bương, cũng nhịn không được có chút kinh hãi. Một tôn một đạo vị cách thiên vương, hai tôn ba đạo vị cách thiên vương cùng hai tôn bốn đạo vị cách thiên vương. Đây là cỡ nào đáng sợ đội hình. Phải biết đúc thành bốn đạo vị cách thiên vương, bước kế tiếp chính là thai nén thần quả, nếu thật là thành, đó chính là hai tôn thần quả thiên vương. Khi đó, lý quân cái này lý ra, sẽ nhảy lên trở thành hoàn toàn xứng đáng thế gian đệ nhất tộc, cho dù là bọn hắn thiên long tộc, cũng sẽ khó mà cùng so sánh. Cho nên giờ phút này, liền xem như trải qua vô số, tận mắt nhìn thấy rất nhiều chủng tộc hủy diệt lão long vương cũng sẽ ra trong dung động hắn có chút không thể tin được ngắn ngủi bất quá giữa mấy chục năm cái này do Lý Quân mở lý ra vậy mà liền từ một tôn thiên vương biến thành loại bộ dáng này dĩ vãng đối với Lý Quân chân cật rất là không thích dù sao chính là cái này như ngựa giống giống như gia hỏa đem bọn hắn thiên long huyết mạch nhuộm đến trong nhân tộc đồng thời còn khai chi tảng diệp, biến thành một tòa thiên vương mạch chi mạch đông đảo tộc nhân vô số đây đối với tự xưng là huyết mạch cao quý thiên long tộc mà nói đơn giản chính là không thể dễ dàng tha thứ cho nên tại lúc trước biết được tin tức này về sau chân cật rất là tức giận một lần ở giữa hắn thậm chí từng nổi sát tâm, nhưng bởi vì chân phụ kịch liệt phản đối, hắn chỉ có thể từ bỏ, có thể sau đó hắn cũng nghiêm cấm chân phụ sẽ cùng Lý Quân tiếp xúc. Phần này lệnh cấm, thẳng đến Lý Quân về sau cũng tiến vào Thiên Vương, vừa rồi vương lòng rất nhiều. thế nhưng chính vì hắn vị này Thiên Long láo tổ thái độ, cho nên toàn bộ lòng tộc tuy nói cùng Lý Thiên Vương nhất mạch có chút huyết mạch quan hệ giữa, nhưng song vương cơ hồ xem như không có cái gì vãng lai. nhưng chân cật làm sao cũng không nghĩ ra, cái kia từng tại trong mắt của hắn xem như khiên nhẫn Thiên Long huyết mạch Lý gia, bây giờ sẽ lớn mạnh đến loại tình trạng này. tại đối diện môn này Lục Thiên Vương xa hoa đội hình dưới liền xem như chân cật vị này giả thần quả thiên vương trong lúc nhất thời cũng nói không làm con nuôi tục chào phung lý quân lời nói tới cái này làm cho xưa nay cao ngạo chân cật cảm thấy có chút khó xử một gương mặt mo càng là lộ ra âm trầm do người mà một bên chân phù nhìn thoáng qua chân cật sát mặt trong lòng cũng là không nhịn được có chút cảm thán dựa theo vị này ngoan cố Lao long vương tính tĩnh dị vang lý quân dám như thế khiêu khích chỉ sợ sớm đã động thủ trấn ác, nhưng lúc này đây Lao long vương lại giữ vững khắc chế đây không phải tính tình của hắn thay đổi tốt hơn mà là lý quân lực lượng sau lưng quá mạnh mạnh đến ngay cả đạt tới thần quả cảnh chân cật đều sinh ra một tia kiên kỵ. Chân Phù ho nhẹ một tiếng, khuyên đủ, đại tổ, Lý Quân liền Bộ này tính nết, ngài không cần chấp nhận với hắn. Mà lúc này, bên kia chân lõm xương cũng làm mở miệng nói ra, đúng vậy à đại tổ, Lý gia trung quy cũng chạy xuôi chúng ta Thiên Long Bộ tộc huyết Mạch, bọn hắn có thể có được hôm nay thành tựu, đã có Lý Quân Thiên Vương chi công, nhưng tương tự cũng có chúng ta Thiên Long huyết mạch tác dụng, cho nên từ một loại nào đó ý nghĩa mà nói, đây cũng là thuộc về chúng ta Thiên Long tộc một phần vinh quang. Trân Phù hơi kinh ngạc nhìn chân lõm xương hậu đồi này một chút phải biết vị này tính nết cùng chân cật không kém là bao nhiêu di vang đối với lý thiên vương nhất mạch cũng rất có phê bình tinh đáo làm sao bây giờ tiến vào thiên vương về sau ngược lại trở nên thủ liễm. sẽ còn giúp bọn hắn nói chuyện phát giác được chân phủ ánh mắt chân lõm xương trên gương mặt sẹo qua vẻ lúng túng cái kia rời rạc ánh mắt lại là không nhịn được nhìn về phía lý quân hậu phương đạo kia tuổi trẻ thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi đấy mắt hiện lên một tia không hiểu mà tại chân phủ cùng chân lõm xương chấn an dưới cái tia chân cật thần sắc vừa rồi thời gian dần trôi qua bình phục lại lấy hắn cao ngạo ngược lại là kéo không xuống mặt lúc này đi tìm lý gia ngược dòng tìm hiểu huyết mạch nhật hân. bất quá chân lõm xương lời nói đến mức cũng không tệ. lý thiên vương nhất mạch những này hậu tấn thiên vương, thể nội cũng chạy xuôi bọn hắn thiên long huyết mạch, cho nên sự thành tiệu của bọn hắn, cũng nên có bọn hắn thiên long tộc một phần tác dụng. đây là ai, cũng không thể phủ nhận sự tình. nghĩ như vậy, tâm tình ngược lại là thông suốt rất nhiều. lý quân nhìn thấy chân cật hành quân lặng lẽ, khí diệm yếu bớt, nội tâm thì là không nhịn được hiện ra mở mệ mở mặt cảm giác. đã nhiều năm như vậy, cuối cùng là để cái này ngoan cố lão long vương ở trước mặt của hắn phụng nhuận. Cái này làm cho hắn không nhịn được hơi xúc động, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, cái này Dĩ vãng cần ỷ vào hắn có thể đủ tổn tục đi xuống núi Thiên Vương nhất mạch, bây giờ lại có thể trở thành sau lưng của hắn một cố cường đại bối cảnh. Đây chính là trong truyền thuyết ngôi con dưỡng già sao? Có chút ý tứ. Mà tại Lý Quân trong lòng lúc cảm thán, mảnh biển mây này ở giữa, trong vòng xoáy không gian, bắt đầu có từng đạo tản ra vĩ ngạn khí tức thân ảnh chậm chậm đi ra, đầu lĩnh kia một vị, chính là Khương Thiên Vương. Hắn cười nhìn qua đám người, giọng ôn hòa chậm chậm vang lên. "Chư vị ôn chuyện nếu như kết thúc mà nói, vậy chúng ta ngược lại là có thể thương nghị một chút chuyện chứ a?" trên 1775, Thiên Vương tụ chương 1775, Thiên Vương tụ khi Khương Thiên Vương mang theo chúng Thiên Vương đều hiện thân lúc, tòa này linh tướng đột tiên, chính là chính thức trở thành Thập Đại Thần Châu Nghị Hội tối cao hiện trường. Nơi này quyết sách sẽ ảnh hưởng Thập Đại Thần Châu vận mệnh. Chúc mừng chư vị tân tấn Thiên Vương. Cái này thiên vận 10 năm, may mắn mà có chư vị tại Thập Đại Thần Châu chỗ bỏ ra cố gắng, nếu không ta lấy thái cổ minh ước chỗ thôi hóa thiên vận 10 năm cũng đã thành thần châu lớn nhất tội nhân. Khương Thiên Vương ánh mắt nhìn về phía Lý Lạc, Khương Thanh Nga, Tề Hoàng, chân lấm xương các loại những này tân tân Thiên Vương, chắp tay gửi tới lời cảm ơn có chút nghiêm trọng. Cái này thiên vận 10 năm, Thương Thiên Vương mặc dù nhờ vào đó chỉ hoàn am thế giới đại ma vương từ giới bích bết nước sông chiếm thần châu bước chân, nhưng tất cả mọi người minh mạch, đây là một trận đánh cực. Bởi vì vạn nhất thập đại thần châu tại thiên vận 10 năm, chưa từng ngăn cản xuống tới từ am thế giới điên cuồng tiến công, dẫn đến cuối cùng am thế giới tại thần châu đứng bướng vàng nền móng, như vậy khi thiên vận 10 năm kết toán thời điểm, am thế giới cũng sẽ hưởng thụ được phần này khí vận gia trị, từ đó tăng cường lực lượng. Kể từ đó, thập đại thần châu bỏ ra tương lai mấy chấm năm, thế gian không tân tấn tiên vương đản sinh đại giới lại ngược lại làm cho ám thế giới chiếm tiên nghi. Đây đối với toàn bộ Thập Đại Thần Châu sĩ khí mà nói, sẽ là đả kích chí mạng, nhưng cũng may chính là, tuy nói Khô Vinh tướng tại trong quyết chiến rơi vào quy nhất hội trong tay, nhưng Thần Châu liên quân lại là tại Thiên vận 10 năm kết toán trước, đem ám thế giới lực lượng đuổi ra ngoài. Lúc này mới làm cho Thiên Địa khí vận đều rơi vào Thần Châu sinh linh trên đầu. Mà Thập Đại Thần Châu, càng là bởi vậy ra đời số Tôn tấn tấn Thiên Vương. Đối với chiến quả này, Khương Thiên Vương có thể nói là như chút được cái nặng. Mà đối mặt với Khương Thiên Vương tôn này, Thần Châu Thiên Vương lãnh tụ gửi tới lời cảm ơn, lý là Khương Thanh Nga mấy người cũng chưa từng kinh thường, nhao nhau hoàn lễ. Đối với vị này Thiên Vương lãnh tụ, Lý Lạc bọn người đều là tâm hoài tình ý, đối phương bất luận là phách lực hay là cổ tay, đều đủ để làm cho người tin phục. Dù sao lúc trước quý nhất hội chủ tính hồi lâu, đã thông ám thế giới cùng Thần Châu giới bị bích Bắc nước, khi đó Thần Châu Thiên Vương đại đa số đều bị kéo tại Vương hầu trên trường, trong lúc nhất thời căn bản là không có cách trở về trấn thủ. Thời khắc mấu chốt, Khương Thiên Vương lấy thái cổ minh ngữ, bố trí xuống Thiên Vương Sáng Long ngăn trở đại mã Vương Giang Lâm. Mà bọn hắn những người này, càng là Thiên vận 10 năm người được lợi lớn nhất. Nếu không phải là phần kia tiêu hao thần châu tương lai mấy trăm năm khí vận gia trì, cho dù là thiên Phú nội tình mạnh như Lý Lạc, Thương Thanh Nga, chỉ sợ cũng còn phải ma luyện lãng động mấy chục năm mới có thể có trước mắt cảnh giới. Cho nên từ một loại nào đó ý nghĩa mà nói, Thương Thiên Vương lấy phi phạm pháp lực mở ra thiên vận 10 năm cũng coi là thành tựu lý lạ, Thương Thanh Nga bọn người. Thương Thiên Vương nói quá lời, nếu không có Chư vị tiền bối tại Vương hầu chiến trường liên lụy ở am thế giới đại ma vương, chúng ta sao có thể an tâm tại thần châu tu hành? Cho nên nói, hẳn là thần châu sinh linh đối với Chư vị tiền bối nói cảm ơn gửi lời chào. Lý Lạc chỉnh trọng nói: đối với những này chấn thủ vương hầu chiến trường chống cự ám thế giới đại ma vương xâm chiếm thần châu thiên vương lý lạc một mực ôm mấy phần kinh ý dù sao không phải bọn hắn chấn thủ giới bích nơi hiểm yếu thần châu sinh linh căn bản cũng không có phát dục thời gian cho nên cho dù lý lạc bây giờ đã đúc thành bốn đạo vị cách bàn về thực lực ở đây những này thiên vương có thể thắng được người của hắn có thể đếm được trên đầu ngón tay nhưng lý lạc vẫn như cũ chưa từng hiện lộ mảy may tiêu nạo hắn lời này vừa nói ra ngược lại là dẫn tới ở đây không ít thiên vương ánh mắt quan tới đều là gật đầu thăm hỏi trước kia lý lạc có lẽ còn không cách nào nhập những này thiên vương mắt khác nhất cử khé đẩu cũng không rơi vào trong mắt đối phương, nhưng hôm nay hắn đã là đúc thành bốn đạo vị cách thiên vương, cái này mỗi tiếng nói cử động, cũng liền có phi phàm trọng lượng. Phên này khiêm tốn cảm ơn tỏ thái độ làm cho không ít thiên vương cường giả đều là đối với nhân tài mới nổi này, sinh lòng hảo cảm. Lý lạc thiên vương nói chuyện, ngược lại là so Lý thiên vương em hai, khó trách có thể trò giỏi hơn thầy. Nói chuyện, là đứng tại khương thiên vương bên người một tên dung nhan cực kỳ nữ tử vũ mị, nàng người khoác điệp thuế chế khinh bạc quần lụa mỏng, hai con ngươi như thu thủy, tản ra đoạt người tâm phách mỹ ý, nơi khỏe mắt còn có một viên nốt ruồi nước mắt, càng là lộ ra yêu mị. Nàng cười khanh khách đánh giá Lý Lạc, ánh mắt ở tại khuôn mặt tuấn lãng bên trên dừng lại lâu hơn một chút, hiển nhiên, vị này đến từ học phụ Liên Minh Cơ Thiên Vương, thích xem người nhàn trị. Cương Thiên Vương cũng là dáng tươi cười càng ôn hòa, nhìn qua Lý Lạc ánh mắt có không che giấu được thưởng thức, hán tuy nói không cách nào dáng Lâm Thần Châu, nhưng lại một mực tại chú ý Thần Châu động tĩnh bên này, tự nhiên cũng minh bạch, lần này Thần Châu liên quân có thể tại cùng am thế giới trong giao phong thủ thắng, Lý Lạc ở trong đó, cơ công chí vĩ. Tại chính sự mở ra trước, ta cảm thấy chúng ta Thần Châu Thiên Vương, vẫn là phải trước hướng nơi đây chủ nhân gửi tới lời cảm ơn. Khương Thiên Vương cười cười, Đồng thời ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa, nơi đó có hai bóng người đứng chắp tay, nhìn qua Đông Đảo Thiên Vương, chính là Yến Trường Sinh, Tô Dĩnh, Trân Cẩn, Lý Quân, chân phủ các loại Đông Đảo Thiên Vương tự nhiên cũng đã sớm phát hiện cái này hai tôn tử viễn cổ thời đại vô tướng thánh tông chỗ còn sống sót thần quả thiên vương, trong lúc nhất thời đều là vẻ mặt nghiêm túc nhau nhau chắp tay hành lễ. Mà tại Đông Đảo Thiên Vương hành lễ dưới, Yến Trường Sinh, Tô Dĩnh thân hành cũng là thiệt lực mà tới, bất quá bọn hắn cũng không đón lấy Khương Thiên Vương bọn người, mà là đi tới Lý Lạc bọn hắn nơi này. Cái kia mang theo nhu hòa ánh mắt, nhìn về phía Đạm Đài Lam, Tiểu Lam Ngươi chuẩn thành. Tô Dĩnh trên gương mặt xinh đẹp hiện ra nụ cười ôn nhu, vừa cười vừa nói, "Trường Sinh thúc, Dĩnh Dĩnh." Đạm Đài Lam chậm rãi tiến lên, nàng nhìn qua hai người trước mắt, hốc mắt thử đỏ, cái này cùng xưa nay thoải mái khí chất có chút không hợp, nhưng cái này cũng nói rõ trong lòng của nàng, hai người có được đặc thụ phân lượng cùng vị trí. Bây giờ thế nhân, nhìn thấy là Cường Đại Hiên ngang Đạm Đài Lam, nhưng năm đó Yến Trường Sinh cùng Tô Dĩnh nhìn thấy, lại là cái kia một mình lang thang, lẻ loi hưu quẩn tiểu nữ hải. Năm đó nếu không phải là Yến Trường Sinh, Tô Dĩnh xuất thủ cứu giúp cùng bè sau mấy năm giải bạo, Đạm Đài Lam chưa chắc sẽ là bây giờ cái này chói lóa mắt Đạm Đài Lam. Cho nên đối với Đạm Đài Lam mà nói, Tiến Trường Sinh cùng Tô Dĩnh là như thầy như cha như mẹ giống như tổ tại. Năm đó lúc rời đi, Tiến Trường Sinh, Tô Dĩnh dặn dò nàng không thể tiết lộ linh tướng Đạo Tiên bí mật, cho nên sau đó cho dù là ngay cả Lý Thái Huyền, Lý Lạc, Thương Thanh Nga cái này bà cái trong lòng người trọng yếu nhất, Đạm Đài Lam cũng không từng thổ lộ hơn phân nửa điểm. Nhìn qua trước mắt cái này người mặc màu tím áo khoác, cô lại tóc dài, khí chất ung dung mà ưu nhã nữ nhân xinh đẹp, Tiễn Trường Sinh cùng Tô Dĩnh trong đầu cũng là xẹt qua năm đó lần đầu gặp lúc. Cái kia như cỏ dại giống như tràn đầy tính bền dẻo tiểu cô đương, mặc kệ đối mặt với cỡ nào khốn cảnh cực khổ, nàng đều chỉ là cắn chặt răng, cố gắng đi vùng. Đạm Đài Lam rời đi linh tướng động tiết lúc, hay còn là cái thông minh tiểu nữ, mà bây giờ gặp lại, cũng đã làm vợ người nhân mẫu, trở nên thành thục mà ung dung. Giờ này khắc này, ngay cả xưa nay ăn nói có ý từ yến trưởng sinh, đều là thần sắc trở nên nhu hòa xuống dưới. Mà Tô Dĩnh càng là không nhịn được một bàn tay nắm chặt Đạm Đài Lam bàn tay, một bàn tay sờ lên gương mặt của nàng, dịu dàng cười nói, "Lúc trước tiểu cô nương, bây giờ cũng là tiên nữ rồi." đạm đài lam giang hai cánh tay cùng ôm nhau chốt mũi vị chúa nói ta nghĩ các ngươi rất nhiều năm tô dĩnh vô vô cánh tay của nàng cười nói chúng ta cũng một mực tại nhớ tới ngươi sợ ngươi xông sáo bên ngoài xảy ra điều gì ngoài ý muốn đâu ở đây đông đảo thiên vương nhìn qua một màn này nhưng trong lòng thì sợ hai thắng phụ trước đây ai cũng không nghĩ tới hai vị này từ vô tướng thánh tông thời đại còn sống suốt cổ lao thần quả thiên vương vậy mà cùng đạm đài lam còn có bực này nguồn gốc hiển nhiên đạm đài lam đã sớm biết được bọn hắn tồn tại nhưng lại chưa bao giờ tiết lộ qua bí ẩn này trước kia đều coi là đạm đài lam là tán tu lập nghiệp không chỗ nương tựa, nhưng sao có thể đoán được? ở tại phía sau, vậy mà ẩn giấu đi hai tôn thần quả thiên vương. thế là đông đạo thiên vương yên lặng nhìn xem đạm đài lam, lý thái huyền, lý lạc, thương thanh nga bọn hắn một nhà này, càng xem càng kinh hãi. nếu như tính luôn yến trường sinh, tô dĩnh cùng đạm đài lam phần này quan hệ là tủ, vậy bọn hắn môn này còn phải lại thêm hai cái thần quả thiên vương. cái này chẳng phải là chỉ là bọn hắn một môn, liền muốn bù đắp được toàn bộ học phụ liên minh tích lũy trên vạn năm tuế nguyện tích lũy môn này muốn lịch tiên a trương 1776 lạc thiên vương trương 1776 lạc thiên vương hai vị tiền bối theo yến trường sinh tô dĩnh cùng đạm đài làm gặp nhau về sau Khương thiên vương vừa rồi gật đầu hành lễ Khương thiên vương không cần khách khí ngươi cũng là thần quả thiên vương chúng ta cùng thế hệ tương xứng là đủ đối mặt với Khương thiên vương hành lễ yến trường sinh khoát tay áo đưa cho vị này thời đại này thiên vương lãnh tụ đầy đủ tôn trọng Khương thiên vương nghe vậy cũng là biết nghe lời phải chúng ta hậu bối thiên vương gặp qua yến thiên vương tô thiên vương gặp qua yến thiên vương tô thiên vương còn lại ở đây thiên vương ngang ngang hành lễ đối với cái này hai tôn tử vô tướng thánh tông thời đại kia còn sống sót cổ lao thần quả thiên vương bọn hắn cũng là mang theo một phần kinh y biến trường sinh tô dĩnh đều là đáp lễ bất quá bọn hắn biết được những này đương thời thiên vương chỗ chờ đợi sự tình lúc này dẫn đầu nói ta hai người biết được bây giờ thần châu đang đứng ở tồn vong thời khắc nhưng chúng ta có thể còn xuất lại đến nay chính là dựa vào tổng chủ khô vinh tướng vồn vĩnh chi lực duy trì bây giờ khô vinh tướng đã bị quy nhất hội cấp đi ta hai người đã không cách nào trường tồn chớ nói chi là bước ra linh tướng động tiên nghe hắn nói như vậy ở đây rất nhiều thiên vương lập tức trong mắt lộ ra một tia thất vọng hai tôn thần quả thiên vương có chứa mạnh cỡ nào sức chiến đấu bọn hắn lại quá là rõ ràng dù sao phóng nhãn bây giờ toàn bộ thập đại thần châu bọn hắn cũng liền mệt mệt có được ba tôn thần quả thiên vương nếu như yến trường sinh tô dĩnh có thể đi ra linh tướng động thiên như vậy bọn hắn tiếp xuống ứng đối chân chính quy nhất chi chiến cũng liền càng nhiều mấy phần tự tin không biết ta thần quả một tướng chỗ có sinh cơ có thể hay không trợ hai vị đi ra linh tướng động thiên còn sống một chút thời gian cương thiên vương có chút trầm ngâm nói ra yến trường sinh lắc đầu nói Thần quả một tướng mặc dù cũng có bên Ngông Sĩ Cơ, nhưng lại duy trì không được ta hai người còn sống, dù sao chúng ta vốn là bị Tuyế nguyệt ăn mọi người, một khi đi ra linh tướng đột tiên, cũng sẽ nên đón Tuyế nguyệt phản vệ, coi như các hạ lấy thần quả một tướng cho chúng ta kéo dài tính mạng, cũng triệt tiêu không được phần kia phản vệ chi lực. Muốn chống cự Tuyế nguyệt, chỉ có tông chủ hiệu quát, bởi vì đó là đặc tính tới gần lực lượng. Thương Thiên Vương trầm mặt xuống, khẽ thở dài một tiếng. Ám thế giới có được 10 tôn thần quả đại ma vương cùng 62 tôn lại ma bường, nguồn lực lượng này, so thần châu bên này mạnh quá nhiều. Di vãng tại vương hầu chiến trường, bọn hắn nương tựa theo giới bích nơi hiểm yếu cùng thái cổ minh ức còn có thể miễn cưỡng duy trì phòng tuyến, nhưng bây giờ thần châu cùng ám thế giới giới bích vết nước bị mở ra, ám thế giới đại ma vương cũng có thể trực tiếp từ đây giáng lâm. Đến lúc đó một khi mở ra quyết đấu đỉnh cao, thần châu thiên vương từ về số lượng liền sẽ lâm vào thế yếu. Mà nếu như Yến Trường Sinh, Tô Dĩnh cái này hai tôn thần quả thiên vương có thể đi ra linh tướng đột tiên, đây cũng là có thể vãn hồi một chút thế cục. Đạm Đại Lang nắm chặt Tô Dĩnh bàn tay, hai đầu lông mày có vẻ đau thương chi ý, nàng cũng không để ý Yến Trường Sinh. Tô Dĩnh có thể hay không đi ra linh tướng động thiên, mà là bi thương tại đã mất đi khô vinh tướng về sau, bọn hắn liền tại linh tướng động thiên còn sót lại đều sẽ trở nên gian nan, cho đến cuối cùng bị Tuyế Nguyệt chốt tang giá. Trong lúc nhất thời, Thiên Vương hội nghị bầu không khí hơi có chút nặng nề. Bất quá nhưng vào lúc này, Lý Lạc trầm ngâm mở miệng, hai vị tiền bối, Vạn Bối ngu Dốt, Khô Vinh tướng hoàn toàn chính xác không có cảm ngộ đi ra, chỉ là không biết, sinh tử có thể hay không chống cự Tuyế Nguyệt. Thoại âm rơi xuống, Lý Lạc chỗ mi tâm, có thần bí thụ văn ngưng tụ mà hiện đó là vị cách thần tướng thụ chỉ bất quá lần này thụ văn hiện ra hắc bạch chi sắc trên đó lưu chuyển lên khó mà hình dung sinh mệnh cùng tử vong chi khí lẫn nhau lưu chuyển, phản phất luân hồi sinh tử ở đây bao quát hương thiên vương chân cật thiên vương ở bên trong tất cả mọi người đều là ánh mắt đột nhiên chấn động nhìn qua lý lạc mi tâm thụ văn trong mắt lộ ra nồng đậm vẻ kinh ngạc sinh tử tướng đây cũng không phải là hiếm thấy có thể hình dung tựa hồ từ xưa đến nay loại tướng tính này còn là lần đầu tiên xuất hiện loại đia sinh mệnh cùng tử vong xen lẫn khí tức phản phất thật sự có thể lịch chuyển sinh tử tiến trường sinh, tô dĩnh cũng là đang ngó chừng lý lạc mi tâm sinh tử tướng, bọn hắn trước đây cũng cảm ứng được cái này từ héo quát chi lực bên trong thang hoa mà thành sinh tử tướng, chẳng qua là lúc đó người sau sơ sinh, bọn hắn cũng không hiểu biết kỳ là tính, nhưng lúc này lý lạc triển hiện ra sinh tử tướng, đã tiến hóa đến siêu cửu phẩm, loại kia sinh tử chi vận lập tức trở nên mênh mông. nguyên lai like đây chính là cái gọi là sinh tử tướng nó đạn sinh thời cơ, vậy mà cần lấy cường thịnh đến cực hạn héo quát làm dẫn, khó trách từ xưa đến nay chưa bao giờ có sinh tử tướng xuất hiện, bởi vì nó sinh ra thời cơ quá mức hạ khắc mà nếu héo quát có thể chống cự tuế nguyện như vậy sinh tử hẳn là cũng có thể thử một lần. Yến trường sinh đối với Lý Lạc xòe bàn tay ra, trong con mắt của hắn cũng là có một tia hứng thú dâng lên. Lý Lạc cùng Yến Trường Sinh bàn tay giữ tại cùng một chỗ, sau một khắc hắn thôi động sinh tử tướng minh mông đen trắng thần quang quét sạch mà ra, trong chốc lát vùng thiên địa này đều tựa như là biến thành hắc bạch chi sắc, giống như một bức phát họa sinh tử tranh thủy mặc. Chúng tiên vương khuôn mặt có chút động, cái tia đen trắng thần quang tự thân bên cạnh chạy xuôi mà qua hạ, bọn hắn có thể cảm giác được rõ ràng trong đó ẩn chứa khủng bố bí lực sinh mệnh thần quang chị được càng hết thể thương thế, suy yếu tử khí, tử vong thần quang, có thể đoạt nhân sinh cơ, chém tới tuổi thọ. Cơ nào bá đạo? phải biết liền xem như thiên vương cường giả cũng không phải bĩnh tổn, cái gọi là thiên vương thọ tám nghìn, đây chính là thiên vương thọ nguyên, mà lý lạc tử vong thần quang lại có thể cắt giảm tuổi thọ, đây thật là tất cả mọi người không muốn gặp phải đối thủ. dù sao liền xem như đánh thắng, bị cái kia tử vong thần quang soát mấy lần, tự thân cũng sẽ bỏ ra có chút giá cao thăng trọng. mà tại đông đảo thiên vương nhìn soi mối, sinh tử thần quang đều chui vào yến trường sinh thể nội, sau một khắc chỉ thấy sinh tử chi khí tại nó huyết lục ở giữa lưu động tựa hồ là có từng tia nhàn nhạt, nhạt xương mù từ nó thể nội dâng lên cái kia một tia xương mù nhìn qua không đáng chú ý nhưng nó phát ra chỗ liền đại trận tiên vương đều là nhao nhao né tránh bởi vì đó là trôi qua tuyết nguyệt một khi nhiễm không chỉ có huyết nục khô khéo liền ngay cả tướng tính đều sẽ tiêu tan theo nhưng chúng tiên vương đảo mắt lại mừng dơ đứng lên tiến trường sinh thể nội tuyết nguyệt chi khí tại tức đoạn điều này nói rõ lý lạc sinh tử tướng hoàn toàn chính xác có chống cự tuyết nguyệt ăn mòn hiệu quả tiến trường sinh cùng lý lạc nắm tay nhong trưởng vào lúc này buông ra hắn có chút sợ hãi than nhìn lấy mình thân thể. Tuy nói thể nội chấm tích tuế nguyệt chi khí còn chưa từng hoàn toàn tiêu tán, nhưng loại này tức đột lúc mang đến nhẹ nhõm cảm giác, lại là trước đó chưa từng có. Điều này nói rõ lý Lạc Sinh tử tướng hoàn toàn chính xác có thể đủ hóa giải tuế nguyệt an mòn. Hậu sinh này, thật sự là khó lường a Lý Lạc trầm ngâm nói, ta sinh tử tướng hoàn toàn chính xác có thể hóa giải tuế nguyệt, bất quá hai vị tiền bối thể nội chấm tích tuế nguyệt an mòn quá mức dày đặc, dựa vào ta bây giờ lực lượng, muốn triệt để thanh trừ, chỉ sợ cần có chút thời gian dài rằng. Giặc. Bất quá nếu là có thể có mặt khắc tinh thông sinh mệnh thuộc tính tiên vương kết trận giúp ta, hiệu suất này sẽ tăng lên rất nhiều cương thiên vương như chút được gánh nặng, người nói, cái này dễ dàng, chỉ cần có thể làm cho yến thiên vương, tô thiên vương đi ra linh tướng động tiên, chúng ta thiên vương chi lực, nguyên có thể tùy ý điều động. tiến trường sinh nhìn về phía tô dĩnh, nói, xem ra chúng ta lại có thể sống tạm một đoạn thời gian. tuy nói cho dù hóa giải tuyết nguyệt tan mòn, bọn hắn cũng không có khả năng có được bình thường thiên vương tuổi thọ, nhưng chúng quy là có thể rời đi linh tướng động tiên, ở trong tiên địa này lại còn sống một chút năm tháng. mà bây giờ thần châu đứng trước tồn vong nguy cơ, bọn hắn thân là vô tướng thánh tôn người, cũng tự nhiên tuân theo tông môn di chí, là cái này thần châu ra một phần thủ hộ chi lực. Tô Dĩnh cười yếu ớt một tiếng, tuy nói nàng đã sống được đầy đủ dài răng rặc, nhưng nếu là có thể lại đi thần châu đi một chút, nhìn xem thời đại này phong cảnh, đó cũng là lựa chọn tốt. Lạc Thiên Vương quả nhiên là ta thập đại thần châu phúc tinh. Thần châu đột nhiên nhiều hai tôn thần quả Thiên Vương, như vậy tin vui, dẫn tới Khương Thiên Vương đều theo không nén được trong lòng phân chấn, đồng thời đối với Lý Lạc cười nói. Lạc Thiên Vương. Lý Lạc liền giật mình, chợt mừng khắp khởi phẩm vị một chút, đây chính là về sau hắn Thiên Vương tục danh sao. Đây thật là đã từng tha thiết ước mơ thành tiểu A Khương Tiên Vương, thiên cảnh pháp bên trong vị kia vương thái hi tiền bối, nó tàn linh cùng nhục thân còn hoàn hảo. Lý Lạc đột nhiên hỏi. Khương Tiên Vương gật gật đầu, nói, trước đây huyền cẩn từ người nơi này lấy được vị kia vương tiên vương tàn hồn về sau, chúng ta chính là lấy bí pháp dung nhập nó còn sót lại trong nhục thân, bất quá chúng ta nếm thử rất nhiều thủ đoạn, đều khó mà làm hắn phục sinh. Nói đến chỗ này, hắn ánh mắt khẽ nhúc nhích, có chút chờ đợi nhìn về phía Lý Lạc, nói, Lạc Tiên Vương chẳng lẽ ngay cả hắn cũng có thể phục sinh. Vị kia vương thái hi Khi còn sống nhất định cũng là thần quả thiên vương, chỉ là nhục thân dưới sự bào mòn của năm tháng đã bị hao tổn cực lớn, không còn đỉnh phong. Nhưng bất kể như thế nào, nếu như có thể đem nó phục sinh, cũng có thể tăng cường thần châu chi lực. Lý Lạc trầm ngâm nói, có thể thử một chút. Bất quá bằng vào ta lực lượng bây giờ, chỉ sợ không cách nào làm đến chân chính phục sinh tình trạng, nhiều nhất chỉ là lấy sinh mệnh chi khí lớn mạnh kỳ thần hồn, đồng thời chỉ hoãn nhục thân nó suy bại khiến cho ngắn ngủi tồn thế một thời gian. Chân chính chống rông đem người phục sinh, thúng chi còn là một tôn đã từng thần quả thiên vương, đây cũng không phải là hiện tại Lý Lạc có thể làm được sự tình. Nhưng dù vậy, cái này vẫn như cũng là dẫn tới Khương Thiên Vương mừng rỡ. Lạc Thiên Vương cứ việc hành động, ta Thần Châu Thiên Vương sẽ dốc hết toàn lực tương trợ." Khương Thiên Vương trịnh giọng nói. Còn lại Thiên Vương nhìn về phía Lý Lạc ánh mắt cũng là hết sức kỳ dị, Khương Thiên Vương nói nói tới thật đúng là không, dạ, vị này Lạc Thiên Vương vừa ra tay, chính là vì Thần Châu tăng thêm 2 tôn thần quả Thiên Vương cùng một tôn hư hư thực thực thần quả Thiên Vương, người như vậy, không phải phúc tinh, ai mới là. Tại đại quyết chiến sắp tiến đến, Lý Lạc những ngày trợ lực, đơn giản làm cho ở đây những ngày Thiên Vương đều là sinh ra khó mà ngăn chặn phân trấn, mà Khương Thiên Vương thì là ngẩng đầu Ánh mắt thâm thúy nhìn qua thập đại thần châu thiên khung cuối cùng, vị tia tại giới bích chỗ như như vực sâu vết rách, tại cái tia u ám bên trong, hắn đã phát giác được có đại ma vương khí tức đang đến gần. Muốn hóa giải lần này quý nhất chi chiến, trọng yếu nhất vẫn là phải đem giới bích này vết rách chữa trị. Mọi người đều là minh bạch điểm này, thế nhưng là muốn tại ám thế giới cùng quý nhất hội quấy nhiều giới chữa trị giới bích, nói nghe thì dễ. Thương thiên vương than nhẹ một tiếng. Cho nên nói đến cùng, hay là cần dốc hết nội tình, tranh đấu một trận. Chương 1777 Thái cổ thần cư hãm ma trận chương 1777 thái cổ thần khư hám ma trận giới bích vết nước à lý lạc ngẩng đầu ánh mắt xuyên thủng linh tướng đầu tiên nhìn qua thập đại thần châu thiên không cuối cùng nơi đó có như như vực sâu vết rách như là diệt thế độc long đồng dạng muốn lượn lúc đích tản ra khí tức kinh khủng lấy lý lạc bây giờ đúc thành bốn đạo vị cách thực lực cảm giác đã xa không phải dị vãng có thể so sánh cho nên hắn thậm chí đều có thể lấy mắt thường trông thấy tại giới bích kia vết rách phía sau u ám âm trầm trong thế giới đã có từng đạo bên mông ma ảnh đang nở lên từng đạo tràn đầy tâm tình tiêu cực khủng bố ánh mắt xuyên thấu hư không tham lam nhìn chăm chú lên thập đại thần châu tại giới bích vết nước về sau. Ám thế giới đại ma vương đã đang chuẩn bị giáng lâm. Thương Thiên Vương có gì mưu đồ? Giới bích này vết rách, phải làm thế nào chữa trị? Lý Thái Huyền vào lúc này mở miệng hỏi. Đem bây giờ Thập Đại Thần Châu đẩy vào quy nhất chi chiến đồ ngụn, chính là giới bích này vết nước mở ra, nếu không Thập Đại Thần Châu Thiên Vương còn có thể tiếp tục nương tựa theo vương hầu chiến trường trung thiên hiểm, chống lại ám thế giới xâm chiếm, là Thập Đại Thần Châu lớn mạnh tranh thủ nhiều thời gian hơn. Cho nên chỉ cần có thể đem giới vực bích vết nứt chữa trị, như vậy Thập Đại Thần Châu tình thế nguy hiểm cũng sẽ làm dịu rất nhiều. Cái này thiên vận 10 năm, chúng ta Đông Đạo Thiên Vương một mực tại thôi diễn phá cục kế sách cuối cùng chúng ta cũng có một chút đầu mối. Thương Thiên Vương mắt lộ vẻ do dự, nói: chúng ta thập đại thần châu cùng ám thế giới đỉnh phong lực lượng có trên lệ không nhỏ, cho nên nếu để cho đến ám thế giới 72 tôn đại ma vương hoàn toàn giáng lâm, chúng ta dù cho là dùng hết nội tình cũng là đánh không lại. Lý Lạc gật đầu biểu thị tán đồng. Tuy nói thập đại thần châu bởi vì cái này thiên vận 10 năm khí vận kết toán, dẫn đến bọn hắn những này tần tấn thiên vương sinh ra, nhưng cái này vẫn như cũ không cách nào đền bù trên lệ của song vương. Thậm chí cho dù Lý Lạc mượn nhờ sinh tử tướng, có thể làm cho yến trường sinh. Tô Dĩnh cái này hai tôn thần quả Thiên Vương đi ra linh tướng đầu tiên, lại thêm phục Sinh Vương Thái Hi. Về phần cái kia ngủ say tại Bạch Manh Manh Thể Nội Dan Thánh, hai các nàng người đã ở vào cộng sinh trạng thái. Lý Lạc cũng không rõ ràng hắn sinh tử tương có thể hay không đem Dan Thánh cũng coi phụ. Nhưng coi như đích thực đem bọn hắn cho tính cả, thập đại thần châu bất luận là đỉnh phong lực lượng hay là chỉnh thể nội tình, vẫn như cũ không kịp âm thế giới. Đây là ai đều không thể phủ nhận sự thật. Thật muốn triển khai trận hình, toàn diện đổi quân khai chiến, cuối cùng nhất định là Thần Châu Thiên Vương chết trước sẽ sẽ cho nên chúng ta dự định mượn nhờ Thái cổ Minh nước tập hợp chúng thiên vương chi lực đúc thành một tòa trước nay chưa có trần giới kỳ trận. trận này tên là Thái cổ thần khư hãm ma trận. Thương thiên vương xuề bàn tay ra chỉ gặp hư không kịch liệt chấn động đứng lên, bên mông không tận thiên địa năng lượng ở tại lòng bàn tay hội tụ cuối cùng biến thành một tờ ố vàng giấy cổ. giấy cổ phía trên dường như khắc do vô số cổ lao ân ký, có từng đạo vĩ lực khí tức như ẩn như hiện mang đến ngay cả thần quả thiên vương đều kiêng kỵ cảm giác cát bách. vật này chính là do thời đại này đông đảo thiên vương cường giả uống máu ăn thể hợp lực tạo thành liền vô thượng thần vật. Thái cổ Minh nước bằng vào vật này, chúng tiên vương mới có thể tại thực lực tổng hợp rõ ràng lạc hậu hơn ám thế giới lúc. Trấn thủ thập đại thần châu nhiều năm như vậy khiến cho xúc sắc không cách nào xâm nhập. ngay cả yến trường sinh, tô dĩnh hai vị này chứng kiến vô tướng thánh tông huy hoàng nhất thời đại thần quả thiên vương ánh mắt đang nhìn một tờ kia ố vàng giấy cổ lúc, đều là xuất hiện một chút vẻ độn dung. bọn hắn có thể cảm giác được, phần này trong minh nước tồn tại rất nhiều thiên vương ký tức, từ khi nó sinh ra đến nay, có đông đảo thiên vương đem tự thân lạc ấn khắc họa trên đó. những này thiên vương khí tức có đã ảm đạm, nói rõ một thân đã vỡ lạc, nhưng dù cho như thế cái này vẫn như cũng là thái cổ minh ước tăng thêm một phần nặng nghề nội tình khiến cho có vô tận mỹ lực tiến chân sinh tô dĩnh đều là thắng phục, bọn hắn có thể tưởng tượng đến tại cái kia mấy bạn năm trước theo vô tướng thánh tông đổ sụp biến mất thập đại thần châu vô số sinh linh đều tùy theo sa vào đến loại nào sợ hãi cùng bất lực bên trong may mà lúc kia ám thế giới cũng bị vô tướng thánh tông coi trọng sáng tạo ngay tại ẩn nút tính dưỡng nhưng ám thế giới trung uy nội tình càng thêm bỉ dị hùng hậu sau đó trong tuế nguyệt tường tôn đại ma vương lại lần nữa bắt đầu thay nén ma sinh đồng thời lại bắt đầu rục dịch thăm dò thần châu lực lượng tại trong lúc nguy cấp kia cuối cùng Thần Châu còn sót lại Thiên Vương lấy lớn lao quyết tâm tiêu hao tự thân bị cách đúc thành một đạo thần vật Thái cổ Minh nước ban đầu Thái cổ Minh nước tự nhiên cũng không có quá mạnh mỹ lực có thể theo Thần Châu từng tôn hậu tấn Thiên Vương không ngừng khắc họa lạc ấn, Đạo này thần vật cũng liền bắt đầu dần dần trở nên đến nặng nề đứng lên cuối cùng phần này Thái cổ Minh nước trở thành thập đại Thần Châu chân giới đồ vật cũng vì Thần Châu sinh linh kéo dài mấy vạn năm sinh tồn thời gian Thiên Vương là thế gian này đỉnh cao cường giả tự như thần linh đồng dạng quan sát thế gian có vô thượng biến hành chỉ khi nào thiên vương cường giả đem tự thân bị cách khắc ấn tại thái cổ minh ước bên trong, vậy liền lại nhận một tầng gông củng xiềng xích cùng hạn chế, bọn hắn không có khả năng vi phạm minh ước quy tắc, đều là cần vì thế thực hiện cùng bỏ ra. điểm này nhất là làm cho yến trường sinh, tô dĩnh nổi lòng tôn kính. dù sao liền xem như tại vô tướng thánh tông thời đại, thần châu thiên vương cũng không từng nguyện ý tiếp nhận dạng này gông củng xiềng xích. đương nhiên, cái này nguyên nhân lớn nhất có lẽ cũng là không cần thiết, bởi vì thời đại kia bọn hắn có tông chủ, cái kia đỉnh thiên ngọc trụ, dốc hết sức gánh vác đến từ ám thế giới uy hiếp cùng áp lực. Toàn này thái cổ thần khư hãm ma trận sẽ đem thập đại thần châu chế tạo là 10 tòa hãm ma chiến trường đồng thời nó cũng sẽ đối với giới bích vết nước hình thành phong tỏa, đối với ám thế giới đại ma vương giáng lâm đưa đến một chút hạn chế tác dụng. Nhưng dù vậy, ám thế giới giáng lâm đại ma vương, cũng tất nhiên so thần châu tiên vương càng nhiều. Cái này y nguyên sẽ là một trận hiểm trở ác chiến. Bất quá chỉ cần chúng ta có thể tại ám thế giới xâm chiếm dưới duy trì ở thái cổ thần khư hãm ma trận không bị công phá. Như vậy tòa trận pháp này liền có thể thời gian dần trôi qua đem giới Bích vết nứt sở tu phục, một khi sửa lại thành công, Thái cổ minh ngức liền có thể thôi động bí lực, cương ép sẽ tiến vào thần châu đại ma vương đều xua rồi. Đến lúc đó giới Bích chưa trị, đại ma vương tối lui, trận này tuy nhất chi chiến, chúng ta thần châu liền có thể có thể tổn tụ. Thương Thiên Vương tay nâng Thái cổ minh ngức đem trận này ứng đối ám thế giới lớn xâm phạm lưu độ, đều nói ra. Lý Lạc các loại tân tấn Thiên Vương nghe vậy, cũng là gật đầu biểu thị tán đồng, có thể đối với ám thế giới đại ma vương Hàng Lâm vào đi một chút hạn chế, đây đối với thập đại thần châu mà nói, đã coi như là tin tức tốt nhất không phải vậy thật sự là 10 tôn thần quả đại ma vương mang theo 62 tôn đại ma vương đều dáng lâm thần châu bên này rất khó chính diện chống cự Vất quá lý lạc đột nhiên vào lúc này mở miệng hỏi như vậy quý nhất hội đâu lời vừa nói ra ở đây bao quát gương thiên vương ở bên trong đông đảo thiên vương thần sắc đều là vì một trong túc bọn hắn bây giờ cũng biết uy nhất hội tòa kêu màu đen linh cứu bên trong khả năng phong ấn cái kêu bị vạn ác chi nguyên ô nhiễm qua tịch diệt tướng ngụy thập phẩm tịch diệt tướng như thế ngay cả thiên vương đều nhìn mà không kiểm chuyển tuyết cảnh giới một khi nó thật phá vỡ linh cứu phong ấn như thế, lực lượng ngay cả thần quả thiên vương đều khó mà chống lại. mà lúc này, tiến Trường sinh chậm rãi mở miệng, tòa kia màu đen linh cứu nếu thật là tông chủ bố trí xuống phong ấn, như vậy quy nhất hội hẳn là không dễ dàng như vậy đem nó phá vỡ. trong ngôn ngữ của hắn, tràn ngập đối với vị tông chủ kia lòng tin. bất quá, đông đảo thiên vương cũng không bởi vậy liền buông lòng, dù sao quy nhất hội vì thế mưu đồ như vậy tháng năm dài đằng đẵng, thậm chí ngay cả khu binh tướng đều rơi vào trong tay của bọn hắn, cho nên bọn hắn cũng cần chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. nếu như Cái kia đến vị thập phẩm ác chi tịch diện tướng thật hiện thế, thần Châu phải làm thế nào ứng đối? Khương Thiên Vương có chút trầm mặc, cuối cùng ánh mắt của hắn trầm rãi lướt nhìn, đứng tại vẫn đứng tại Lý Lạc bên người, chưa từng ngôn ngữ thương thanh nga cái kia bình tĩnh, thánh khiết tinh xảo trên gương mặt. Nếu quả thật đến lúc kia, có lẽ thần Châu cũng chỉ có thể cậy vào thần nữ các hạ rồi. Chương 1778, bảy trận chương 1778, bảy trận nghe Khương Thiên Vương một tiếng thần nữ các hạ xưng hô, ở đây Đông đảo thần Châu Thiên Vương cũng là đem mang theo ánh mắt kỳ dị, nhìn về phía Khương Thanh Nga bây giờ thần châu thiên vương đều là đã biết trước mắt cái này tản ra khí tức thần thánh nữ tử tuyệt mỹ chính là vị kia truyền kỳ tông chủ để lại ngụy thập phẩm quang minh tướng biến thành mà vị kia truyền kỳ tông chủ tại thời đại kia sở dĩ vô địch thậm chí xuất lĩnh vua tướng thánh tông giết vào ám thế giới chém giết đông đảo đại ma vương đạo này ngụy thập phẩm quang minh tướng cư công chí vĩ mà đổi thành bên ngoài một đạo ngụy thập phẩm tịch diệt tướng thì là tại trận đại chiến kia đằng sau vừa rồi bởi vì vạn ác chi nguyên ăn mòn ô nhiễm từ đó sinh ra quỷ dị biến dị tiến hóa đến ngụy thập phẩm nếu như nói thiên vương đối với chúng sinh mà nói giống như thần linh như vậy thập phẩm chính là chân chính trí cao vô thượng thần vương chúa thể có thể cảnh giới kia, vẻn vẹn tồn tại ở trong truyền thuyết từ xưa đến nay cũng liền chỉ có vị tia truyền kỳ tông chủ lúc thành ra hai đạo ngụy thập phẩm tướng tính nhưng cho dù mang theo một cái chữ ngụy nó không thể tưởng tượng nổi bí lực vẫn như cũng làm cho rất nhiều thiên vương vì đó thán phục dù sao một đạo tướng tính diện hóa thành một sinh linh thực sự như thế kỳ dị sự tình liền xem như đối với lịch duyệt phi phạm chúng thiên vương mà nói cũng đều là lần đầu thấy nếu như trước mắt gương thanh nga thật sự có thể triệt để thức tỉnh khôi phục nó bị thập phẩm quang minh tướng phẩm gai Như vậy nàng có lẽ sẽ là thần châu sau cùng định hải thần châu. Mà đón đông đảo thiên vương cái kia mang theo vẻ tôn kính ánh mắt, thương thanh nga đẹp đẽ như sứ trắng giống như trên gương mặt nhưng thủy chung bình tĩnh, nàng cũng không có bởi vì tự thân cái gọi là ngụy thập phẩm tướng liền cảm thấy hân hoan, tương phản, nàng kỳ thật cũng không rất ưa thích thân phận này, bởi vì cái này luôn luôn làm cho nàng cảm giác mình cùng lý lạc có chút không giống nhau lắm. Tại nàng ánh mắt cụp xuống lúc, bàn tay lại chuyển tới ấm áp xúc cảm, đó là lý lạc cầm tay của nàng, đem cái kia tinh tế non mềm ngón tay, vây kín mít ở thương thanh nga đón lý lạc cái kia tràn đầy nu từ ánh mắt. Tâm tình lúc này mới lặng lẽ thư hắn ra, khóe môi có chút dơ lên một vòng đường cong. "Chư vị, chúng ta thời gian chuẩn bị cũng không nhiều, ta có thể cảm nhận được cái thế giới Đại Ma Vương bọn họ đã tại dục dịch, có lẽ sau đó không lâu liền sẽ bắt đầu chính thức giáng lông. Cho nên, chúng ta cũng muốn bắt đầu bố trí tòa này Thái Cổ Thần Khư hãm ma trận." Thương Thiên Vương chậm rãi dơ tay lên bên trong Thái Cổ Minh Ngức đồng thời hắn cười nhìn qua Lý Lạc, "Tề Hoàn bọn người, mở miệng hỏi, bất quá trước đó, không biết chư vị Tân Tấn Thiên Vương có nguyện ý hay không đem tự thân bị cách, là vấn trên đó." Đáp án, tự nhiên là không thể nghi ngờ lúc này nguy nan thời khắc chính là mọi người đồng tâm hiệp lực thời khắc bất kỳ cái gì ân oán cá nhân lợi ích đều là có vẻ hơi nhỏ bé đứng lên sau một khắc lý lạc Khương thanh nga lý thái huyền đạm đại Lam, tề hoàng các loại lần này các vị tân tấn thiên vương đều là không chút do dự thôi động tự thân bị cách hóa thành một đạo ấn ký thật sâu khắc họa tại đạo này thái cổ minh ước bên trong khi ấn ký thành hình một chớp mắt kia lý lạc bọn người lập tức cảm giác được một loại gông cùng xiên xích cảm giác từ giữa thiên địa bọt tới tinh tế phẩm vị trong đó kia ẩn chứa một đạo vi tắc đạo vi tắc kia chỉ có bốn chữ che chở thần châu Đây chính là thái cổ minh ngước đối với thần châu thiên vương sinh ra duy nhất tất thúc. Mà theo đột nhiên tăng lên các vị tần tấn thiên vương vị cách gia chỉ, Thương Thiên Vương trong tay thái cổ minh ngước lập tức bắn ra quần quần thần quang, chỗ kia phát ra vĩ lực áp cũng là tùy theo tăng cường, dẫn tới toàn bộ thế giới, phảng phất đều vào lúc này phát ra trầm thấp uy minh. Nguyền. Thái cổ minh ngước đông nhiên phóng lên tận trời, cái kia mênh mông chi quang, vọt thẳng phá linh tướng đột tiên, sau đó thẳng đến Tiếc Ung, đồng thời lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ cùng quy mô khuyết trưng ra. Giờ khắc này, thập đại thần châu sinh linh ngẩng đầu đều là có thể nhìn thấy cái kia hận chứa mênh mông vĩ lực thần quang từ chân trời quét sạch mà qua, ngắn ngủi trong chốc lát, liền em Thập Đại Thần Châu đều bao phủ. Năng lượng tiên địa mãnh liệt mà động, đúng là ngưng tụ ra vô số cổ lao thần triện, những này thần triện như như mưa to chút xuống, đổ vào tại Thập Đại Thần Châu trên mỗi một tấc đất. Sau một khắc, dị biến xuất hiện. Chỉ gặp trên mặt đất bao la đại địa chấn động, có nguy nga sông núi đột ngột từ mặt đất mọc lên, sừng thẳng lên trời, có thâm nguyên tại trên đại địa như bút đi long xà giống như hiện hiện, đồng thời mãnh liệt sông lớn tùy theo thay đổi tuyến đường, Thập Đại Thần Châu địa hình đều vào lúc này xuất hiện dị biến còn nếu là từ thiên khung cuối cùng quan sát, thì sẽ phát hiện thập đại thần châu những địa hình này biến hóa, phản phất là vô số đạo đại trận trận ngấn đang câu xiết, toàn bộ thế gian năng lượng thiên địa đi hướng, cũng theo đó xuất hiện biến động. một tòa trước nay chưa có rộng lớn đại trận mơ hồ hiện ra hình thức ban đầu. những thiên địa năng lượng này, đại bộ phận đều đối với thập đại thần châu hội tụ mà đi, đem nơi đó chế tạo thành mười tòa rộng lớn thật lớn ham ma đài. ở chỗ này, thần châu cường giả lực lượng sẽ thu hoạch được giá trị. giờ khắc này, thập đại thần châu bên trên sinh linh đều là ngắm nhìn trước đây chỗ không thấy tráng quan một màn cái tia mãnh liệt bên mông năng lượng thiên địa làm cho bọn hắn biết được đây là thần châu thiên vương bởi vì sau cùng tồn băng quyết chiến làm lấy chuẩn bị vô số sinh linh thần sắc nặng nề tuy nói 3 năm trước đây thần châu sơ bộ đánh lùi ám thế giới xâm chiếm có thể tất cả mọi người minh bạch lần trước tiến công bất quá chỉ là một đạo món ăn khai vị ám thế giới tụt cùng nhất lực lượng chỉ là quan sát chúng sinh tại dị loại ăn một dưới teo ren giấy dùa nhưng lúc này đây bọn chúng sẽ dốc toàn bộ lực lượng tuy nói thập đại thần châu trải qua thiên vận mười năm kết toán có tân tấn thiên vương sinh ra nhưng cái này vẫn như cũ không cách nào đển bù song phương trên chỉnh thể thực lực chi lệch cho nên cuối cùng ngày quyết chiến, không ai có thể ôm lạc quan tâm thái. Tại vô số sinh linh tâm tình nặng nề ở giữa, có một đạo ôn hòa thanh âm hù bĩ, tựa như thần linh ngữ điệu giống như vang vọng mà lên, quên quẩn trên thế gian mỗi một hẻo lãnh. Ám thế giới mặc dù đáng sợ, nhưng mỗi khi tồn vong thời khắc, ta Thần Châu luôn có cường giả đứng ra, xoay chuyển tình thế tại cuối đảo, chưa bị chớ sợ. Trận chiến này, ta Thần Châu thiên vương tự nhiên kiệt lực thủ hộ. Đó là Khương Thiên Vương thanh âm. Cuối cùng, còn có hắn trầm thấp nói nhỏ, ta tâm không sợ, chúng ta trường tồn. Thanh âm của hắn. Phản vất là có ung dung lực lượng làm cho vô số sinh linh sợ hãi trong lòng lặng lẽ biến mất. Vô số sinh linh cầu thuốc cầu nguyện, tiếng lặng nói nhỏ. Ta tâm không sợ, chúng ta trường tồn. Và anh. Tại cái kia vô số sinh linh thành tín cầu nguyện âm thanh bên trong, toàn bộ thế giới năng lượng tiên địa phảng phất đều là tùy theo trở nên sôi trào, Sao động, đó là mọi người đồng tâm hiệp lực lòng người dẫn ra thiên địa, dẫn tới thiên địa của minh. Minh ông năng lượng trong khi gào khét, thập đại thần châu có vô số thần triệu quang văn phóng lên tận trời, một tòa vang rội của kim. Trước nay chưa có thần triệu, lấy thập đại thần châu làm cơ sở, triệt để thành hình đây là Thái cổ thần khư Hãm ma trận, linh tướng động thiên. khi tòa đại trận này thành hình một khát này, tất cả thiên vương đều là cảm nhận được tự thân lực lượng ẩn ẩn có chỗ gia trì tăng phúc. thương thiên vương xuề bàn tay ra, đối với hư không bẹt một cái, chỉ thấy vết nước không gian mở ra, một bộ to lớn như vạn dặm dãy núi cổ lao thân thể, từ đó chậm rãi bay ra, lơ lửng tại linh tướng động thiên bên trong. lý lạc một chút liền nhận ra, đó chính là tiềm ẩn tại thiên kính tháp bên trong, vương thái Hy thân thể. mà tại vương thái hi chỗ mi tâm, còn lơ lửng hắn đã từng đạt được cái kia một chiếc thanh đồng cổ đăng, trong đó yếu đốt đảm đạm lửa đèn khẽ đun đưa dường như thời khắc đều sẽ tiêu tán. Mai Yến Trường Sinh, Tô Dĩnh Tại nhìn thấy cô này đã từng quen thuộc thân thể lúc thần sắc hơi có chút phức tạp, hiện nhiên là không nghĩ tới, tại cái này năm tháng dài đằng đẵng về sau, lại còn có thể nhìn thấy đã từng đồng bạn. Tiễn Thiên Vương, Tô Thiên Vương, còn có vị này Vương Thái Hi Thiên Vương phục sinh, liền xem ngươi rồi, ngươi vòng này cực kỳ trọng yếu, nếu là không thành, mặc dù có tòa này Thái cổ thần khư Hãm ma trận ra chỉ, ta Thần Châu Thiên Vương cũng khó có thể chân thủ. Cương Thiên Vương xuề bàn tay ra, chỉ thấy Thái cổ minh nước trầm trầm rơi xuống, sau đó trôi lơ lửng ở Lý Lạp trước mặt nhìn qua trước mắt một tờ kia giấy cổ, Lý Lạc Thần sắc cũng là trở nên trịnh trọng lên, hắn hiểu được Thương Thiên Vương cho hắn gánh nặng bao nhiêu, bất quá hắn cũng không có lùi bước dự định, mà là duỗi ra hai tay, trầm rãi tiếp nhận Thái cổ Minh nước. Như vậy, bắt đầu đi. Trương 1.779, buông xuống Trương 1.779, buông xuống Minh mông rộng lớn tự trận, đem toàn bộ Thần Châu thế giới đều là ba phủ, mà mười tòa Thần Châu thì là giống như trận nhãn đồng dạng, chống đỡ lấy trận pháp thành hình, đồng thời dẫn động vô cùng vô tận năng lượng thiên địa, tàn mắt ra ngay cả Thiên Vương cường giả đều hết sức kỵ uy áp, Thái cổ thần cư hãm mà trận thành hình cũng là làm cho thần châu sinh linh nhiều một tia an tâm cảm giác. bất quá loại này an tâm cảm giác cũng không có tiếp tục quá lâu, bởi vì thiên cung cuối cùng như như vực sâu giới bích bết nứt chỗ sâu, bắt đầu truyền ra làm cho người dùng mình dị động. tê tê, tối tăm dưới bích trong cái khe, truyền ra quỷ dị tiếng tê mình. sau một khắc, chỉ thấy sền sệt nặng nề ác niệm hắc khí từ trong đó quét sạch mà ra, đem thần châu thiên cung đều là khuyết đại thành âm lãnh màu đen. thiên cung trở nên đen kịt khiến cho người cảm thấy cực đoan kiềm chế. thần châu chi điện thật sự là một mảnh tuyệt hảo nuôi nốt chi điện đương theo lấy vô tận ác niệm chi khí mãnh liệt mà động, một đạo tiếng cười khẽ vang lên theo. đạo thanh âm này cũng không vang rội, nhưng lại phản phất là tại thần châu mỗi một cái sinh linh trái tim vang lên, lập tức cho người ta mang đến vô tận sợ hãi. vô số thần châu sinh linh ngẩng đầu, hoảng sợ nhìn qua cái kia che đậy thế giới ác niệm chi khí bên trong, một đạo lại một đạo để thế giới đều tại rung động bóng người to lớn chậm rãi đi ra, bọn chúng đứng ở thiên khung cuối cùng, ánh mắt chảy xuôi nồng đậm tâm tình tiêu cực, nhìn chăm chú lên thập đại thần châu. những thân ảnh này tổng cộng có chín đạo, như là từ địa ngục chỗ sâu nhất đi ra mà thần. thần châu bên trong lấy cương thiên vương chân cật cầm đầu chúng thiên vương đồng dạng là nhìn qua những ma ảnh kia, những thân ảnh này bọn hắn có thể nói là quen thuộc đến cực điểm. dù sao tại giữa mấy ngàn năm này, giữa lẫn nhau đã không biết đánh qua bao nhiêu lần quan hệ. minh hầu, thiên tổ, ma la, thực nhật, âm dương, cửu xà, á Quyên, vạn cốt, thiên nhãn, còn có một tôn lưu quỷ chưa hiện, nghĩ đến hẳn là tại viễn cổ chiến trường ngăn chặn lưu thủ đường thiên vương, cách khắc chiến trường. Khương thiên vương nhìn qua cái kia chín đạo kinh khủng ma thần thân ảnh, đưa chúng nó tự danh, từng cái nói ra, không sai, trước mắt cái này chín đạo tản ra vô tận sợ hai thân ảnh chính là đứng ở am thế giới tầng thứ tuột cùng nhất thần quả đại ma vương mà trước đây tại vô số sinh linh trong tâm vang lên nhẹ nhàng nói nhỏ âm thanh chính là đến từ vị tiên liệt tự hàng đệ nhất minh hầu đại ma vương thương thiên vương ánh mắt bắn ra hướng chín vị thần quả đại ma vương vị trí trung ương, chỉ gặp nơi đó một tên thân thể như tượng lớn giống như nam tử trần trụi hai tay nửa hất lên một bộ áo cà sa màu vàng sậm hắn trên mặt hiển hòa dáng tươi cười khiến cho người không nhịn được liền lòng sinh một loại cảm giác hòa hợp có thể hết lần này tới lần khác ở tại chỗ cổ treo bốn quả tản ra vô tận thống khổ khí tức đầu lâu không ngừng teo ren Khương Thiên Vương ánh mắt tại cái kia bốn khỏa thống khổ kêu rên trên đầu lâu dừng lại mấy tức, đáy mắt lướt qua một tia trầm thấp phẫn nộ. "Khương Thiên Vương, đến giờ khắc này, các ngươi còn muốn ngăn cản không thể lịch đại thế sao?" Minh Hầu đại ma vương đón Khương Thiên Vương nhìn chăm chú, khẽ cười nói, "Ta ám thế giới đã để các ngươi Thần Châu thế giới sống tạm vài vạn năm, các ngươi còn không biết dừng sao?" Khương Thiên Vương mặt trầm như nước, ngữ khí bình thản nói, "Ta Thần Châu thế giới có thể tồn tục đến nay, dựa vào là ta Thần Châu vô số tiền bối cái sau nối tiếp cái trước, không tiếp tiêu đốt tự thân, che chở sinh linh, cái này cùng ngươi ám thế giới, lại có gì làm?" Một đám đàn sinh tại âm ú ở giữa âm quỷ độ vật, cũng có tư cách nói lời từ bi. Cái kia đứng ở Minh Hầu Đại Ma Vương bên trái, một tên cầm trong tay thánh khiết bạch liên, dung nhan dáng người tuyệt mỹ nữ tử áo trắng mặt giãn ra mỉm cười, thanh âm thanh định, nhưng lại ẩn chứa một loại xâm nhập linh hồn mị hoặc cảm giác, Thương Thiên Vương lời ấy sai rồi, thế gian chỉ có thắng làm đua thua lầm đặc, nào có xuất thân cao thấp. Đợi đến ta ám thế giới chiêm cứ thần châu về sau, đem chúng sinh nuôi nốt ngàn năm, đến lúc đó chúng ta trong lòng, chính là giống như thần linh bừng dạng, chỉ có kính sợ cùng mãi. Mà các ngươi những này thần châu tiên vương làm ra qua hết thảy đều sẽ tiêu tán ở tuế Nguyệt Trường Hà, huyết mạch của các ngươi hậu đại, sẽ chỉ cả ngày sinh hoạt tại trong vô tận sợ hãi. Tôn này Ma La đại ma vương xinh đẹp không gì sánh được, tựa như trích tiên, nhưng mà nàng trong môi đỏ kia chỗ phun ra nhẹ giọng thì thầm, lại là làm cho Thần Châu Sinh Linh khắp cả người phát lạnh. Nói khoác không biết ngượng, muốn đem ta Thần Châu Sinh Linh như súc vật giống như lôi nhốt, cũng phải nhìn xem trận này quy nhất chi chiến, người ám thế giới có thể hay không thắng được xuống tới. Chân cật một tôn này lòng tộc thần quả Thiên Vương, châm thấp tiếng cười lạnh lôi cuốn lấy long ngâm, tràn ngập giữa thiên địa, cho đánh trả. Liền dự vào tòa trận pháp này sao? chức thực lực tuyệt đối, những thủ lần này lại có thể có làm được cái gì? Minh Hầu đại ma vương cười cười, chợt hắn phất phất tay, chỉ thấy giới bích Big rách đằng sau am thế giới bên trong, chuyến ra sôi trào bánh liệt tiếng nước chảy, sau một khắc, chỉ thấy từng đầu như dị thế Hắc Long giống như ác miệng hắc hà quét sạch mà ra, hóa thành bao phủ toàn bộ thần châu thế giới ác miệm mưa đen. Ác miệm trong mưa đen, ẩn chứa cực kỳ khủng bố ác miệm bị cách, một khi nhiễm loại này mưa đen, vương cảnh phía dưới sinh linh, trong khoảnh khắc liền sẽ bị ăn mòn, ô nhiễm thành dị loại cơ lỗi. Vất quá cũng may lúc này thập đại thần châu đã bị thái cổ thần khư hãm ma trận nơi bao bọc vô tận thần quang quét sạch, chích xạ ra nặng nề hạ vân, hạ vân bên trong có vị cách thần triện như con cá giống như lưu động, diệt thế mưa đen chút xuống, cùng thần quang hạ vân chạm vào nhau, lẫn nhau ăn mòn. Minh hầu đại ma vương thấy thế, cười nhạt một tiếng, sau đó nó hai tay khép lại, cùng lúc đó, mặt khác tám tôn thần quả đại ma vương cũng là bình thường hành động, sau một khắc, có chín đạo quỷ dị nói nhỏ nhì non âm thanh lặng lẽ vang lên. tại chín vị thần quả đại ma vương nói nhỏ dưới, cái kia diệt thế trong mưa đen gần chứa ác niệm bị cách chi lực lập tức bắt đầu kịch liệt tăng cường, cuối cùng. Thái cổ thần cư hãng ma trận bao phủ thần châu thế giới thần quang hà vân xuất hiện tang dã mưa đen chút xuống từ trong hào quang xé rách ra một chút thông đạo minh hầu đại ma vương khép cười một tiếng cùng lúc đó tại chín vị thần quả đại ma vương sau lưng thưa không vận bão lên có từng đạo đại ma vương âm quỷ vận bão thân ảnh chậm rãi hiện hiện ám thế giới đại ma vương cũng bắt đầu hiện thân Khương thiên vương dựa vào các ngươi cái này hai tôn thần quả thiên vương như thế nào ngăn cản chúng ta cái này chín vị thần quả đại ma vương dựa vào nơi hiểm yếu chống lại sẽ chỉ dẫn tới càng lớn sắp xếp sao không để đao xuống phòng phụ phục làm nô? Minh hầu đại ma vương nói ra, thương thiên vương nhìn qua một màn này, chín vị thần quả đại ma vương đồng thời giáng lâm, như thế cảm giác các bách, liền ngay cả hắn đều nội tâm nặng nề. Song vương gian tồn tại chính lệnh, hoàn toàn chính xác không thể khinh thường. Bất quá, dù vậy, cũng không có lùi bước đạo lý. Thế là, hắn chỉ là bình tĩnh nói, cùng lắm thì chết. Mặt khác, thương thiên vương có chút quay đầu, nhìn về hướng linh tướng động thiên vị trí, cười nhạt cười. Ai nói cho ngươi, ta thần châu, lúc này cũng chỉ có hai chúng ta tôn thần quả thiên vương. Mà theo hắn câu nói này âm rơi xuống. Linh tướng động thiên bên trong đột nhiên có hai đạo kinh thiên vĩ lực phóng lên tận trời, áp lực mênh mông như báo táp đồng dạng quét sạch thập đại thần châu. Ngay sau đó, tại cái kia ám thế giới đông đảo đại ma vương trong ánh mắt kinh nghi, hai bóng người từ linh tướng động thiên bên trong chậm rãi đi ra. Chính là yến trường sinh, tô dĩnh. Bọn hắn đang đi ra linh tướng động thiên lúc đầu tiên là cảm ứng một chút tự thân cũng không có xuất hiện bị tuyết nguyệt phản vệ dấu hiệu, liếc nhìn nhau đều là lộ ra một vòng có chút phức tạp dáng tươi cười. Không nghĩ tới thời gian qua đi vài, vài năm, bọn hắn lại quả thật sự có thể hành tẩu ở giữa phiến thiên địa này. Hai tôn thần quả thiên vương đột nhiên xuất hiện yến trường sinh, tô dĩnh cũng là dẫn tới minh hầu đại ma vương trên khuôn mặt dáng tươi cười có chút thu liễm, Sau đó nó đồng tử đột nhiên ngưng tụ, không chỉ bởi vì lúc này yến trường sinh, tô dĩnh sau lưng hư không tiếp tục bắt đầu chập trùng. Sau một khắc, một bóng người lôi cuốn lấy mênh mông vĩ lực mang theo một chút cứng ngắc cùng chần chừ đi từ từ đi ra. Đó là một tên thân thể thẳng cấp như tùng nam tử, hắn người khoác treo lên kim văn đại nhật bảo phụng, mặt băng ánh võ, hai mắt thâm thúy. Hắn đứng ở chân trời, ánh mắt vẫn còn một loại hoảng hốt cùng mở miệng ở giữa. Ma yến trường sinh, tô dĩnh tại nhìn thấy hắn bộ dáng này về sau thì là không nhịn được cười một tiếng. Vương Thái Hi, hoan nên đi vào vài vạn năm sau thần châu thế giới. Trương 1780, nên chiến trương 1780, nên chiến người khoác kim văn đại nhật áo bào nam tử, ánh mắt mang theo một tia hoàng hốt cùng ngơ mịt nhìn qua trước mắt thế giới. Sau một hồi, trong ánh mắt kia vừa rồi bắt đầu có một tia tiêu cự ngưng tụ mà thành. Tiễn Trường Sinh, Tô Dĩnh, đã lâu không gặp. hắn nhìn qua phía trước hai đạo tại trong trí nhớ vẫn như cũ thân ảnh quen thuộc, thần sắc có chút phức tạp chậm rãi mở miệng. Vì cái gì phục sinh ta, không phải tôn chủ. Tiễn Trường Sinh, Tô Dĩnh đều là trâm mặc, tại Vương Thái Hi phục sinh lúc bọn hắn đã đem vô tướng thánh tông phát sinh biến cố đều cáo tri, nhưng hiển nhiên đối phương vẫn còn có chút không thể tin được. cái kia trong mắt bọn hắn gần như vô địch tại thế gian tông chủ, cuối cùng sẽ ở cùng vạn ác chi nguyên trong chém giết thất bại. Vương Thái Hy, vô tướng thánh tông mặc dù đã tiêu tán ở Tuế Nguyệt Trường Hà, nhưng bây giờ thập đại thần châu lâm vào tồn vong thời khắc, người ta cũng làm tuân theo tông môn di trí, hiệt lực che trở thế gian. Tô Dĩnh ôn Nu nói. Vương Thái Hy chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt nhìn qua cái kia che đậy thần châu thế giới đen kịt mưa to cùng mưa đen đằng sau cái kia từng tôn ma diễm ngập trời ma ảnh, khuôn mặt dần dần trở nên đến lạnh lùng. Cùng lúc đó. Tại thiên cung kia cuối cùng quan sát thần châu thế giới Minh hầu các loại đại ma vương cũng là hữu mày nhìn qua từ linh tướng động thiên bên trong đi ra ba đạo thân ảnh này một lát sau nó lạnh lùng mở miệng nói ra nguyên lai là vô tướng thánh tông dương nghiệt, vô tướng lục tử Minh hầu đại ma vương bây giờ mặc dù là ám thế giới danh sách đệ nhất đại ma vương nhưng nó cũng không có trải qua vô tướng thánh tông thời đại bất quá bởi vì ám thế giới đặc thù truyền lại trong đầu của nó nhưng lại có rất nhiều đến từ thời đại viễn cổ ký ức cho nên nó từ những này viễn cổ trong trí nhớ tra tìm đến những này khá là sâu sắc khuôn mặt. Những ký ức này đến từ một ít biến cổ đại ma vương, minh hầu đại ma vương thậm chí có thể mơ hồ cảm giác được. Khi đó những này đại ma vương đang đối mặt vô tướng lục từ lúc, rất có sợ hãi cảm giác. Hiển nhiên những này vô tướng thánh tông thời đại dương nhiệt chính là Khương thiên vương bọn hắn móc ra át chủ bài. Tại ám thế giới đại ma vương bởi vì đột nhiên hiện thân yến trường sinh, tô dĩnh, vương thái hy có chút chấn động lúc, Khương thiên vương các loại thần châu thiên vương thì là không nhịn được mặt lộ hân hoan chi sắc. Lúc này yến trường sinh, tô dĩnh, vương thái hy ba người sau lưng không gian lại lần nữa bắt đầu vào mèo, lại là có ba đạo thân ảnh từ trong đó chậm rãi đi ra chính là Lý Lạc, Thương Thanh Vương cùng bạch manh manh. Lý Lạc đầu tiên là ngẩng đầu nhìn một chút ám thế giới nhấc lên hủy diện mưa đen, sau đó đối với Thương Thiên Vương các loại một đám thiên vương cười nói, "Thương Thiên Vương, may mắn không làm luật mệnh, ta đem ba vị tiền bối cho mời ra được." Thương Thiên Vương trên khuôn mặt hiện đầy cảm thán, bởi vì hắn phát hiện bọn hắn những này thần châu thiên vương cố gắng như vậy tháng năm dài đằng đẵng, tựa hồ cuối cùng thành quả, còn không bằng Lý Lạc cái này quật khởi mấy chục năm. Lạc Thiên Vương thật sự là ta thần châu thế giới phúc tinh, ta thay mặt thần châu sinh linh, trước cảm ơn Lạc Kiên Vương phần này thiên đại công tích." Thương Thiên Vương vui mừng cười nói, còn lại thiên vương cũng là khẽ bước cảm lấy đó kính ý dù sao bọn hắn cũng biết lý lạc vào thời khắc này trợ yến trưởng sinh tô dĩnh vương thái hy ba người đi ra linh tướng đầu tiên đến tột cùng hóa giải bọn hắn bao lớn áp lực đây là tương đương với ba tôn thần quả thiên vương chiến lực đủ để kiểm chế lại ám thế giới ba tôn thần quả đại ma vương nếu như không có lý lạc cái này thần chi nhất bút phục sinh phật bọn hắn những này thần châu thiên vương có lẽ sẽ bị ép vào tuyệt cảnh lý lạc thấy thế chắp tay khiêm tổ nói từ xưa đến nay bao nhiêu tiền bối làm thủ hộ thần châu xả thân xả thân ta chỉ là làm chuyện nên làm mà lại nghiêm ngặt ý nghĩa nói đến ta cũng không phải là chân chính sống lại Vương Thái Hi tiền bối, dù sao hiện tại ta còn không có lớn như vậy năng lực phục sinh một tôn đã từng thần quả thiên vương, cho nên dưới mắt Vương Thái Hi tiền bối, lục thân vẫn như cũ là chết, chỉ bất quá dựa vào ta sinh tử tướng quán chủ sinh mệnh chi khí, vừa rồi duy trì sinh cơ, nhưng lại không cách nào quá mức bền bỉ. Một khi theo sinh mệnh chi khí tán loạn, ý thức của hắn cũng sẽ tùy theo cho bụi. Lý lạc đối với Vương Thái Hi ném đi kiểm nhiên ánh mắt, hắn đã dốc hết toàn lực, nhưng đối phương tình huống cùng yến trường sinh, tô dĩnh khác biệt, bản thân hắn là chết trả thái mà lại để lại đục thân cũng ở trong thiên kính tháp có hao tổn, dù sao học phủ liên minh dựa vào hắn cho cốt chế tạo rất nhiều học viên tinh anh, cho nên hiện tại vương thái hy không chỉ có tự thân chỉ là một loại người chết sống lại chẳng hái, mà lại thực lực cũng từ thần quả cảnh rơi xuống, nhiều nhất xem như một tôn chuẩn thần quả cảnh. đón lý lạc ánh mắt vương thái hy ngược lại là thần sắc bình tĩnh, chỉ là cười nhạt nói, nhiều tạ tiểu hiu, ta cũng không ham sống ý chí, nếu như có thể tại cái này thần châu tồn vong thời khắc, lại vì thần châu thiêu đốt một thành, cũng là xem như chết có ý nghĩa. Mặc khát tuy nói thực lực của ta không còn đỉnh phong, nhưng ngăn chặn một tôn thần quả đại ma vương, có lẽ còn là có thể làm được. Lý Lạc đối với Vương Thái Hi kính trọng oai quyền, sau đó ánh mắt lại chuyển hướng bên cạnh Bạch Minh Minh, người sau tình huống tương đối đặc thù, nguyên bản thanh thuần cực đẹp trên gương mặt, lúc này hiện ra một chút màu sắc rực rỡ và khiến cho thanh thuần khí chất bên trong lập tức tăng thêm mấy phần yêu mị cảm giác. Bạch Minh Minh cười tủm tỉm đón Lý Lạc ánh mắt, đúng là tiến lên một bước. Ngay trước Khương Thanh Na mặt nắm ở cánh tay của hắn, dĩ dòm cười nói, đội trưởng, ta xem được không? Lý Lạc lộ ra vẻ bất đắc dĩ, lấy Bạch Minh Minh đã từng tính cách. Tự nhiên là không có khả năng làm ra dưới mắt loại chuyện to gan này, nhưng bây giờ nàng nghiêm ngặt ý nghĩa tới nói, là vị Tiên Đan Thánh cùng nàng tự thân ý chí dung hợp mà thành. Đơn giản tới nói, chính là trở thành Bạch Manh Manh một loại khác nhân cách. Vị Tiên Đan Thánh tiền bối tựa hồ là đã rời đến cực hạn, cũng không nguyện ý một mình phục sinh, cho nên đối mặt với lý lạc lúc xuất thủ, nàng cuối cùng lựa chọn đem tự thân ý chí cùng lực lượng hoàn toàn dung nhập vào Bạch Manh Manh thể nội. Cho nên bây giờ Bạch Manh Manh có được hai loại người nghiếu. Chủ nhân cách hay là dĩ vãng như vậy thanh thuần khí đạm, có thể cái này nhân cách thứ hai không chỉ có kế thừa đan thánh lực lượng hơn nữa còn bởi vì đan thánh ý chí ảnh hưởng trở nên lửa nóng lớn mật mà vị kia đã từng vô tướng lục từ đàn thánh thời điệp, lại là làm cho người sụp xì hoàn toàn biến mất tại thế gian lý lạc tránh thoát cánh tay một cái nhưng mà bạch manh manh nhìn như mảnh khảnh tay nhỏ lại tựa như kiếm sắt làm cho hắn không động được mảy may hay là một bên khương thanh nga vươn tay đem bạch manh manh cho kéo ra mà khương thanh nga vừa ra tay bạch manh manh liền lập tức nhu thuận buông ra sau đó lại là thuận thế ôm khương thanh nga cánh tay cười hí hí nói tông chủ ta thích đội trưởng cũng thích ngươi lúc này bạch manh manh có lẽ là bởi vì đan thánh ý chí dung hợp lại thêm cương thanh nga chính là ngụy thập phẩm quang minh tướng biến thành, cho nên ở tại hỗn loạn trong suy nghĩ, cương thanh nga liền như là là vị tông chủ kia đồng dạng. một bên lý lạc bất đắc dĩ nói, nàng hiện tại đầu óc còn không đúng lắm trở thành tỉnh liệt tốt. bất quá cái này nhân cách thứ hai làm như vậy sự tình, khó có thể tưởng tượng các loại bạch manh manh chủ nhân cách không chế thân thể về sau, lấy nàng tính cách kia, có thể hay không xấu hổ giận dữ đến nguyên địa tiêu đốt. cương thanh nga khẽ bước cằm, vươn tay nhẹ nhàng nuốt nuốt bạch manh manh đầu. Và anh. lúc này thiên khung cuối cùng. Trang ngập ác niệm vị cách mưa đen lấy diệt thế chi thế không ngừng quét sạch đó là ám thế giới đại ma vương bọn họ cũng bắt đầu đồng loạt ra tay cuối cùng thái cổ thần khư hám ma trận hình thành bình trướng bị xé nước mở khe hở càng lúc càng lớn thế giới này cuối cùng rồi sẽ tại ta ám thế giới dưới chân kêu gen theo minh hầu đại ma vương hở hướng thanh âm lanh khốc quanh quẩn ở trong thiên địa sau một khắc lấy cầm đầu đông đảo đại ma vương trực tiếp là hóa thành lôi cuốn lấy hủy diệt, tử vong lưu tinh màu đen tại diệt thế mưa đen tàn phá bừa bãi ở giữa rơi nướng thập đại thần châu đại quyết chiến chân chính bắt đầu trước một Thiên Vương Thủ Thần Châu trương 1.781, Thiên Vương Thủ Thần Châu anh. Khi cái kia từng khỏa đại biểu cho hủy diện, tử vong lưu tinh màu đen tại tre khuất bầu trời trong mưa đen đối với thập đại thần châu phủ xuống thời giờ, thương Thiên Vương thần sắc cũng là trở nên cực kỳ trở nên nghiêm nghị. Hắn thậm chí có thể nghe thấy lúc này thập đại thần châu các nơi truyền ra vô số sinh linh khủng cụ anh hào âm thanh. Chư vị, ta thần châu thế giới có thể trường tồn đến nay là vô số tiền bối xả thân đổi lấy. Ngày hôm nay, đại tiếp lại đến, cũng liền đến chúng ta những này thiên vương che trở thế ra ngày. Nguyện sau trận chiến này, chúng ta thiên vương còn có gặp nhau cơ hội. Tương Thiên Vương ánh mắt nhìn chung quanh bốn phía hư không, cái kia từng tồn tại ra vĩ nạn khí tức thân ảnh, đều là Thần Châu ngàn vạn năm nội tình biến thành. Vân Thiên Vương, Cơ Thiên Vương, Bách Lý Thiên Vương, Lôi Thiên Vương, Lã Thiên Vương, Trương Thiên Vương, Tiền Thiên Vương, Lý Thiên Vương. Nhưng hôm nay trận đại quyết chiến này, tất nhiên sẽ có rất nhiều Thiên Vương vẫn lạc, nhưng bọn hắn không đường thối lui. Bọn hắn là thế gian này tuột cùng nhất cường giả, dị vãng thụ thế gian sinh linh tôn sùng cùng bái, đế mãi không hết tài nguyên do bọn hắn hưởng dụng, mà bây giờ thế gian nên đón hai kiếp, bọn hắn tự nhiên vượt khó tiến lên. Mấy chục vị Thiên Vương đều là đối với Khương thiên vương mỉm cười chắc tay có thể đến như vậy cảnh giới bọn hắn không có chỗ nào mà không phải là riêng phần mình thời đại bên trong vô song thiên tiêu vô luận tâm tính hay là thiên tư đều là sáng chói như tính kim Khương thiên vương còn xin hạ lệnh đi cùng lắm thì chết chúng thiên vương cùng nhau cười nói Khương thiên vương cười sang sảng một tiếng tiếng như kinh lôi quen quẩn tại thập đại thần châu mỗi một chỗ cũng cho thế gian sợ hãi sinh linh mang đến một tia an ủi ta sẽ chấn thủ trung lương thần châu nên chiến minh hậu chân cật thiên vương xin mời chấn thủ huyền linh thần châu tiến thiên vương xin mời chấn thủ thiên nguyên thần châu Tô Thiên Vương, xin mời chấn thủ Thần Dương Thần Châu. Bây giờ ám thế giới chín bị thần quả đại ma vương lôi cuốn mười mấy tên đại ma vương cùng hàng trăm hàng ngàn tôn dị loại vương, phân tán đối với thập đại thần châu giáng lâm, đây là đối phương khám phá thái cổ thần khư hãm ma trận ý đồ công phá mười châu, từ đó chủ cột vị trí đem đại trận phá hư. Cho nên Thần Châu phương diện muốn ứng đối, cũng cần tách ra chấn thủ, mượn nhờ thái cổ thần khư hãm ma trận lực lượng, suy yếu ám thế giới lực lượng, chỉ cần cuối cùng khi thái cổ thần khư hãm ma trận triệt để kích phát lúc, đại trận chưa từng bị phá hư. Như vậy lực lượng liền có thể trực tiếp chữa trị giới bích vết nước, đồng thời đem ám thế giới đại ma vương đều cưỡng ép bước lui về ám thế giới. Ma tứ đại nội thần châu trọng yếu nhất, tự nhiên cũng liền phái ra. Bây giờ thần châu chỉ có bốn tôn chân chính thần quả thiên vương, vương thiên vương, chấn thủ lôi hỏa thần châu, bạch thiên vương, chấn thủ thương minh thần châu, vương thái hy, bạch manh manh bây giờ đều là có được có thể so với thần quả thiên vương thực lực, lại mượn nhờ thái cổ thần khư hãm ma trận gia chỉ, ngược lại là có cùng thần quả đại ma vương giao phong tư cách. Nhưng dù vậy vẫn như cũ còn có ba tôn thần quả đại ma vương không người kiểm chế cái này ba tôn thần quả đại ma vương tự nhiên không có khả năng bỏ mặc không quan tâm, không phải vậy cái này trực tiếp từ bỏ ba tòa thần châu, đến lúc đó không chỉ có sẽ ảnh hưởng đại trận vận hành, thậm chí còn có thể dẫn đến vô số sinh linh tại trong khoảnh khắc bị lật bỏ. cương thiên vương ánh mắt chuyển động, nhìn về phía lý lạc, cương thanh nga cùng lý thái huyền, đạm đại lam, lý lạc, cương thanh nga hai người bây giờ đã là đúc thành bốn đạo vị cách cảnh giới, tuy nói còn chưa dưỡng dục ra thần quả, nhưng bản về thực lực, đã là thần quả phía dưới mạnh nhất, cho nên bây giờ thập đại thần châu, nếu như nói còn ai có tư cách đi kiểm chế thần quả đại ma vương tự nhiên không phải hai người không ai có thể hơn, mà Lý Thái Huyền, Đạm Đại Lam mặc dù chỉ là đúc thành ba đạo vị cách, có thể hai người liên thủ tự có thủ đoạn tăng phúc, lại thêm đại trận trí lực, hẳn là cũng có thể tại cái khác Thiên Vương hiệp trở dưới duy trì một tòa thần châu. Huyền Thiên Vương, Lam Thiên Vương có thể hay không chấn thủ bạch linh thần châu? Lý Thái Huyền, Đạm Đại Lam lẫn nhau đều là vẻ mặt nghiêm túc đáp ứng, tự nhiên toàn lực thủ hộ. bọn hắn minh mệnh đối kháng thần quả Thiên Vương là bậc nào hung hiểm sự tình, nhưng hôm nay thần châu trừ bọn hắn, mặt khác Thiên Vương càng thêm làm không được. lúc này nguy nan thời khắc tất cả thiên vương đều là gánh vác vô số sinh linh tổn vong trách nhiệm bọn hắn tự nhiên cũng không có khả năng lùi bước thần nữ các hạ, xin mời chấn thủ vạn phong thần châu thương thanh nang nghe vậy hít sâu một hơi tay ngọc đủ nắm thánh hoàng tán xuất hiện ở tại trong tay ở tại sau đầu có ánh sáng long ánh vòng chậm rãi hiện hiện tản ra thần thánh đến cực hạn quang minh vị cách chi lực nàng lúc này tựa như hành tẩu trong nhân thế quang minh nữ thần lạc thiên vương xin mời chấn thủ đông được thần châu lý lạc chậm rãi gật đầu mạnh kia cổ lão trên đại địa có đại hạ có lạc lam phủ cũng chính là hắn sẽ dốc toàn lực bảo vệ địa phương thần quả đại ma vương sao Lý lạc ánh mắt thời gian dần trôi qua sắc bén, có lẽ gì vang hắn từ trước tới giờ không cảm tưởng tượng, chính mình sẽ có một ngày, vậy mà lại nhận được chặn đường thần quả đại ma vương nhiệm vụ. Bất quá, cái này cũng nói rõ, hắn hôm nay đã lấy được vượt quá tưởng tượng thành kiểu. Kể từ đó, chín vị thần quả đại ma vương đều có đôi kháng người, mà còn sót lại một tòa thần châu, thì là sẽ trở thành quần ma loạn vũ chi địa. Ám thế giới tất nhiên sẽ sai phái ra thần quả phía dưới mạnh nhất thiên vương đội ngũ. Thế là khương thiên vương cuối cùng hạ lệnh, lý thiên vương, chân phụ thiên vương, vân thiên vương, các ngươi xuất lĩnh trừ vương, chấn thủ cực dạ thần châu, lý quân. Chân phủ, vân thiên vương đều là nghiêm nghị linh mệnh. Đến tận đây, thập đại thần châu ứng đối, triệt để hoàn thành. Trư vị, thương thiên vương hét dài một tiếng, tiếng gào như sấm, cao dọc như tiếng sấm quanh quẩn, khuấy động lòng người. Cuối cùng một nguyện, nguyện ta thần châu thế giới, vĩnh tồn bất diệt. Khi hắn tiếng gào vang bóc lúc, thương thiên vương thân ảnh đã là dẫn đầu đạp không mà ra, thân hòa ánh sáng cầu gồng, lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ xuyên thủng xa xôi không gian, rơi thẳng trung lương thần châu. Mà còn lại thiên vương cũng là bỗng phát ra mênh mông bị tách chi lực, toàn bộ thế gian năng lượng thiên địa tùy theo trở nên sôi trào mãnh liệt tương đạo lóa mắt sáng chói ánh sáng cầu đồng tại cái kia vô số sinh linh bao hàm lấy chờ mong tính sợ tôn sùng trong ánh mắt hướng về các phương thần châu nhi tử thanh nga lý thái huyền nhìn qua lý lạc Khương thanh nga trên khuôn mặt có thoải mái dáng tươi cười nổi lên nói loại thời điểm này nói lời rất như là di ngôn nhưng ta vẫn là phải nói hai người các ngươi tiểu gia hỏa bây giờ thành tựu, để cho chúng ta rất yêu nạo chỉ là hơi làm cho người tiếc nuối là tiểu lạc ngươi không quá không chịu thua kém không có để cho chúng ta tại quyết chiến này trước nhìn thấy cháu trai lý lạc im lặng một bên Khương thanh nga thánh khiết trên dung nhan tuyệt mỹ thì là hiện hiện một vòng ánh nắng chiều đỏ. đạm đài lam mỉm cười tiến lên, nhẹ nhàng ôm lấy hai người, nói khẽ, hai cái tiểu giang hỏa, bất luận đến lúc đó phát sinh bất cứ chuyện gì, đều muốn kiên cường, các ngươi mãi mãi cũng là cha cùng mẹ trong lòng người trọng yếu nhất. thoại âm rơi xuống, nàng hốc mắt nổi lên một bóng lát, không còn lưu luyến, dẫn đầu thân hóa ánh sáng cầu đồng mà lên. lý thái huyền nhìn thật sâu hai người một chút, cũng là thả người hóa quang đuổi theo. lý lạc cùng cương thanh nga nhìn qua hai người biến mất phương hướng, đáy mắt có một vòng nặng nề hiển hiện, tại loại này diệt thế đại kiếp trước đó không ai có thể nhẹ nhõm. Hai người lẫn nhau đều là trông thấy trong mắt đối phương lưu động lưu tình. Ngươi cẩn thận một chút. Cuối cùng, bọn hắn chỉ là cho đối phương đơn giản nhất nhát nhở. Về anh. Thân ảnh của hai người phóng lên tận trời, hóa thành ánh sáng cầu đông. Một nam một bắc, tách rời mà đi. Lần này đi, ai cũng không biết, phải chăng lại có gặp nhau thời điểm? Mà khi thần châu thế giới cùng ám thế giới đại quyết chiến sắp kéo ra thời điểm, tại thần châu nào đó một chỗ trong không gian lú ám, tần thiên vương đứng chắp tay, ở sau lưng nó chính là lư thiên vương, cổ thiên vương, khuê thiên vương cùng tần tân trúc cầm thiên vương. Ánh mắt của bọn hắn nhìn qua thần châu thế giới. Một lát sau, Ân Thiên Vương xoay người, ánh mắt của hắn nhìn qua đại điện sâu trong bóng tối, lúc này nơi đó truyền đến tiếng bước chân rất nhỏ, nghe được tiếng bước chân này, hư Thiên Vương bọn người đều là ánh mắt ngưng tụ, xoay người lại, có chút tối đầu. Trong hắc ám, thân ảnh mạnh khảnh chậm rãi đi ra. Đó là Lý Linh Tịnh. Chỉ bất quá bây giờ nàng, toàn thân tản ra một loại khí tức cực kỳ kinh khủng, loại khí tức này, thậm chí ngay cả Ân Thiên Vương đều đã nhận ra từng kia cảm giác khắc bách. Loại kia tịch diệt bị cách, đã tới gần tại viên mãn. Ân Thiên Vương ánh mắt nhìn về phía hắc ám đại điện chỗ sâu nhất, Nơi đó mơ hồ có thể thấy được một tòa màu đen linh cứu, mà linh cứu trên nắp quan tài lưu chuyển khủng bố phong ấn, đã bắt đầu càng ảm đạm. Ân Tiên Vương chậm rãi nói, thần châu thế giới cùng ám thế giới đã khai chiến, chúng ta cũng nên đi làm chuyện của chúng ta. Thoại âm rơi xuống, trước mặt hắn không gian vặn méo, biến thành không gian thông đạo. Không gian thông đạo vận bèo lên, Loãn Phong có thể trông thấy chỗ sâu nhất không gian, đó là tản gia vô tử, hoàn hoang giống như phá toái thiên điện. Nơi đó là vương hầu chiến trường. Chương 1782, về lại đông vực thần châu chương 1782 về lại Đông Đực Thần Châu khi Lý Lạc biến thành ánh sáng cầu vồng xuyên qua trùng điệp không gian, lấy cực nhanh tốc độ vượt qua Thần Châu ở giữa xa xôi khoảng cách, trực tiếp xuất hiện tại Đông Đực Thần Châu, đại hạ thành trên không. lấy cảnh giới của hắn hôm nay cùng thực lực, đã từng cần mấy tháng thời gian mới có thể xuyên qua Thần Châu khoảng cách, bây giờ bất quá chỉ là một nén nhang công vu. mà tại Lý Lạc thân ảnh vừa dứt bên dưới lúc, nó bên người không gian cũng là kịch liệt bắt đầu vặn mèo. ngay sau đó có hai đạo bóng hình xinh đẹp từ trong đó đi ra, đi đầu muốn nữ, thể nội tản mát ra có thể băng phong thiên địa giống như thấu xương hạt khí tóc dài màu băng lam ở tại tinh tế vòng eo ở giữa nhẹ nhàng đông đưa, lập tức toàn bộ đại hạ quốc cũng bắt đầu có băng xương bay lạ tả đó là lã thanh nhi mà đổi thành bên ngoài một nữ tử thân thể mềm mại cao lớn cân xứng, người khoác thiếp thân chiến giáp vảy rồng chạy xuôi tử kim quang trạch tinh biện vảy rồng dọc theo cái kia nở nàng bá đạo dáng người kéo dài hiện lộ lấy kinh tâm động phách đường cong cái này tự nhiên chính là chân lõm xương hai nữ đều là bị sai phái tới hiệp trợ lý lạc chấn thủ đông được thần châu dù sao ám thế giới dốc toàn bộ lực lượng Lý Lạc chỉ có thể tập trung tinh lực ứng đối đối phương thần quả Đại Ma Vương, mà về phần mặt khác đi theo Đại Ma Vương thì là vô lực phân tâm. Lúc này liền cần nhà mình mặt khác Thiên Vương đi kiểm chế, không phải vậy một khi bỏ mặc không quan tâm, đông bực Thần Châu sinh linh sẽ nên đón hủy diệt sát kiếp. Một tôn Đại Ma Vương muốn nhấc lên giết chóc, cái kia đủ để máu nhuộn thương thiên, mang đến chân chính hủy diệt. Lý Lạc ánh mắt nhìn về phía lã Thanh Nhi, nói đến từ khi Thiên Tinh Đại Bình Nguyên quyết chiến sau khi kết thúc, hắn bế quan tại Linh tướng động thiên bên trong cũng đã có thời gian hơn ba năm chưa từng nhìn thấy đối phương. Thanh Nhi còn không có chúc mừng ngươi tiến vào Thiên Vương. Lý Lạc cười chúc mừng nói: Bây giờ lã thanh nhi chính là đúc thành ra hai đạo vị cách thiên vương. Bàn về thực lực so một bên chân lấm xương còn muốn càng mạnh một bậc, nhưng mà này còn là bởi vì lã thanh nhi tích lũy nội tình hơi nông cạn một chút nguyên nhân. Nếu không bằng vào nàng kia viên mãn ngày kia nguyên thủy trùng, chưa hẳn không có khả năng sơ tấn thiên vương, liền đúc thành ra ba đạo vị cách. Thậm chí nếu là có thể lại cho cho nàng đầy đủ thời gian đi tích lũy, chỉ sợ thần châu sẽ lại nhiều ra một tôn thần quả thiên vương. Lã thanh nhi khẽ bước cằm, tiếng nói thanh lãnh, cũng chúc mừng ngươi đúc thành bốn đạo vị cách, thần quả đang nhìn. Trận chiến này ngươi chuyên tâm đối phó cái kia thần quả Đại Ma Vương là được, còn lại Đại Ma Vương, ta sẽ kiệt lực ngăn cản. Cẩn thận một chút. Lý Lạc giàn dò. Vừa dứt lời, chân lẫm xương chính là chủ động tới gần, nguyên bản tràn ngập cao ngạo tử kim long động, lúc này lại là mang theo một kia không thêm che giấu tính ngưỡng chi ý. Nhìn qua Lý Lạc mặt gian ra cười nói, Lý Lạc, nếu như ngươi thật có thể đánh bại thần quả Đại Ma Vương, ta có thể bảo ngươi chủ nhân nhà. Lý Lạc sắc mặt lập tức cứng đờ, thậm chí ngay cả cái kia tình cảm băng phong lã thanh nhì, chạy xuôi băng xương trong đôi mắt cũng nhìn không được quăng tới một kia ánh mắt của bái. Lý Lạc cười khăn nói, chân tộc trưởng, năm đó hiểu lầm liền không cần nhắc lại đi. Hắn cũng là có chút điểm bất đắc dĩ, ban đầu ở Long tộc lúc, chân Lâm xương bởi vì câu này hiểu lầm, hận không thể đem hắn nghiền xương thành cho. Kết quả bây giờ nàng lại hết lần này tới lần khác muốn chủ động nhắc lên, mà lại rõ ràng không chỉ có không có kháng cự, thậm chí còn có chút kích động. Rồng cái này tại tiến vào Thiên Vương về sau, tính cách trở nên cuồng dã như vậy sao? Ta Long tộc mộ đường, trước kia ngươi không vào mắt của ta, sao dám để cho ta bảo ngươi chủ nhân? Nhưng hôm nay ngươi sắp đúc thành thật quả là giữa thiên địa tuột cùng nhất tồn tại. Ngươi nếu thật là chủ nhân của ta, ta đương nhiên sẽ không kháng cự. Trân Lâm Sương cười tủm tỉm nói ra, nàng nhìn qua Lý Lạc thân thể, trong đôi mắt đẹp chạy xuôi thần sắc thèm nhỏ dãi, hoàn mỹ như vậy mà cường đại huyết mạch, thật là khiến lòng người chiều bánh trứng, khó mà tự kiềm chế. Nàng như vậy ngay thẳng cuồng dã ngôn ngữ, ngược lại là khiến cho Lý Lạc có chút không chấm nổi, hắn có thể cảm giác được rõ ràng, cái này Trân Lâm Sương bây giờ tựa hồ rất thèm hắn. Thế là hắn lắc đầu, sẽ không tiếp tục cùng nó nhiều lời, mà là ánh mắt nhìn về phía phía dưới Đại Hạ Thành. Lúc này Đại Hạ Thành chết không. Không ngừng có kịch liệt không gian ba đạo nh lên, mà mỗi khi không gian nổi lên gợn sóng lúc, đều sẽ có một đạo tản ra uy áp mạnh mẽ vương cảnh cường giả phá không mà tới. Đó là lý Lạc tại đến Đông vực thần châu trước đó, liền dẫn ra thái cổ thần khư hãm ma trận đem mệnh lệnh truyền lại cho Đông vực thần châu bên trên mỗi một vị vương cảnh cường giả. Thế là lúc này, Đông vực thần châu bên trên tất cả vương cảnh cường giả đều đã tụ tại đại hạ thành. Vô số đạo ánh mắt, mang theo nồng đậm kính sợ, Tôn Sùng ngẩng đầu nhìn trên chân trời ba đạo tản ra vô tận vĩ lực thân ảnh. Lý Lạc ánh mắt quét qua Chính là phát giác được đông được thần châu bên trên vương cảnh cường giả số lượng, đã đến trên trăm số lượng. Hiển nhiên, tại thiên vận 10 năm kết quán kỳ, đông được thần châu cũng là ra đời không ít tân tân thiên vương. Mà ở trước mắt những này vương cảnh cường giả bên trong, Lý Lạc cũng nhìn được một chút khuôn mặt quen thuộc. Thế là hắn thân ảnh loại lên, xuất hiện ở những người kia trước mặt. Chư vị, đã lâu không gặp. Nhìn qua trong lúc bất chợt xuất hiện ở trước mắt Lý Lạc, bàng thiên nguyên, ngu lãng, lam linh tử, tố tâm phó biệt Trưởng công chúa bọn người trong lúc nhất thời đều là hơi có chút thất thần, cho dù người sau sớm đã thu liễm tự thân bị cách, nhưng loại này tựa như như thần linh uy áp cảm giác, phản phất từ sâu trong linh hồn phát ra đồng dạng khiến cho người khó mà coi nhẹ. Cho dù là bây giờ đến Tam Quan Vương đỉnh Phong Bàng Thiên Nguyên đang đối mặt lúc này Lý Lạc đều vẫn như cũ cảm nhận được một loại ngưỡng mộ núi cao giống như cảm giác các bách, mà ngay cả Bàng Thiên Nguyên đều là như vậy, những người khác chớ nói chi là, đặc biệt là trưởng công chúa, nàng bây giờ mặc dù đến cửu phẩm phong hầu, có thể thực lực như vậy chỉ là tới gần Lý Lạc, liền không hiểu cảm thấy một loại ngạ tờ cảm giác chớ nói chi là nhìn thẳng nó ái mắt loại cảm giác này liền phảng phất giữa rừng núi hồ ly đối mặt với đột nhiên từ trên trời giáng xuống cự long cho dù cự long chưa từng có mang ác ý có thể loại kia bởi vì lực lượng khác biệt mang đến tuyệt đối áp chế vẫn như cũ để cho người ta nội tâm không khỏi sợ hãi cho nên trong lúc nhất thời đám người không khỏi câu thúc lý lạc cảm thụ được như vậy biến hóa cũng là có chút bất đắc dĩ bất quá lúc này hay là ngu lang cắn răng tiến lên hai bước sau đó run dậy vươn nằm đấm mang theo xem chết như sinh giống như vặn bẹo thần sắc nhẹ nhàng tại lý lạc trên lồng ngực đụng đụng sau đó vô cùng kích động nói thấy không ta đánh tiên vương một quyền, đám người mình cười, Vị ngu lãng như vậy làm động tác cho cười, bầu không khí lập tức trở nên buông lòng rất nhiều, cái kia do Lý Lạc mang đến làm cho người hít thở không thông cảm giác gáp bách vừa rồi thoáng giảm đi. Lý Lạc cũng là cười đưa tay trở về ngu lãng một quyền, cười nói, không tệ lắm, vậy mà đã đến xong quan vương. bây giờ ngu lãng, vẫn như cũng là một đầu hơi dài tóc, gió thổi qua lúc, sóng vai tóc bãi động, đã từng vội nhỏ khinh quần cùng, cùng không bị trói buộc khí chất triệt để tiêu tán, thành thục khuôn mặt khắc đầy gió xương cùng tàn thương. năm đó ở Nam Phong học phụ tự xương là như gió nam tử. Bây giờ nhìn đi lên đã là có cường giả chân chính mị lực cùng phong phạm, mà lại Lý Lạc còn phát ra được, ngu lãng tình vốn có chút kỳ lạ, quanh người hắn tản ra cường đại lực lượng bản nguyên, có thể bản thân tương tính phẩm giai, lại là ngã xuống nhị phẩm. Đây là cực kỳ hiếm thấy sự tình, dù sao phạm là đến vương cảnh người, tự thân tương tính đều sẽ tùy theo thăng hoa, nhưng ngu lãng tương tính phẩm giai, ngược lại là trở nên thấp hơn. Lý Lạc có chút suy tư, chính là hiểu được, đó là bởi vì đạo kia truyền lại từ vô tướng thánh tông yêu thuận, nguyên thủy hóa tuân thuận. Hiên nhiên, ngu lãng đi lên một đầu không giống bình thường con đường lúc này bàng thiên nguyên cũng là nhìn qua lý lạc sắc mặt tràn đầy phức tạp cùng cảm thán cười nói ta thánh huyền tinh học phụ rốt cục ra chân chính thiên vương nếu như chúng ta thần châu có thể vượt qua lần này thái kiếp, ta tất nhiên phải hướng học phụ liên minh xin mời đem chúng ta thánh huyền tinh học phụ tấn thăng thành tòa thứ 5 cổ học phụ đến lúc đó viện trưởng này vị trí lý lạc ngươi cũng không nên từ tử lý lạc tự nhiên là cười đồng ý sau đó lý lạc lại là cùng tố tâm phó viện trưởng trưởng công chúa các nàng đơn giản nói chuyện với nhau một chút hai vị này từng tại lý lạc trở thiếu thời làm đại hạ quốc nhất là quyền thế nữ tử bây giờ đối mặt với thành tiểu thiên vương lý lạc đều có lấy không che giấu được câu thúc. Thiên Vương ẩn chứa như thế, xa so sánh với lúc trước vô song hầu mạnh rất rất nhiều. Lý Lạc ánh mắt, còn nhìn về phía trong thành lạc Lam phủ tổng bộ, tại cái kia đã từng phụ tế tổng bộ trên quảng trường, hắn gặp được Thái Vi, nhan linh khanh đám người thân ảnh. Hắn xa xa đối với hai nữ cười cười, nhưng lại cũng không sẽ đi qua. Dù sao lấy hắn bây giờ Thiên Vương chi huy, ngay cả tố tâm phó biên trưởng, trưởng công chúa các nàng đều không chịu nổi. Thái Vi các nàng sẽ chỉ càng sâu. Lúc này Lý Lạc mơ hồ cảm nhận được một loại ở châu cao không khỏi rét vì lạnh ngưng bị. Bất quá cũng may hắn còn có khương thanh nga cùng lý thái huyền, đạm đài lam, lý lạc cuối cùng không nói thêm gì phân chấn lòng người ngôn ngữ chỉ là ở đầu nhìn lên bầu trời cuối cùng bên mông diệt thế mưa đen đang không ngừng giáng lâm lôi cuốn lấy khí tức hủy diệt lưu tinh màu đen quán xuyên tầng tầng cung gian cuối cùng ầm vang giáng lâm tại đông bực thần châu một cố khó mà hình dung khí tức khủng bố tại một sát na này đem toàn bộ đông bực thần châu đều là bao phủ đi bảo thiên cung trở nên hắc ám cuốn bão mưa đen như muốn tả đen kịt trong mưa to một đạo như ma thần thân ảnh chậm rãi đi ra ở sau lưng nó Dường như có to lớn tiểu vĩ chậm rãi đông đường, mà khi lôi quang bạch phá hắc ám chiếu sáng lúc, vô số sinh linh phương mới phát hiện, đạo kia ma thần thân ảnh sau lưng chín cái đuôi, rõ ràng là chín đầu chạy xuôi máu tươi cự xà. Đó là Cự xà đại ma vương. Chư 1783, huyết xả hai đương chương 1783, huyết xả hai đương màu đen diệt thế chi vũ, từ thiên cung trong cái khe chút xuống, đem toàn bộ đông ngực thần châu đều bao phủ đi vào. Mà may mắn, thái cổ thần thư hãm ma trận cũng là vào lúc này khởi động. Toàn này bao la bên ngông thần châu đại lục bên trên, vô số quốc gia địa giới bên trong, có bên ngông quang hoa ngút trời mà lên. Trong quang hoa, nương kết ra một mặt lại một mặt cờ sĩ cổ lão, cờ sĩ tản ra vĩ lực, che chở lấy vô số quốc gia cùng sinh linh, cũng đem cái kia diệt thế mưa đen chống cự ở bên ngoài. Mà tại đại hạ đô thành bên ngoài, vô số đạo ánh mắt sợ hãi nhìn qua cái kia từ trong mưa đen dạo bước mà đến ma thần thân ảnh, nó thân ảnh ước chừng hơn mười trượng, nó có âm nu tuấn mỹ khuôn mặt, vành hai chỗ, treo chậm rãi núp nick huyết xà khuyên thay, ở sau lưng nó, như máu đuôi giống như chín đầu huyết xà, huyết hồng mắt rắn âm lãnh tạm nhẫn nhìn chăm chú lên thế gian này sinh linh, cửu xa đại ma vương khi tồn tại kinh khủng này xuất hiện tại đông bực thần châu lúc giữa thiên địa mãnh liệt năng lượng đều phảng phất là trở nên tĩnh mịch xuống tới vô tận sợ hãi như là cỏ dại đồng dạng từ đông bực thần châu vô số sinh linh tâm linh chỗ sâu nhất leo lên mà ra nó rõ ràng cái gì cũng còn không có làm nhưng khí tức hủy diệt đã tràn ngập tại đông bực thần châu mỗi một hẻo lánh giờ khắc này đông bực thần châu bên trên toàn bộ sinh linh đều thật sự rõ ràng cảm nhận được tử vong tại tới gần cho dù là lý lạc lúc này khuôn mặt cũng là trở nên cực kỳ nghiêm trọng. Đạo thân kia sau chín đầu huyết xà chậm rãi đung đưa thân ảnh, cũng cho hắn mang đến một loại cực kỳ nặng nề cảm giác áp bách. Đây là tới từ thần quả đại ma vương áp bách. Tuy nói hắn hôm nay đã là đúc thành bốn đạo vị cách đỉnh tiêm tiên vương, khoảng cách thai nghén thần quả cũng liền cách xa một bước, có thể một bước kia, chung quy vẫn là chưa từng bước ra. Mà khi Lý Lạc đang nhìn chăm chú đạo kia ma thần thân ảnh lúc, người sau cũng là ngẩng đầu, lộ ra màu đỏ như máu mắt rắn, nó âm nhu tuấn mỹ trên khuôn mặt hiện ra một bóng cười ôn hòa ý sau đó nó phóng ra bước chân. Trong chốc lát, toàn bộ đại hạ thành bên trong người đều ngửi được huyết khí đập vào mắt. Ma lã Thanh Nhi, Trần Lâm Sương, Bàng Thiên Nguyên, Ngưu Lãng, bọn người đều là thần sắc kỳ biến, bởi vì bọn hắn nhìn thấy đạo kia ma thần thân ảnh lúc này đã vượt qua xa xôi không gian, trực tiếp xuất hiện tại Lý Lạc trước mặt. Hai người cách xa nhau, bất quá một mét. TT. Cựu Sa Đại Ma Vương sau lưng chín đầu huyết xà phun lưỡi rắn màu đỏ tươi, mắt lộ ra làm cho người dùng mình ngâm lạnh, nhìn chằm chằm gần trong gang tất Lý Lạc. Thần Châu thế giới liền định để cho ngươi như thế một tôn đúc thành bốn đạo vị cách Thiên Vương, đến ngăn chặn bản toa sao? Đây là đánh giá thấp bản toa, hay là đánh giá cao ngươi? Cựu Sa Đại Ma Vương có chút hăng hái mở miệng hỏi. Lý Lạc trong ánh mắt phản chiếu lấy cựu xạ đại ma Vương, đối phương là hắn cho đến tận này rằng co qua kinh khủng nhất cương địch. Tại trong cảm nhận của hắn, đối phương cái kia âm nu tuấn mỹ bề ngoài dưới, phản phất là một đầu mọc ra chín đầu diệt thế huyết xà, vô tận hủy diệt, vô tận máu tươi, cái kia nồng đậm đến ngay cả bình thường tiên vương đều sẽ cảm thấy sợ hai ác niệm bị cách, đủ để đem một phương tiên địa hóa thành cửa địa. Bất quá cho dù là đối mặt với khủng bố như thế tồn tại, nhưng Lý Lạc thần sắc lại duy trì bình tĩnh, bởi vì đã từng triêu nghiên, bây giờ đã là đông cực thần châu thủ hộ thần. Toàn này thần châu vô số sinh linh tồn vong, đều là trên vai của hắn. Ta tu luyện đến nay, không đủ 40 năm, qua lại gặp chi địch đẳng cấp đều là cao hơn ta, nhưng cuối cùng người thủ thắng, thủy Trung là ta, cho nên ta tin tưởng, lần này cũng sẽ không ngoại lệ. Lý Lạc nhàn nhạt mở miệng, đồng thời sau người nó hư không kịch liệt chấn động, đoạn tướng luân giống như từ xưa già trong thời không xuyên thấu mà đến, tại sao người nó hư không chậm rãi chuyển động, trong đó sáu tòa tướng cung như diệu nhật giống như chói mắt, 12 đạo tường tính chi lực như quần quật như đại dương tràn ngập trong đó, không đoạn dao hoàn thành, diễn biến ra các loại huyền diệu chi cảnh. Một cỗ trước nay chưa có uy áp, phóng xuất ra đồng dạng cũng tràn ngập tại toàn bộ Đông vực thần châu trên không. Đem vậy đến từ cựu sa đại ma vương mang đến cảm giác sợ hãi, thoáng hỏa tan. Chuyển lại từ vô tướng thánh tông vạn tướng chủ sao? Cùng bị tiệc cho ta ám thế giới mang đến qua hủy diệt uy hiếp tông chủ giống nhau đường đi. Cựu sa đại ma vương nhìn qua tòa kia cổ lão vạn tướng luân, trên khuôn mặt hứng hở dáng tươi cười có chút thú liễm, đồng thời sau người nó cái kia chín đầu diệt thế huyết xà thân rắn vào lúc này chậm rãi thẳng băng, đó là cảm ứng được một loại nào đó uy hiếp biểu hiện. Khó trách chưa từng dựng dục ra thân quả, liền bị giao phó trách nhiệm, đến đây ngăn chặn bản tọa, cũng thực sự là có chút làm cho người khen ngợi địa phương. Cựu sa đại ma vương từ từ nói, bất quá tại chính thức thần quả chi lực trước mặt ngươi qua lại những cái kia tự ngạo chiến tích có lẽ sẽ lộ ra rất buồn cười cựu xa đại ma vương tại đại hạ đô thành vô số người trong ánh mắt sợ hãi tại trên bầu trời lăng không ngồi xếp bằng xuống sau lưng nó chín đầu huyết xả phun ra huyết quang màu đỏ tươi huyết quang tại trước mặt hai người biến thành một tòa huyết hồng bản cờ lý lạc nhìn qua huyết hồng này bản cờ ánh mắt ngưng lại bởi vì trong mắt hắn đây không phải một phương bản cờ mà là tỏa ra toàn bộ đông vực thần châu ở trong đó đâu chỉ mấy triệu chỗ quang điểm sáng tỏ mà mỗi một mai điều sáng đều đại biểu cho một tòa sinh cơ dư thừa thành thị đây là đông được thần châu ảnh thu nhỏ ngươi muốn che chở cái này đông được thần châu sinh linh cửu sa đại ma vương mặt lộ mỉm cười nói như vậy bản tọa liền càng muốn ở ngay trước mặt ngươi đem tòa này thần châu sinh linh đều diệt tuyệt bản tọa ngược lại là muốn nhìn ngươi có năng lực gì cứu vớt bọn họ lưu hoàng ngôn ngữ ẩn chứa trong đó vô tình cùng lãnh cốc lại là dẫn tới thiên địa đang thay đổi sắc thoại âm rơi xuống cửu sa đại ma vương rối ràng ngón tay đối với mình hốc mắt cắm vào sau đó nhẹ nhàng lún léo liền đem chính mình một viên con mắt huyết hồng còn cho móc đi ra nó ngón tay ruột ruột đâm máu trong mắt, cái kia chống rông hốc mắt làm cho người dùm mình. muốn giữ vững cái này đông được thần châu, liền lấy ra bản lãnh của ngươi tới đi. tiểu sa đại ma vương dáng tươi cười càng xa lạ, chợt trong tay nó con mắt huyết hồng chậm chậm lên không, đồng thời không ngừng tăng bọn, ngắn ngủi bất quá mười mấy hơi thở thời gian, vậy mà liền biến thành một vòng to lớn vô cùng huyết hồng trang trọn, lơ lửng trên bầu trời đông được thần châu. giờ khắc này, đông được thần châu bên trên sinh linh đều là có thể trông thấy trên bầu trời đột nhiên thêm ra tới một vòng huyết nguyệt, huyết hồng ánh trăng chiếu nghiêng xuống, chiếu dọi tại đông được thần châu mỗi một hẻo lánh. Ánh trăng kia cực kỳ kỳ dị, tựa như là từ một cái không tồn tại trong thời không chiếu xạ đi ra, cho dù bây giờ Đông Ngực Thần Châu Thượng thành thành thị có thái cổ thần khư hãm ma trận che chở, nhưng này ánh trăng vẫn như cũng là lặng lẽ thẩm thấu mà tiến, rơi vào toàn bộ sinh linh trên thân. Âm lanh cảm giác từ vô số sinh linh trong tâm dâng lên. Ma liên tại trong lòng bọn họ hiện ra nồng đậm bất an lúc, đột nhiên cảm giác được tự thân trong máu thịt chuyển ra nhói nhói cảm giác, sau một khắc, vô số sinh linh, bất luận là nhân tộc hay là tinh thú bộ tộc, nhưng phàm là huyết dục biến thành người, đều là kinh hãi muốn tuyệt nhìn thấy. Thân thể của mình huyết đục đột nhiên bị xé nứt ra, máu tươi chảy xuôi ở giữa, có một đầu huyết xả từ trong máu thịt của chính mình trôi ra. Huyết xả phát ra âm lãnh tiếng gào rít, vừa nô ra, liền bắt đầu gặm nuốt cái khát trố huyết đục. Như vậy biến cố, trong nháy mắt làm cho đông được thần châu xa vào đến trong khủng hoảng. Vô số người xuất thủ chém vỡ từ trong máu thịt xuất hiện huyết xả, có thể đao quang xẹt qua. Huyết xả cho dù chặt đứt, nhưng trong nháy mắt lại từ mặt khác trong máu thịt trôi ra ngoài, thậm chí liền xem như đem mọc ra huyết xả cánh tay, tứ chi xử chậm rơi, cũng sẽ có một đầu tân sinh huyết xả từ mặt khát huyết đục bên trong xuất hiện mà lại không chỉ có là phổ thông sinh linh thúc thủ vô sách, liền xem như một chút vương cảnh cường giả cũng bắt đầu hoảng sợ phát hiện chính mình huyết nục ở giữa có dị vật đốn áo. Thời gian dần trôi qua một đầu quỷ dị huyết xả từ trong máu thịt trôi ra, bất luận bọn hắn thi triển loại thủ đoạn nào đều không thể đoạn tuyệt cái kia quỷ dị huyết xả xuất hiện. Đâu vực thần châu bên trên tất cả sinh linh đều là chỉ có thể hoảng sợ nhìn qua trong máu thịt trôi ra ngoài huyết xả vào lúc này không ngừng gặm nuốt chính mình huyết nục, sau đó nhanh chóng lớn mạnh. Mà lại theo thời gian trôi qua, bọn hắn phát hiện một đầu lại một đầu huyết xả bắt đầu không ngừng từ trong máu thịt trôi ra đại hạ trong đô thành cũng là hỗn loạn tương bừng cùng tiêu diệt. Chỉ có Lý Lạc, Lã Thanh Nhi, chân lõm xương ba tôn thiên vương chưa từng chịu ảnh hưởng. Lã Thanh Nhi thần sắc băng lãnh, xuất thủ trước, bên mông xương lạnh từ trên trời giáng xuống, đem mấy trăm vạn dạng tiên địa hóa thành băng tuyết chi địa, băng chi vị cách phóng xuất ra, đem những huyết xả kia đều đông kết. Nhưng theo trên bầu trời vầng huyết nguyệt kia càng yêu dị, huyết xả đúng là tránh thoát Lã Thanh Nhi băng chi vị cách đóng băng, tiếp tục chui ra. Cựu Sa Đại Ma Vương cũng không để ý tới Lã Thanh Nhi xuất thủ, chỉ là nhìn chằm chằm Lý Lạc, cười nói, đây là Cựu Sa chủ chính là ta thần quả bị cách biến thành ta đem chú này đẩy hướng toàn này thần châu, những sinh linh kia trong máu thịt lại không ngừng sinh sôi huyết xạ, khi huyết xạ số lượng đến 9 đầu thời điểm, bọn hắn cũng sẽ bị thôn phệ thần trí, trở thành không ngừng sinh sôi huyết xạ ổ rán. Ngươi nói, một màn này có phải hay không rất tuyệt vọng? Mà ngươi, trừ trơ mắt nhìn bọn hắn lấy thống khổ nhất phương thức chết đi, lại có thể thế nào? Lư cười của nó rơi vào vô số người trong mắt, như là từ địa ngục chỗ sâu nhất bò ra tới diệt thế ác ma khiến cho người cảm thấy sợ hãi mà tuyệt vọng. Đây chính là thần quả đại ma bương. Vừa giắt tay, liền đem một tòa bên nông thôn ngần thần châu biến thành nhân gian luân hồi. Trương 1.784, đấu pháp Trương 1.784, đấu pháp Lý lạc sắc mặt trầm ngưng đứng ở Đại Hạ Thành trên không, tại trong thai của hắn, truyền đến vô số thống khổ sợ hai tiếng kêu dên, những âm thanh này đến từ Đông Bực Thần Châu bên trên vô số sinh linh. Đây chính là thần quả Đại Ma Vương lực lượng. Trong lúc giơ tay nhấc chân, liền đem một tòa Thần Châu sinh linh đuổi bỡn tại giữa bàn tay, lực lượng như vậy, đủ để cho người cảm nhận được phát ra từ linh hồn sợ hãi. Cũng có trách di vạn Thần Châu Thiên Vương, đã hao hết thủ đoạn đều muốn đem âm thế giới Đại Ma Vương ngăn cản tại Vương hầu chiến trường bên ngoài. Nếu không thật làm cho đến những ngày tồn tại kinh khủng dáng Lâm Thần Châu, bọn chúng tạo thành giết chóc cùng phá hư thật sự là thật đáng sợ. Lý Lạc nhìn qua trước mắt ngồi tại bàn cờ sau Cựu Xà Đại Ma Vương, hắn cũng không có trực tiếp đối với nó xuất thủ, bởi vì tại trong cảm nhận của hắn, trước mắt Cựu Xà Đại Ma Vương như thật như ảo, cho nên cho dù xuất thủ cũng vô pháp phá giải này cái gọi là Cựu Xà chú. Song phương đấu pháp, cùng dĩ vãng gặp đều là khác biệt. Lý Lạc nếu là không cách nào đem cái này Cựu Xà chú hóa giải, như vậy lần này giao phong, chính là Cựu Xà Đại Ma Vương lấy được thượng phong mà theo đông bực thần châu phía trên sinh linh không ngừng chết đi, nơi này thái cổ thần khư hãm ma trận cũng sẽ tùy theo vỡ bụng tiến tới ảnh hưởng đến cả tòa đại trận. cho nên dưới mắt việc cấp bách là phá giải rơi cựu sa chú. Lý lạc ánh mắt lưu chuyển, tựa như rượu nhật đồng dạng tỏa ra đông bực thần châu bên trên vô số sinh linh. sau một khắc, sau người nó vạn tướng luôn anh minh mà động, có sáng chói thần thánh quang minh quét sạch mà ra. quang minh bị cách, toàn bộ đông bực thần châu chân trời đều phảng phất là tại thời khắc này trở nên sáng lên. quang minh dáng lâm tại tòa này thần châu mỗi một chỗ. Lôi cuốn lấy mệnh mông tỉnh hóa chi lực, đem những cái kia nhận cửu xạ chú ô nhiễm sinh linh bao trùm. Tỉnh hóa chi lực tôi động, ý đồ tỉnh hóa rơi những cái kia từ trong máu thịt chui ra ngoài quỷ dị huyết xả. Tại Quang Minh vị cách tỉnh hóa dưới, quỷ dị huyết xả ngược lại là xuất hiện dấu hiệu hòa tan, nhưng ngắn ngủi mấy tức về sau, nó lại đang sinh linh huyết đục bên trong chủ sinh, mà nên nó sau khi sống lại, phản phất là đối với Quang Minh vị cách cũng bắt đầu có kháng tính. Thế là rất nhanh, Quang Minh vị cách tỉnh hóa, triệt để mất đi hiệu lực. Cái này tinh khủng tính chuẩn thành thấy chân lấm xương tôn này, tiền vương cũng nhịn không được có chút tê cả ra đầu. đối phương cửu xà chú quá kinh khủng. chỉ là quang minh vị cách, cũng nghĩ hóa giải ta thần quả vị cách sao? cửu xà đại mà vương cười nói. lý lạc mặt không biểu tình, con ngón đúng ra, vạn tướng luân trùng ngương hỏa đỉnh bên trong, có mảnh liệt mênh mông đại vô tướng hỏa quét sạch mà ra. những này đại vô tướng hỏa từ trên trời giáng xuống, đem vô số sinh linh bao trùm. nếu tịnh hóa vô dụng, vậy liền thử một chút đại vô tướng hỏa luyện hóa chi lực. lấy lý lạc bây giờ cảnh giới, có khả năng điều khiển đại vô tướng hỏa, có thể nói là bên mông đến kinh khủng hoàn cảnh. trong chốc lát. Toàn bộ Đông vực Thần Châu phảng phất đều là được thắp sáng vô số báo độc. Từ thiên cung cuối cùng quan sát, có thể thấy được tinh tinh chi hỏa tô điểm lấy thần châu. Đại vô tướng hỏa tinh chuẩn bao trùm những cái kia tự sinh linh huyết trong thị sinh trưởng huyết xạ, mà tại đại vô tướng hỏa thiêu đốt dưới, huyết xạ phảng phất cũng là phát ra thống khổ tiếng tê minh, nhưng sau một khắc, huyết xạ trực tiếp tiến vào sinh linh huyết nhục chỗ sâu, dưới loại tình huống này, đại vô tướng hỏa muốn tiếp tục luyện hóa, đầu tiên liền phải trước đem những sinh linh này huyết dục cũng cho luyện hóa hết. Lý lạc thấy thế, cũng chỉ có thể dừng lại đại vô tướng hỏa tiến sát. Dù sao hắn không có khả năng thật đem đông độc thần châu bên trên sinh linh tính cả cái kia quỷ dị huyết xà đều cho luyện hóa hết, không phải vậy bởi như vậy, kết quả không giống với không có gì cải biến sao. Ha ha, ngươi nếu là không còn nhanh một chút, cự xà chú liền muốn bắt đầu thành thục nha. Cự xà đại ma vương cười nhắc nhở. Ngươi nhìn, bắt đầu có sinh linh đã chết đi. Nó tiện tay một chỉ, có vô số bọng máu hiện hiện, bọng máu bên trong, có thể thấy được rất nhiều sinh linh phát ra kêu rên tuyệt vọng, tại bọn hắn thân thể huyết độc bên trên, mọc ra huyết xà đã đạt đến chín đầu. Mà khi đầu thứ chín huyết xà xuất hiện chốc lát, hết thảy kêu im bặt mà dừng. Những sinh linh kia, bất luận là nhân tộc hay là tinh thú, trong ánh mắt sinh cơ đều tán đi. Tiếp theo con ngươi bắt đầu hóa thành huyết hồng, cuối cùng có huyết xả từ trong ánh mắt chậm rãi trôi ra. Tiếp theo bắt đầu hướng bốn phía cuối tán. Bọn hắn, chỉ để biến thành huyết xả xà xào hiệt. Đáng giận. Chân lâm xương gương mặt xinh đẹp tái nhợt, tay nàng cầm tím kim long kích, không nhịn được xuất thủ, chỉ thấy thiên long gào thét chấn động đông vực tận châu, thiên khung phàm vất là bị mềm mông vĩ lực xé rách. Bá đạo đến cực hạn thiên long bị cách chi lực đánh nát hư không, trạm tại cửu xa đại ma vương trên thân thể nhưng mà thiên long vị cách chi lực lại là phảng phất trạng tại hư ảnh bên trên trực tiếp xuyên thấu mà qua cũng không đối với cựu sa đại ma vương tạo thành nửa điểm ảnh hưởng. cựu sa đại ma vương chưa từng để ý tới chỉ là cười nói lý lạc xem ra tòa này thần châu ngươi che chở không nổi lý lạc làm sao bây giờ chân lấm sương cũng là không nhịn được lo lắng các nàng cũng không nghĩ tới ám thế giới thần quả đại ma vương đáng sợ như vậy vẹn vẹn chỉ là lần đầu xuất thủ liền làm đến đông được thần châu vô số sinh linh xa vào đến tuyệt cảnh lý lạc chưa từng trả lời. Đồng tử của hắn phản chiếu lấy đông bực thần châu phía trên những cái kia bị kiệu xà chú ô nhiễm sinh linh, hắn có thể rõ ràng nhìn thấy huyết xà thôn vệ lấy huyết đục không ngừng đạn sinh huyết tinh một màn. Những này huyết xà chính là nguồn gốc từ kiệu xà đại ma vương thần quả bị cách, cho nên thế gian hết thảy ẩn chứa sinh cơ huyết đục đều là nó ký sinh chỗ, căn bản là không có cách phòng ngự, cũng vô pháp hóa giải. Không có biện pháp hóa giải. Lý lạc một tay kết ấn, sau một khắc, vạn tướng luân bên trong 12 đạo tướng tính anh minh mà động, tùy theo vận chuyển, cuối cùng dung hợp hết cùng một chỗ. Giờ khắc này, thể nội tất cả siêu cựu phẩm tướng tính biến thành một đạo tướng tính. Đó là tử vong cùng nhau. Đại biểu cho tử vong bị cách chi lực, trùng trùng điệp điệp quét sạch mà ra, hóa thành vô số điểm sáng màu đen, những điểm sáng này xuyên thủng không gian, như là màu đen vi trùng, rơi vào vô số sinh linh trên thân, sau đó tiến vào huyết nục. Sau một khắc, vô số sinh linh lập tức có chút hoảng sợ phát hiện, huyết nục của bọn hắn vào lúc này bắt đầu khô nhẻo, bọn hắn thậm chí có thể cảm giác được rõ ràng một cô mánh liệt tử khí tại trong máu thịt lan tràn. Ngắn ngủi trong chốc lát, huyết nục của bọn hắn liền bắt đầu chết đi. Thử vong của bọn hắn tiến nhập đến ngưỡng nhưng theo bọn hắn trong máu thì sinh cơ đoạt tuyệt, những huyết xà kia cũng bởi vậy đã mất đi lớn mạnh chất dinh dưỡng, bắt đầu chân chính co héo, cuối cùng hóa thành từng sợi huyết đen, chống rông tiêu tán. đây là rút tuổi dưới đáy nổi. cửu xa chú, bởi vậy mà giải. cửu xa đại ma vương trên khuôn mặt dáng tươi cười có chút ngượng tụ, dường như có chút ngạc nhiên, nghĩ đến là không ngờ tới lý lạc vậy mà lại có được thần diệu như thế tướng tính, lấy tử vong chi khí đem sinh linh huyết đục ăn mòn thành tử vận, kể từ đó nó cửu xa chú, tự nhiên cũng liền không cách nào lấy huyết đục mà sinh. tại trải qua ngắn ngủi ngạc nhiên về sau, cửu xa đại ma vương dáng tươi cười nghiền ngẫm nói có chút thủ đoạn, chỉ là cựu sa chú mặc dù giỏi, vậy những thứ này bị tử vong chi khí ăn mòn sinh linh, lại nên làm cái gì? Tử vong đã ăn mòn, không thể sửa đổi, cho dù ngươi lúc này tán đi lực lượng tử vong, bọn hắn vẫn như cũ sẽ chết đi. Chậc chậc, ngươi thủ đoạn này giống như so với chúng ta còn muốn càng hung ác đâu. Nhưng mà đối mặt với cựu sa đại ma vương chế rêu, lý lạc lại là cũng không trả lời. Ngay tại khí tức tử vong muốn bao phủ hoàn toàn thần trí lúc, hắn lại lần nữa vận chuyển bạn tướng luân, chúng tướng dung hợp, tử vong đi theo chi hóa thành sinh mệnh cùng nhau. Hắn bấm tay một chút. Thế gian phàm phất có sinh mệnh trời hạ gặp mưa giáng lâm. Trời hạ gặp mưa rơi xuống, sinh trong linh thể tử vong chi khí bắt đầu tán đi, nguyên bản khô héo huyết đủ, đúng là lại lần nữa tỏa ra mới tinh sinh cơ, trở nên tràn ngập lực lượng. Trong lúc nhất thời, đông được thần châu bên trên, vô số sinh linh vui đến phát khóc. Bọn hắn đều là quỷ xuống đất cùng bái, lý giải cái này giữa sinh tử chuyển hóa, trong mắt bọn họ, tựa như khống chế sinh cùng tử chí cao thần linh. Tiểu xa đại ma vương trên khuôn mặt dáng tươi cười triệt để tu lại, sinh hồng mắt rắn lưu chuyển lên che lớp, nói, lấy tự vong chi lực đoạt tuyệt sinh linh huyết đục sinh cơ làm cho cựu xà chú không cách nào lấy huyết đục là chất dinh dưỡng sinh ra, lại lấy lực lượng sinh mệnh khôi phục sinh cơ, sinh mệnh cùng tử vong, lại là chưa bao giờ xuất hiện qua tướng tính, có ý tứ, khó trách dám đến ngăn chặn bản toạn. Lý lạc sắc mặt từ từ lạnh lẽo, may mà hắn có được sinh tử tướng, không phải vậy lần này giao phong, thật sự là chỉ có thể trơ mắt nhìn đông cực thần châu phía trên sinh linh bị cựu xà đại ma vương tùy ý đồ bỡn. Bất quá dưới mắt cựu xà chú đã phá, như vậy cũng liền nên hắn xuất thủ. Ngoan, sau lưng Lý lạc thần bí rộng lớn vạn tướng luôn chậm rãi vật chuyển, trong đó vị trí tòa kia hỏa đỉnh bên trong có bên ngung mánh liệt đại vô tướng hỏa gào thét mà động, hắn xuề bàn tay ra, từ hỏa đỉnh kia bên trong một nắm. trong chốc lát, hình như có chấn động thiên địa to rõ Dao Minh thanh âm vang vọng mà lên. Lý Lạc đưa tay từ hỏa đỉnh bên trong móc ra một thanh đao. chương 1785 chiến thần quả chương 1785 chiến thần quả gen kinh thiên động địa Dao Minh âm thanh, nương theo lấy Lý Lạc bàn tay từ hỏa đỉnh bên trong rút ra lúc, lập tức từ trên đông đường thần châu này không hưởng triển mà lên. Dao Minh kỳ dị, tựa như long tượng tê thiếu dẫn tới dây núi đại địa đều là tại tùy theo chấn động năng lượng thiên địa càng làm mãnh liệt mà động hóa thành năng lượng trường hà liên tục không ngừng của tới bên mông đao quang tại lý lạc lòng bàn tay thu liễm cuối cùng biến thành một thanh tản ra khủng bố vĩ lực phong cách cổ xưa trực đao trôi này trực đao phía trên lờ mờ có thể thấy được đã từng long tượng lôi đao vết tích chỉ bất quá nó đã là triệt để thay biến đó là bởi vì giữa những năm này lý lạc đem nó đầu nhập hòa đỉnh, không ngừng luyện hóa khi lý lạc thành công tiến vào thiên vương cảnh lúc trôi này theo hắn rất nhiều năm long tượng lôi đao cũng là tùy theo thăng hoa bây giờ long tượng lôi đao có thể nói là thiên vương bảo cụ luận thần uy phẩm dai thậm chí muốn vượt qua vô song bảo cụ có lẽ hiện tại nó cũng không thể lại xưng là long tượng lôi đao bởi vì nó đã triệt để thoát khỏi đã từng những đặc chất kia mà là một thanh gánh chịu lý lạc rất nhiều vị cách lạng lớn thiên vương bảo cụ lý lạc đem lưới đao trầm rãi nâng lên ánh mắt đảo qua chỉ gặp trên thân đao từng đạo tản ra vô tận vĩ lực vị cách bết tích như là có chứa sinh mệnh lực đồng dạng trầm trầm lưu động 12 loại tương tính lực lượng tại trên thân đao không được giao hội dung hợp phân giải rất nhiều dị tượng không ngừng hiện lên lộ ra hết sức kỳ lạ có hơi có vẻ chói lọi đao mang từ lưỡi đao chỗ lưu truyền đao mang kia sệt qua chỗ Thư không giống như đậu hũ giống như bị tùy tiện cắt đứt, thậm chí dư ba đạo quang, trực tiếp là đem phía dưới trên đại địa một tòa sắt mạch, từ trung ương chô phách trầm ra. Về sau, liên bảo ngươi, Thập nhị tướng Chu Ma Đao. Lý Lạc nhẹ giọng tự nói, thanh đao này nương theo hắn nhiều năm, trải qua chiến chiến, tự thân tướng lực sớm đã tại lần lượt trong chiến đấu, tại trong thân đao lưu lại vết tích, cho nên đao này cùng hắn phù hợp đạt đến cực hạn, tự nhiên có thể hoàn mỹ gánh chịu hắn 12 đạo tường tính huyền diệu. Lý Lạc cầm trong tay thập nhị tướng Chu Ma Đao khí thế của tự thân tại trong chốc lát điên cuồng kéo lên, tại cỗ này ngay cả thiên vương đều cảm thấy sợ hai khí thế giới toàn bộ đông ngược thần châu phảng phất đều là tại ở lận chấn động. Lý Lạc ánh mắt lăng lệ, nương theo lấy cựu xà đại ma vương cựu xà chú bị hóa giải, hắn cũng là ngược dòng tìm hiểu đến nó bản thể vết tích. một lát sau, Lý Lạc bước ra một bước, trong tay thập nhị tướng chu ma đao trực tiếp chém xuống. thập nhị tướng chi trảm, lưỡi đao vung xuống, 12 loại đạt tới cực hạn tương tính lực lượng điên cùng giao hội, dung hợp. giờ khắc này, toàn bộ đông ngược thần châu bên trên sinh linh đều có thể nhìn thấy một đạo rộng lớn mênh mông lộng lẫy bao quanh, giống như một tòa cầu vòng cầu đượn, đượn ngang thần châu. như vậy thi tượng, kinh diễm đến tự điểm. nhưng mà thường nhân trong mắt chỉ cảm thấy thiên tượng bình diễm, chỉ có những cái kia đến vương cảnh cường giả mới có thể mơ hồ phát giác được, cái tuyết như cầu gồng giống như trong ánh nao, ẩn chứa cỡ nào lực lượng hủy diệt. Tại loại này lực lượng phía dưới, cho dù là vương cảnh cường giả, cũng như phủ du quan thiên, lộng lấy đao quang xoắn nát kiểu xà đại ma vương đạo tuyết như thật như ảo thân ảnh, sau đó chém vỡ một tầng lại một tầng không gian, cuối cùng khóa chặt hư không nơi nào đó, hủy diệt vĩ lực lập tức chút xuống mà tới. Nơi hư không kia đột nhiên sụp đổ, hóa thành lỗ đen. Nhưng ngay lúc chạy xuôi mười đạo tương tính vĩ lực đao quang sắp chém xuống lúc. Tòa kia lô đen chỗ sâu, chuyển ra âm lanh chói hai tiếng gào díp, sau một khắc, gây mùi gió tanh quét sạch mà ra, chỉ gặp một đầu hình thể vô cùng to lớn, như muốn che đậy thiên khung huyết xả từ trong đó nhô ra, mở ra cái kia như là như vực sâu răng nanh miệng lớn, một ngụm liền cắn vĩ lực đao quang. Dị thế huyết xả mắt rắn bên trong lóe ra hủy diệt quang trạch, răng nanh hung hăng khẽ cắn, đúng là đem lý lạc đạo đao quang này, nhện sinh sinh cắn nát thành đầy trời điểm sáng. Đao quang điểm sáng rơi xuống đến đông được thần châu, lập tức tại mảnh này vô ngần thần châu đại địa bên trên, phách chạm ra vô số như vực sâu vết rách trong đó kinh khủng đao khí hóa thành đủ để kéo dài mấy trăm năm sắc bén cương phong đem nó hóa thành từng tòa cấm khu tự điện lý lạc nhìn qua nơi hư không kia chỗ sâu một bóng người chậm rãi đi ra mà cái kia che đậy thiên khung huyết xà nhanh chóng thu nhỏ cuối cùng biến thành sau người nó một đầu tựa như cái đuôi chậm rãi chập chập huyết xà chính là cựu xà đại ma vương chân thân mà theo nó lần này xuất hiện ở sau lưng nó còn đi theo ba tôn đại ma vương thân ảnh càng về sau thì là từng đạo tản ra rải đặt các niệm bản nguyên dị loại vương hiển nhiên cựu xà đại ma vương tại nhìn thấy tự thân cựu xà chú bị phá không thể tùy nguyện dùng cái này công phá thái cổ thần khư hãm ma trận bề sau, cũng liền dự định đem người ma lực này công. Cửu Xà Đại Ma Vương chạy xuôi che lấp cùng âm quỷ ánh mắt, xa xa nhìn chăm chú lên Lý Lạc, nghĩ đến cửu Xà chú thất bại, làm cho nó đối với Lý Lạc nhấc lên một chút coi trọng. Nó xuề bàn tay ra nhẹ nhàng cướp cơ. Sau một khắc, sau người nó ba tôn đại ma vương cùng rất nhiều dị loại vương đều là không nói lời nào, hóa thành đầy trời màu đen lưu hỏa, đối với toàn bộ đông vực thần châu gào thét mà đi. Ma Lý Lạc thấy thế, tay áo huy động, từng đạo lưu quang gào thét mà ra, rơi về phía hậu phương tụ tập đông vực thần châu chúng vương chi thủ. Những lưu quang kia cuối cùng biến thành từng mặt cờ xí cổ lão, trên đó có mênh mông năng lượng lưu động, chính là thái cổ thần khư hãm ma trận trận kỳ. Chư vị, còn xin chấn thủ đông vực thần châu các nơi trận nhãn, duy trì đại trận vận hành. Lý Lạc Thanh Âm cũng là truyền vào đông vực thần châu chư vương trong hai. Chư vương nghe vậy, đều là cung kính đáp ứng, mà hậu chiêu cầm trận kỳ, thân ảnh hóa thành lưu quang, trực tiếp là bị truyền tống đến các nơi trận nhãn. Có hai tôn đại ma bường, có thể kết giao cho ta tới đối phó. Lã Thanh Nhi vào lúc này mở miệng, nàng cái kia lăng liệt ánh mắt, khóa chặt hai tôn đại ma bường, hai cái này một tôn đúc thành hai đạo vị cách, một tôn chỉ có một đạo vị cách. mặt khác một tôn đại ma vương liền giao cho ta đi. chân lõm xương nói ra. phiền thoái. lý lạc gật gật đầu. lã thanh nhi chân ngọc sinh băng liên, nàng dẫm lên băng liên, lạnh thấu xương xương lạnh ở sau lưng nó giống như băng lăng lộ kính, vượt ngang trời cao, sau đó biến mất ở chân trời. mà chân lõm xương thì là thân thể uốn lẹo, tử kim quang mang tràn ngập chân trời, đinh hai nhức góc thiên long chi tiếng rên vang vọng, nàng hóa thành mấy chục vạn trượng to lớn thiên long, lôi cuốn cuốn cuốn long uy, phá không mà đi. giờ khắc này thủy diệt chiến hỏa chân chính tàn phá bừa bãi tại đông vực thần châu mỗi một chỗ. Lý lạc lùn đầu nhìn cựu xà đại ma vương, song phương ánh mắt va nhau, hờ hững phía dưới đều có lấy kinh khủng sát cơ đang lưu chuyển. Lý lạc tâm niệm vừa động, thôi động bao trùm đông vực thần châu thái cổ thần khư hãm ma trận chỉ gặp vương ngần thần châu lên cao lên vô số màn sáng bảo vệ thần châu đại địa. Tiếp lấy hắn buông tay ra, trong tay thập nhị tướng chu ma đao lập tức chậm chậm dâng lên. Sau một khắc, mười đạo tường tính buộc phát ra hoa mỹ hào quang, mười tướng chi long. Lý lạc tự nói, huyền diệu tiếng long âm vang vọng mà lên, chấn động ngàn vũ. Thập nhị tướng Chu Ma Đao vào lúc này biến thành một đầu có được 12 loại sát thái cự long, cự long tại thiên khung bên trên uốn lượn chậm cứ, như như vượt sâu trong miệng rồng, phun ra nuốt vào lấy 12 loại lẫn nhau không ngừng dung hợp mênh mông năng lượng. Anh, một loan sau, như cầu rồng giống như cự long, miệng phun 12 loại tướng lực biến thành long tức, lấy một loại hủy diệt chi thế lực, đối với cựu xà đại ma vương chút xuống mà tới. Lý Lạc biết rõ thần quả đại ma vương cùng bố, cho nên hắn phát ra động thế công cũng không chỉ ở đây, hắn một tay kết ấn, chỉ thấy hư không tầng tầng xụp đổ, có cổ lão giọng lớn kiếm trận, như là có thể thôn phệ thế giới viễn cổ hung thú. Từ hư không chỗ sâu leo lên mà ra. Sắc bén đến không cách nào hình dung khủng bố kiếm quang tàn phá bờ bãi, vỡ bờ, dẫn tới thiên địa biến sắc. Trong kiếm trận có 10 trôi to lớn long nha kiếm nhẹ nhàng trôi nổi. Đây là chúng tướng Long nha kiếm trận, Thập Long nha, Sát Thần xa. Chương 1786, Sát Thần xa, Sà hồ chương 1786, Sát Thần xa, Sà hồ tầng không gian tầng sụp đổ, thần bí rộng lớn cổ lão kiếm trận từ trong đó nổi lên, chỗ kia thả ra kiếm quang chi sắc bén, phản phất thế gian không có bất kỳ cái gì vật thể có thể tiếp nhận đó là thập long nha kiếm hình thái trung tướng long nha kiếm trận Nương theo lấy lý Lạc bây giờ mở ra 12 đạo tương tính cùng 4 đạo vị cách thiên vương đẳng cấp đạo này trung tướng long nha kiếm trận triển hiện ra vĩ lực vi năng thậm chí đã vượt rất xa khai sáng thuật này lý vân dạng này thuật pháp chi huy cơ hồ đã đến đến vô song thuật cực hạn trung trung điệp điệp vũ hắc kiếm ánh sáng tràn ngập hán vũ cuối cùng tiếng quang ngưng tụ tại một chỗ biến thành một cỗ mấy vạn trượng khổng lồ tạo hình thần dị xen nỏ xen nỏ lưu chuyển lên lũ ám thần băng thân cung như hình rồng giống như một đầu tiên long đem thân thể kéo xuống cực hạn xen nỏ thủ chỗ chính là thiên long nội trương miệng lớn. Trong đó như vực sâu, 10 cái như thần kiếm giống như răng rồng lưu chuyển lên thuộc tính khác nhau tương tính. Mà giờ khắc này, miệng rồng chỗ sâu có hủy diệt vĩ lực đang nổi lên, dẫn tới không gian không ngừng sụp đổ. Vô số sinh linh nhìn qua trên thiên khung kia sạ thần xa, trong lúc nhất thời đều là cảm nhận được một loại nguồn gốc từ linh hồn giống như sợ hãi, bởi vì vật này phóng ra lực lượng uy áp quá mức khủng bố, phản phất là chân chính diệt thế đồ vật. Lý Lạc nhìn qua cái này diệt thế thần nổ, trong mắt cũng là không khỏi nổi lên một tia gợn sóng, đạo này đã từng vô song sở thuật nương theo lấy hắn nhiều năm, trải qua chinh chiến, bây giờ cũng là chân chính đạt đến viên mãn trong lòng của hắn cảm thán, lại là cũng không nhiều lời, một tay kết ấn, trực tiếp đem cái kia xạ thần xa thôi động. Bên sau một khắc, dường như có kinh khủng tiếng oanh minh vang lên, thanh âm này chuyển khắp đông vực thần châu mỗi một hẻo lánh. Xạ thần xa trong miệng rồng, bên ông bị cách chi lực điên cuồng hội tụ, cuối cùng nương theo lấy một đạo hủy diệt long ngâm nổ vang, toàn bộ thiên không phảng phất đều tại một sát na này trở nên u ám xuống tới. Một đạo u ám núi tên ánh sáng, từ xạ thần xa miệng rồng bên trong mãnh liệt bắn mà ra, núi tên ánh sáng bắn ra chốc lát, tựa như là vượt qua thời không, khoảng cách ở tại trước mặt đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Lý Lạc giờ này khắc này toàn lực phát động hai đạo sát chiêu thế công, mười hai tướng chi long tử trên bầu trời chấn áp xuống. Thần Âu vi lực mũi tên ánh sáng ở trước mặt mà tới, không thể tránh né. Giờ khắc này, không biết bao nhiêu sinh linh bao hàm kính sợ cùng chờ mong, ngẩng đầu ngắm nhìn. Mà đối mặt với Lý Lạc cái này dốc hết toàn lực liên hoàn sát chiêu, liền xem như cái kia một tôn kiệu xà đại ma vương, trên khuôn mặt cũng là có ngưng trọng nhận hiện, hiện, bởi vì đối phương chỗ thúc dục thế công, vậy mà làm cho nó chân chính đã nhận ra một tia nguy cơ. Không hổ là vạn tướng chủng, nó trầm rãi mở miệng tiếp lấy cựu xà đại ma vương há hốc miệng ra, miệng càng lúc càng lớn, đem khuôn mặt đều vỡ ra đến, màu đỏ tươi giống như rắn đầu lưỡi cuốn lên lấy, từ cái kiếp như huyết viên giống như huyết hầu chỗ sâu, cuốn ra một vật, đó là một cái màu đỏ tươi một ngọc. trên hột ngọc, khắc họa vô số quỷ dị huyết tinh phủ triện, những phụ triện kia đang không ngừng ngọ nguậy. nếu là nhìn kỹ lại, mỗi một mai phủ triện, đều là do vô số tản ra tuyệt vọng, tia dây huyết đục trồng chất biến thành. cựu sa đại ma vương đem màu đỏ tươi một ngọc tiện tay ném ra, hột ngọc chậm chậm mở ra, trong đó có vô cùng vô tận canh hôi huyết đục núp ních mà ra sau đó phảng phất là hóa thành huyết đụng độn quật đón nhận ở trước mặt phong tới đồng thời nhất có uy hiếp lực thần nỗ mũi tên ánh sáng ông huyết đụng độn quật đem thần nỗ mũi tên ánh sáng đều nuốt hết mà xuống thần quả vị cách chi lực như là tối say đồng dạng đem mũi tên ánh sáng bên trên ẩn chứa bên mông bị cách xinh xinh mẻ nhỏ sau một khắc màu đỏ tươi hộp ngọc phát ra rung động dữ dội thậm chí ngay cả hộp ngọc mặt ngoài đều trong lúc đó phá tan một vết nước về phần phía trên chân áp xuống mười tướng chi long thì là bị cựu xà đại ma vương sau lưng chín đầu huyết xà tê khiếu lấy nên tiếp miệng rán phun ra chín đầu mánh liệt thanh hôi huyết hà Huyết Hà cùng lộng lây long tức chạm vào nhau, lẫn nhau không ngừng ăn mọn, ma diệt. Thậm chí huyết Hà kia còn chạy ra kinh khủng không khí dơ bẩn, ý đồ xâm nhiễm 12 tướng chi long bản thể, đem nó hóa thành ma vật. Tại thời khắc này, hiệu xa đại ma vương triệt để cho thấy thần quả đại ma vương chỗ kinh khủng, cho dù là Lý Lạc dốc hết toàn lực thi triển sát chiêu, nhưng đều là bị nó ngăn lại. Băng, băng. Lý Lạc nhìn thấy thế công bị ngăn cản, không chút do dự thôi động vạn tướng luân, 12 loại tương tính vào lúc này đều vận chuyển, đem giữa thiên địa mười loại thuộc tính năng lượng hồng hấp mà đến, cuối cùng trải qua bốn loại vị cách chuyển hóa. Hóa thành vô cùng mênh mông vị cách trí lực, ra chỉ chúng tướng long nha kiếm trận. Sa thần xa phát ra dẫn tới thiên địa rung động vận chuyển tiếng oanh minh, nương theo lấy từng đạo kinh thiên long ngâm nổ vang. Bảy chi diệt thần quang thị phá không mà ra, giống như thất tinh liên châu. Cửu Sa đại ma vương cười lạnh một tiếng, màu đỏ tươi trong hộp ngọc mọc ra huyết dục càng mấy liệt, huyết dục động quật dường như động không đáy đồng dạng, đem bảy chi diệt thần quang thị đều nuốt vào. Ầm ầm, màu đỏ tươi hộp ngọc bộc phát ra rung động dữ dội. Cuối cùng, màu đỏ tươi hộp ngọc dường như bộc phát ra chói hai âm thanh bén nhọn. Hộp ngọc mặt ngoài ẩm bám vỡ tan, mấy đạo thật sâu vết rách suýt nữa hộp ngọc triệt để vỡ ra tới. Cựu Sa Đại Ma vương thấy thế, sắc mặt không khỏi trở nên âm lãnh xuống tới. Cái này màu đỏ tươi hộp ngọc chính là nó tốn hao vô số tâm huyết, lấy ước vạn sinh linh huyết đục tạo thành liền, có thể nuốt nạp bận bận, liền xem như thiên vương cường giả rơi vào trong đó, đều sẽ khó mà đào thoát. Kết quả dưới mắt lại bị Lý Lạc trọng thương. Bất quá cũng là không quan trọng, nhục ma hạc mặc dù bị thương nghiêm trọng, nhưng Lý Lạc cái này đỉnh phong thế công bị hóa giải, cũng tiêu hao lượng lớn vị cách chi lực. Thiên vương chi chiến, vốn cũng không phải là trong chốc lát liền có thể phân ra thắng bại. Đặc biệt là Thiên Vương Cường Giả có chứa vượt quá tưởng tượng sinh mệnh lực, từ một loại nào đó ý nghĩa mà nói, lục thân gần như bất tử bất diệt, chỉ có 5 tháng dài đằng đẵng mới có thể dần dần ăn mòn, cho nên liền xem như thần quả Thiên Vương, muốn chân chính chém giết một tôn phổ thông Thiên Vương, cũng không phải nói tùy tiện xuất thủ liền có thể làm được. Càng nhiều, hay là khai thác phong ấn trấn áp phương thức, hao hết nó bị cách mới có thể ma diệt. Bất quá dưới mắt Lý Lạc Thế Công đã hết, như vậy thì là đem nó trấn áp thời cơ tốt nhất. Vừa nghĩ đến đây, Vũ Sà Đại Ma Vương đạm mạc cười một tiếng nó ánh mắt nhìn qua nơi xa sắc mặt ngưng trọng lý lạc. lúc này người sau đỉnh đầu tòa kia cổ lão kiếm trận đã bắt đầu sụp đổ. chiếc kia xạ thần xa cũng là bởi vì bắn ra tám chi diệt thần quang thị. tiếp theo bắt đầu tán loạn. tòa kiếm trận kia lực lượng đã đến cực hạn. mà lý lạc nhìn thấy cựu xa đại ma vương cái kia âm lánh mà bao hàm sát cơ ánh mắt. lúc này toàn thân đều là căng cứng. một cỗ khó mà nói rõ cảm giác gắp bách từ giữa thiên địa bao phủ mà tới. hắn xuề bàn tay ra, thập nhị tướng chu ma đao lọt vào trong tay, hoành đoan mà đứng. nhưng sau một khắc, lý lạc đột nhiên cảm giác được thiên địa ánh mắt trở nên tối xuống tự thân vị trí không gian phản phất bị cắt đứt, trực tiếp thoát ly nguyên bản thiên địa. Ánh mắt của hắn lạnh thấu xương đảo qua, chỉ thấy trong vùng hư không này có to lớn mà ấm lánh hư ảnh chậm rãi du động, đó là một đầu nhìn không thấy cuối huyết hồng đại xà. Đại xà vô biên vô tận, thân thể không ngừng bờn quanh chưa cứ, cuối cùng phản phất là tạo thành một tòa huyết hồng sa hồ, mà sa hồ bên trong sinh ra đâu chỉ hơn trăm triệu khỏa dữ tợn đầu rắn, đầu rắn mắt lộ ra tàn nhẫn, ấm lánh, phun ra huyết hồng, xèn xèn huyết điên. Huyết điên cuốn tới, Lý Lạc quanh thân tràn ngập vị cách thần vang, thì là bắt đầu bị ăn mòn. Đây là thần quả giới. Lý Lạc nhìn qua tòa này cắt đứt thiên địa, lấy đại xà thân thể mà hình thành trong ấm chi giới, thần sắc cũng là trở nên cực kỳ ngưng trọng lên, giờ này khắc này, có chí mạng cảm giác nguy cơ, tự tâm ở giữa chỗ sâu nhất giống như thủy triều dũng manh tiến đến ra. Cái này cự xà đại ma vương, rõ ràng là muốn nhờ tự thân thần quả hình thành giới vực, đem hắn phong trấn ở trong đó, lấy thần quả vị cách ngày đêm ăn mọn, ma luyện, đem nó vị cách hao hết. Thần quả đại ma vương, quả thật không phải đèn đã cả dầu. Trong chốc lát công thủ chuyển đổi, trực tiếp liền đem Lý Lạc bước vào trong mê cục. Chương 1787, thần quả giới chương 1787 thần quả giới thiên vương chi chiến, xưa nay là có chút dài rằng giặc giao phong, vị cách ở giữa an ổn, làm ha mòn, đều không làm một sớm một chiều có thể làm được. mà thiên vương là thế gian sinh mệnh lực sinh linh mạnh nhất, cho dù nhục thân phá thoái, còn sót lại tàn phá huyết đủ, có thể chỉ cần nó bị cách chưa diện, như vậy không được bao lâu liền có thể hấp thu đầy đủ vị cách chi lực, đem nhục thân khôi phục như lúc ban đầu. cho nên muốn chân chính chém giết một tôn thiên vương, đó là cực kỳ không dễ sự tình. duy nhất làm cho thiên vương kiêng kỵ, chỉ có thần quả thiên vương. truy cứu nguyên nhân chính là bởi vì thần quả thiên vương có được một loại đặc biệt sắc chiêu, đó chính là lấy tự thân thần quả biến thành thần quả giới. Cái gọi là thần quả giới đơn giản tới nói chính là đem tự thân thần quả hóa thành một tòa đặc thủ phong bế giới vực, mà bị nhốt ở tại trung thiên vương sẽ bị tức đoạt cùng ngoại giới thiên địa liên hệ, sau đó tại thần quả bị cách áp chế xuống, tự thân bị cách bị không ngừng làm hao mòn, nếu là nó không cách nào thoát đi nói, chế như vậy hỏng sớm bị triệt để chấn áp, thẳng đến vĩnh lạc. Đây cũng là thần quả thiên vương có một ưu thế lớn, có thể lấy thần quả giới trấn áp thiên vương, mà nó bị cách, đem trầm giết. Mà cái này cựu xà đại ma vương trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua, cùng thần châu thế giới quá nhiều thiên vương từng có giao thủ, cho nên nó kinh nghiệm cực kỳ lão đạo, trận chiến này đầu tiên là lấy tự thân hùng hậu vị cách nội tình, hóa giải đến từ lý lạc đợt thứ nhất hung manh tới cực điểm thế công, đằng sau chính là thừa dịp nó vị cách chi lực hơi lui trong chốc lát, quả quyết tôi động sớm đã hình thành bố trí thần quả giới đem lý lạc kéo vào trong đó, tiến hành làm hao mà cùng. Phong trấn Xa hồ giới bên trong vô số dữ tợn đầu rắn từ xà hồ trên giới bích nô ra chạy ra huyết hồng sương mù những cái kia sương mù nặng nề xình xình chính là lấy kiểu xà đại ma vương thần quả vị cách chi lực biến thành có được kinh khủng ăn mòn chi lực lý lạng sắc mặt cũng là vào lúc này trở nên ngưng trọng lên hắn có thể cảm thụ nguy cơ mãnh liệt đang bao tới loại cảm giác nguy cơ này so mấy năm trước thiên tinh đại bình nguyên phía trên quyết chiến còn muốn tới mãnh liệt thần quả đại ma vương quả thật rất khó giải quyết Và anh sau lưng lý lạng thương không chấn động thần bí rộng lớn vạn tướng luân nổi lên sáu tòa tướng cùng 12 đạo tương tính ở trong đó chạy xuôi sáng chói thần quang, 12 loại tướng lực trùng trùng điệp điệp trào lên, cuối cùng đều tràn vào trung ương hỏa đỉnh bên trong. Sau một khắc, đại vô tướng hỏa quét sạch mà ra. Cuồn cuộn biển lượng lên tiếp cái kia từ bốn phía hư không tàn phá bờ bãi mà đến huyết hồng sương mù, song phương giao xúc trong nháy mắt, thậm chí ngay cả không gian đều bị Lạc Yên không tiếng động tan dã. Tiểu sa đại ma vương thân ảnh từ trong huyết vụ đi ra, nó nhìn qua thân ở biển lửa che chở bên trong Lý Lạc, cười nhạt nói, mặc dù ngươi có được bốn đạo vị cách, vị cách chi lực cường thịnh đến độ điểm, nhưng ở ta thần quả giới bên trong, ngươi còn có thể hao tổn từng chiếm được ta. Thiên vương có được vị cách, tự thân vĩ lực có thể nói là mênh mông bằng bạn, có thể lại thế nào mênh mông, tại cung ngoại giới thiên địa cô lập tình huống dưới, lại bị một tôn thần quả thiên vương lấy thần quả vị cách đan mòn làm hao mòn, bản thân vị cách cũng chỉ lại không ngừng suy yếu, khâu kiện. Muốn phá giải, trừ phi lý lạc cũng có được thần quả vị cách chí lực, mới có thể từ thần quả giới cái này bên trong chạy ra. Hao tổn không hao tổn từng chiếm được ngươi ta không biết, nhưng ta biết, ta có thể sẽ so mặt khác thiên vương kéo dài hơn. Lý Lạc bình thản nói ra. Theo nó thoại âm rơi xuống, vạn tướng luân quanh minh chuyển, 10 đạo cổ lão thần chiến vào lúc này bắn ra chói mắt phát sáng đem thần luân tô điểm đến vô cùng rộng lớn cùng thần thánh. 12 đạo tương tính ở trong vạn tướng luân vật chuyển, lẫn nhau dung hợp, tựa như sinh sôi không ngừng đông dạng. Tuy nói lý lạc lúc này cùng ngoại giới thiên địa đã mất đi liên hệ, không cách nào từ giữa thiên địa hấp thu liên tục không ngừng năng lượng, có thể bản thân 12 đạo tương tính cỡ nào rồi dạo, lại mượn nhờ vạn tướng luân lực lượng, tương tính ở giữa, lẫn nhau tương sinh, đủ để tự thành một tòa tiểu thế giới. Tương tính nhiều chỗ tốt, vào lúc này nhìn một cái không sót gì. Cự sa đại ma vương màu đỏ tươi mắt dán bên trong cô âm lẫm quang chạch chớp động, nó cười lạnh nói, bất quá là kéo dài một chút thời gian thôi ở sau lưng nó, cái kia chín đầu như cái đuôi giống như huyết sả, mở ra như như vực sâu miệng rắn. Sau một khắc, có tản ra ngập trời, mùi huyết tinh hư thối huyết đục dòng sông quét sạch mà ra. hư thối huyết đục dòng sông lôi cuốn lấy huyết điền, trực tiếp trùng kích hướng về phía Lý Lạc quanh thân tràn ngập mãnh liệt biển lửa. Từ tư, có trùng điệp xương mù dâng lên, những xương mù này chính là ẩn chứa vị cách chi lực khí độc, loại độc khí này bá đạo không gì sánh được, nhưng tại trong khoảnh khắc đoạn tuyệt bình thường vương cảnh cường giả bản nguyên, mà tại cửu sa đại ma vương dốc hết toàn lực chân áp xuống, Lý Lạc thôi động vạn tướng luân biến thành đại vô tướng hỏa biển cũng là bắt đầu từ từ suy yếu. Lý Lạc lập tức cảm nhận được áp lực, hai mắt thời gian dần trôi qua khép lại, toàn lực thôi động vạn tú luân, mượn nhờ 12 đạo tường tính giữa lẫn nhau dung hợp tương sinh, cung cấp mênh mông không thôi bị cách chi lực, tại trong hiểm cảnh này che chở tự thân. Cửu Sa đại ma vương thấy thế, cũng chưa từng nhiều lời nói nhảm, chỉ là mắt rắn âm lánh khóa chặt Lý Lạc, thôi động thần quả bị cách, từng bước ép sát, làm hao mòn nó bị cách chi lực. Bây giờ ưu thế tại nó, chỉ cần đợi đến Lý Lạc xuất hiện suy yếu, như vậy nó liền có thể đem thần quả giới thu hồi thể nội, từ từ trấn ép, mà nó bản thể thì là có thể thoát ly nơi đây, đem đông vực thần châu thái cổ thần khư hãm ma trận phá hư. Quỷ dị xa hồ giới bên trong, từ từ yên tĩnh, chỉ có vị cách va chạm, tan rã lúc phát ra trầm thấp khủng bố thanh âm, lặng lẽ quanh quẩn. Mà khi Lý Lạc bên này bị Cựu Sa Đại Ma Vương kéo vào thần quả giới, bắt đầu xuất hiện nguy cơ thời điểm, mặt khắc chín tòa thần châu bên trong quyết đấu đỉnh cao đồng dạng là từ từ tiến vào gai cấn. Song vương thiên vương, đều là tại thời khắc này, dốc hết ra thủ đoạn cùng át chủ bài, đôi tia quyết chi hung mãnh, có thể nói là mấy vạn năm bên trong thảm thiết nhất một trận chiến. Trung lương thần châu. Nơi đây là Khương Thiên Vương cùng Minh Hầu quyết đấu chỗ. Chiến hỏa nhóm lửa tòa này Thần Châu, song Vương Thiên Vương, Vương cảnh cường giả tại trung ương Thần Châu các nơi cứ chiến, thỉnh thoảng sẽ có kinh thiên dị tượng hiện hiện, đó là Vương cảnh cường giả tại vẫn lạc. Mà khi song phương kịch chiến lúc, trên bầu trời, Khương Thiên Vương cùng Minh Hầu lại là lẳng không ngồi xếp bằng. Hai người cách xa nhau không xa, thần thái cũng là lộ ra có chút bình thản, giống như là một đôi lão hữu tại ngồi đối diện phòng trà. Chỉ bất quá tại giữa hai người vị trí, không gian lại là có một đạo tối tăm vết rách như ẩn như hiện, nếu là có Thiên Vương cường giả ở đây, mới có thể phát hiện tại vết nứt kia bên trong trong không gian, ngay tại phát sinh cực kỳ khủng bố đụng nhau. Bởi vì trong đó có hai đạo tản ra mênh mông vĩ lực Lưu Quang tại lẫn nhau truy đuổi và chạm. Mà Lưu Quang trọng yếu nhất chỗ rõ ràng là hai viên tản ra không đồng bị nghiên cứu chi lực thật quả. Một viên hiện ra xanh biếc chi sắc, trong đó thanh một bên mang có vô số tựa như núi cao đại thụ, bên mông sinh cơ cuồn cuộn mà động, dường như có thể tái tạo thế gian. Một viên hiện ra màu đen nhánh, tượng như như lô đen, thôn vệ lấy hết thệ tươi sáng. Cái này hai viên thật quả đều là tản ra viên mãn, hoàn mỹ thần vận. Phàm phất là tạo vật chủ kiến xuất nhất tác phẩm, tìm không ra một tơ một hào tỉ vết. Hai viên thần quả mỗi một lần đụng nhau, tựa hồ toàn bộ trung ương thần châu năng lượng thiên địa đều sẽ tùy theo sinh ra một lần kịch liệt chấn động vỡ sóng. Chỗ kia nhấc lên phong bạo, càng là trùng trùng điệp điệp quét sạch đến trung ương thần châu mỗi một hẻo lánh. Cương Thiên Vương cùng Minh Hầu Đại Ma Vương tại giữa mấy ngàn năm này, không biết đã giao phong qua bao nhiêu lần, lẫn nhau hiểu rõ cũng cực kỳ khắt sâu, cho nên song phương đều hiểu, bọn hắn chỉ có thể kiềm chế lẫn nhau, muốn phân ra thắng bại, lại không phải một sớm một chiều sự tình. Cho nên Minh Hầu Đại Ma Vương trên mặt ý cười. Hắn suỵt bàn tay ra nhẹ nhàng đuốt ve trên cổ treo lơ lửng bốn quạ phát ra thống khổ kêu rên đầu lâu, Ôn Hoàn nói, "Khương Thiên Vương, trong này có một cái đầu lâu, là các ngươi học phụ Liên Minh đợi trước Thiên Vương à?" Nếu như muốn nói thân phận mà nói, hắn thậm chí còn xem như lão sư của ngươi, là hắn đưa ngươi đưa vào đến học phụ Liên Minh. Khương Thiên Vương ánh mắt nhìn qua trong đó một viên khô cạn đầu lâu, trong mắt có sát cơ cùng vẫn nộ đang hiện lên, nhưng cuối cùng lại thời gian dần trôi qua chỉ xuống, hắn đôi mắt cúi xuống, nói khẽ, "Lão sư mặc dù bất lạc, nhưng hắn tại lần kia đại chiến bên trong, là thần châu thắng được nhiều thời gian hơn, cũng cho ta đi đến con đường của mình." thần châu sinh linh đều sẽ ghi khắc công tích của hắn." Minh Hầu Đại Ma Vương cười nói, "Đáng tiếc, đây hết thể đều sẽ tại lần này quy nhất chi chiến bên trong kết thúc." Thương Thiên Vương thản nhiên nói, "Có lẽ bị kết thúc là các ngươi ám thế giới." Minh Hầu Đại Ma Vương cười cười, "Ngay cả vua tướng Thánh Tông cái kia đời cuối cùng tông chủ đều không có làm được sự tình, bằng các ngươi, chỉ cần chờ chủ ta tái hiện thế gian một khắc này, thế giới này cũng liền nên thuộc về chúng ta." Mà lại, bây giờ cái này Thập Đại Thần Châu trong chiến trường, còn giống như là ta ám thế giới chiếm cứ ưu thế. Nó có ngón búng ra, có từng quả trắng bệnh ánh mắt Từ nó huyết đục ở giữa xuất hiện, trong ánh mắt tỏa ra mặt khắc thần châu chiến trường, trong đó đều là song phương cường giả tối đỉnh quyết đấu. Minh Hầu đại ma vương đầu tiên là chỉ vào một con mắt, cười nói, cái kia Lý Thái Huyền, Đạm đài Lam bất quá chỉ là đúc thành ba đạo vị cách thiên vương, cho dù liên thủ, lại thế nào có thể là thần quả đại ma vương đối thủ. Bọn hắn, giống như đánh không lại đâu. Thương Thiên Vương nhìn qua ánh mắt kia bên trong phản chiếu thiên địa chi cảnh, nơi đó chính là Lý Thái Huyền, Đạm đài Lam chối chấn thủ Bạch Linh thần châu. Bọn hắn đối mặt, chính là thập đại thần quả đại ma vương một trong đoạn cốt đại ma vương. Chương 1788 Kim Sĩ sí Thiên Long chương 1.788, Kim Sĩ sí Thiên Long anh có đinh thai nhất góc kinh lôi nổ vang tại bạch linh thần châu trên không, vô số cường giả kinh hãi ngẩng đầu tương vọng, chính là nhìn thấy hai đạo như là sao chổi ánh sáng cầu tổng tử trên trời mà rơi, đệm vào bạch linh thần châu trung ương địa vực một mảnh mênh mông trong hải vực. Bạch linh thần châu bên trên, hải vực đông đảo, mà trung ương vùng biển này nhất là mênh mông, trong đó vô số hòn đảo chi chít khắp nơi, thành lập hàng ngàn hàng vạn vương triều quốc gia. Nhưng lúc này, vô số sinh linh đều là sắc mặt hoảng sợ nhìn qua cái kia hai đạo đệm vào trong hải bực lưu quang, bọn hắn biết được đó là chấn thủ bạch linh thần châu hai tôn thủ hộ thần huyền Tiên vương lam Tiên vương nhưng mà hai tôn Tiên vương lúc này cũng là bị đẩy vào đến tuyệt cảnh chỉ vì bọn hắn đối mặt đối thủ quá mức khủng bố vô số đạo mang theo nồng đậm ánh mắt sợ hãi nhìn lên bầu trời cuối cùng chỉ thấy nơi đó có một đạo tràn ngập ánh mắt bóng người to lớn đạo thân ảnh kia toàn thân xích hồng, che khuất bầu trời như là diệt thế quái vật nó toàn thân hiện đầy màu đỏ tươi hải cốt vô số vật mèo sắc bén gai xương từ nó quanh thân kéo dài mà ra mà tại hải cốt này cự ảnh chỗ mi tâm thì là có một tấm sinh ra trùng đồng khuôn mặt hiển hiện. hiện đang mù quang mang theo nịa mai nhìn qua rơi vào hải vực hai bóng người chỉ là hai tôn núc thành ba đạo vị cách thiên vương coi là chính là bản tọa đối thủ sao dung trời bén nhọn tiếng cười vang vọng mà lên bạch linh thần châu vô số sinh linh đều là tại tiếng cười này ra đời ra nồng đậm sợ hãi cùng tuyệt vọng bọn hắn đều rõ ràng bây giờ thập đại thần châu thần quả thiên vương số lượng xa xa lạc hậu hơn ám thế giới lý thái huyền cùng Đạm đại lam đã là có thể phái tới chân thủ bạch linh thần châu đỉnh tiêm thiên vương nếu như ngay cả bọn hắn liên thủ đều không thể ngăn cản bạn cốt đại ma vương mà nói chẳng như vậy linh thần châu nhất định sẽ thất thủ, đến lúc đó tòa này thần châu bên trên vô số sinh linh đều sẽ nên đón hủy diệt. thế nhưng là bọn hắn cũng đều minh bạch, lý thái huyền cùng đạo Đài lam đã hết sức, dù sao bọn hắn chỉ là hai tôn núc thành ba đạo vị cách thiên vương, cái này cùng thần quả thiên vương ở giữa, tự nhiên là có được rõ ràng trên lệnh. giống, ly, mà liên tại vô số sinh linh kinh hoàng sợ hãi lúc, đột nhiên cái kia mênh ngông hải vực chỗ sâu, chuyến ra đinh thái nhứt quốc tiên long chi ngâm cùng một đạo to rõ tiếng thanh mình, vạn trượng vọt sóng tử trong hải vực nhất lên. sau một khắc. Vô số trong quốc gia sinh linh đều là khiếp sợ nhìn thấy, một đầu mấy chục vạn trượng khổng lồ thiên long cùng một cái kim xí đại bằng, phá hại mà ra. Sóng biển bị cuốn lên, cuối cùng hóa thành mưa to như chút nước, quét sạch đông đảo quốc gia. Thiên Long cùng Kim Xí Đại bằng đứng ngạo nghễ trên trời, đối với cái kia vạn cốt đại ma vương phát ra lòng khiếu cùng thanh minh. Ha ha, tốt xương cốt tài liệu chờ bản tọa đưa ngươi hai người trấn áp làm ham mọn, vừa vặn lấy các ngươi cái này một thân xương cốt, vì ta không xương tăng thêm độ giãy. Vạn cốt đại ma vương thấy thế, thì là phát ra chê cười tiếng cười. Ma Lý Thái Huyền biến thành Thiên Long đưa ánh mắt về phía Đạm Đài Lam biến thành Kim Sĩ Đại Bằng nói: A Lam, thần quả Đại Ma Vương quá mạnh, vì không kéo Thần Châu chân sau, bọn ta cũng phải liều mạng. Ừm. Kim Sĩ Đại Bằng cúi đầu, đồng thời phát ra lệnh leo tiếng nói: Tiểu Lạc, Thanh nga bọn hắn đều là đang liều mạng, chúng ta thân là phụ mẫu, làm sao có thể buông lỏng? Sau một khắc, Thiên Long cùng Kim Sĩ Đại Bằng cùng nhau thét dài, trong tiếng gào tựa hồ là ẩn chứa kỳ lạ ba động, từ từ cùng tần suất, sang chói kim quang chói mắt từ một dòng một bằng thể nội quét sạch mà ra. Tại trong vô số đạo ánh mắt kinh ngạc kia, Thiên Long cùng Kim Sĩ Đại Bằng đúng là vào lúc này dung hợp ở cùng nhau. trong chốc lát, đợi đến Kim Quang rút đi lúc, đúng là có một tôn sinh vật kỳ lạ xuất hiện ở đồng đảo Sinh linh trong ánh mắt. đó là một đầu kéo dài trăm vạn dặm tử Kim Thiên Long, chỉ bất quá lần này Thiên Long, đúng là sinh ra màu vàng thủy vân chi rực, cánh chim màu vàng trước hai, không biết bao nhiêu quốc gia bị che kín ở tại dưới. đây là Kim Sĩ sí Thiên Long, một loại trước nay chưa có đặc biệt sinh vật. cái này cũng có thể dung hợp. Bạch Linh Thần Châu bên trên vô số cường giả cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, loại dung hợp này cũng không phải đơn giản nguyên hóa mà là chân chính đem hai loại sinh vật cường đại nhất bộ phận dung hợp ở cùng nhau, tạo thành hoàn toàn mới giống loài. Tất cả mọi người có thể cảm giác được rõ ràng. Đầu kia kim sĩ sí thiên long lúc này phát tán đi ra uy áp kinh khủng. Cái kia đã là tiếp cận thần quả thiên vương. Đột nhiên xuất hiện kim sĩ sí thiên long, ngay cả cái kia vạn cốt đại ma vương đều là ngạc nhiên một cái chớp mắt, chợt cười lạnh nói, lại là dung hợp thuật. Nghĩ đến đây chính là lá bài tẩy của các ngươi a. Bất quá nhìn đại giới cũng là không nhỏ, ta ngửi được tuổi thọ đang thiêu đốt hương vị. Loại trạng thái này các ngươi lại có thể duy trì bao lâu? Thiên vương thọ tám chỉ sợ cũng chịu không được các ngươi dùng như thế. ha ha, nếu như có thể kéo lấy ngươi tôn này thần quả đại ma vương cũng chết, vậy cũng đáng giá. kim sĩ thiên long trong nghiệp rồng, chuyên gia lý thái huyền cởi mở tiếng cười to. bất quá sau một khắc, hắn đột nhiên lại là trách têu một tiếng. Hoa, la bà, ngươi đừng làm loạn, không phải đã nói trước dùng của ta tuổi thọ sao? Y miệng, nhanh lên động thủ. trong nghiệp rồng, đại đài lam lạnh lẽo tiếng quát chuyên gia. lý thái huyền tự nhiên không dám thất lễ, hắn biết hiện tại chỗ trôi, trôi qua mỗi một giây, đều đại biểu cho hai người tuổi thọ tại cấp tốc thiêu đốt. lúc này kim sĩ thiên long phá không mà ra nuốt rồng sắc bén chạy xuôi lấy vô cùng mênh mông vị cách chi lực, chém vỡ thiên hung, trực tiếp đối với cái kia vạn cốt đại ma vương nổi giận chém xuống. keng, nuốt rồng đạch phá thiên hung, từ vạn cốt đại ma vương cái kia không thể phá vỡ hải cốt trên giáp ngược sẽ qua, đúng là ở trên đó sẽ rách ra vết tích thật sâu. vạn cốt đại ma vương phòng ngự, lần đầu bị đánh phá, muốn chết. vạn cốt đại ma vương cũng là bởi vì này tức giận, hải cốt cự quyền như là thiên thạch giống như rơi xuống, trên đó tràn ngập thần quả vị cách chi lực, hung hăng đập vào kim sĩ sí thiên long trên thân thể cao lớn. bang nhưng kim sái sí thiên long cái kia như thần binh giống như cánh chim thượng cơ bạch phá không gian, đem vạn cốt đại ma vương trên thân thể màu đỏ tươi hài cốt chiến rắc không ngừng chém nát. hai tôn thân ảnh khổng lồ vào lúc này chiến thành một đoàn, kinh khủng sóng xung kích tàn phá bừa bãi ra, nhấc lên quần cuộn sóng cả, quét sạch toàn bộ bạch linh thần châu. bất quá làm cho bạch linh thần châu sinh linh thở dài một hơi chính là, cái kia vạn cốt đại ma vương, chung vi là bị ngăn cản xuống tới. người cao hứng giống như sớm một chút. thương thiên vương nhìn qua cái kia trắng bệch trong ánh mắt chiếu rọi đi ra tình hình chiến đấu, lúc này lý thái huyền đạm đài lam dung hợp mà thành kim si thiên long ngay tại triển khai phản công thần diệu như thế dung hợp thuật hoàn toàn chính xác hiên thấy bất quá ta cảm giác bọn hắn cách tuổi thọ khô kiệt không xa thật sự là đáng tiếc hai người bọn họ tương lai đều là có thành tựu thần quả khả năng bây giờ dạng này liều mạng căn cơ xem như vỉ minh hầu đại ma vương không thèm để ý cười nói ta thần châu thế giới sở dĩ có thể trường tồn nơi dựa giống chính là những này tại nguy nan thời khắc đứng ra che chở sinh linh trí khí người nếu có cơ hội có thể kéo lấy ngươi cùng một chỗ vẫn là mà nói vậy ta cũng sẽ không chút do dự thương thiên vương thản nhiên nói vậy ta cũng không thể cho ngươi loại cơ hội này. Minh hầu đại ma vương cười cười, nó duỗi ra ngón tay, chỉ hướng mặt khác mấy quả trắng bệnh trong ánh mắt phản chiếu chiến trường, nói, ngươi nhìn, cái kia vương thái hỉ, bạch manh manh cũng đều là rơi vào hạ phòng. à, còn có lý là này, hắn đã bị khốn nhập thần quả giới, kết quả sau cùng, chỉ sợ là bị làm hao mòn bị cách, chết để vẫn. tiếng nói chưa hoàn toàn rơi xuống, minh hầu đại ma vương mí mắt đột nhiên hơi núp ních một chút, mà khương thiên vương ánh mắt, cũng là nhìn về phía tỏa ra đông bực thần châu chiến trường ánh mắt kia, tòa kia ngăn cách ngoại giới thiên địa thần quả giới bên trong, đột nhiên chuyển ra kinh người dị động. Thế là hắn cười khẽ một tiếng. Lạc Thiên Vương thế nhưng là thời đại này nhân vật chính, khinh thường hắn, thế nhưng là sẽ trả giá thật lớn đâu. Chương 1789, Tổ giác phá giới chương 1789, tổ giác phá giới huyết hồng xương mụ tràn ngập thần quả giới bên trong. Tường đạo mênh mông mãnh liệt vị cách chi lực không ngừng va chạm. Canh Hôi huyết nục trường Hà lôi cuốn lấy huyết điền, không ngừng áp chế lý lạc quanh thân đại vô tướng hỏa biến thành biển lửa, từng bước ép sát. Mà cựu xa đại ma vương màu đỏ tươi mắt rắn thì là sa sa nhìn chằm chằm chỗ kia tại trong biển lửa, hai mắt khép hở lý lạ, lông mày không nhịn được hơi nhíu nhăn. Bởi vì tại dưới loại thế cục này, Lý Lạc lộ ra quá an tĩnh một chút. Nhưng Lý Lạc hiển nhiên không có khả năng thật cứ thế từ bỏ dễ dỗ, đối phương có thể lấy tuổi tác như vậy, đi đến hiện tại một bước này, nó nhất định có được vượt quá tưởng tượng thiên tư cùng cứng cỏi tâm trí. Như vậy, cũng chỉ có thể là đang nổi lên phàm công thủ đoạn. Vừa nghĩ đến đây, Hữu Sả Đại Ma Vương không chút do dự thôi động tự thân thần quả, lập tức cái kia hư thối huyết nục trong trường hạ, có càng thêm bảng bạc mênh mông thần quả vị cách chi lực hiện lên, ra tốc chân ác, an mọn. Nhưng cũng chính là tại thời khắc này, Lý Lạc mở ra hai mắt, trong khi hai mắt mở ra trong nay mắt chỉ gặp nó chỗ mi tâm có cổ lão nguyên thủy quang văn nổi lên sau đó nhanh chóng lan tràn ngắn ngủi trong chốc lát liền biến thành một đạo tản ra viên mãn thần vận thụ văn đó là vị cách thần tướng thụ chỉ bất quá lý lạc lần này thúc giục vị cách thần tướng thụ lại là cùng dĩ vãng khác nhau rất lớn cái kia thần tướng cây chi xuống mãn chi chẳng lớn trước đó chưa từng có mà lại ở trong đó lưu động 12 loại tương tính lực lượng khó mà hình dung mênh mông chi lực trùng trùng điệp điệp trào lên chạy xuôi phảng phất là sáng thế thế giới chi thụ đầu dạng đây là do 12 đạo siêu cựu phẩm tướng tính ngưng tụ biến thành vị cách thần tướng thụ mà lại tại cái kia rộng lớn tán cây ở giữa còn có từng sợi lưu quang tụ đến cuối cùng biến thành bốn đám sắc thái khác nhau trồi non đây là lý lạc tự thân tạo thành liền bốn đạo vị cách cây này hơi có vẻ hoa mỹ vị cách thần tướng thụ chính là bây giờ lý lạc tất cả nội tình biến thành trên nhánh cây bốn đạo trồi non tại gia tốc chuyển thành cuối cùng trồi non kết thành một bao có thần rượu, nguyên thủy ngấn văn ở trên đó nhúc đích nhìn qua ngược lại là ở gần có chút sầu quả đản sinh vết tích một loại thần diệu lực lượng như ẩn như hiện đó là tiếp cận thần quả lực lượng. Tiểu Sa Đại Ma Vương nhìn thấy một màn này, sắc mặt lập tức có chút biến hóa, ánh mắt càng âm lãnh. Nó giờ mới hiểu được tới, Lý Lạc này lúc trước đang mượn trợ chính mình thần quả vị cách chi lực, tôi luyện tự thân vị cách, ý đồ ra top tự thân thần quả thay nén. Không hổ là Thiên Vận 10 năm lớn nhất khí vận chi tử. Tiểu Sa Đại Ma Vương xâm nhiên lên tiếng, tuy nói Lý Lạc đúc thành bốn đạo vị cách, bốn là khoảng cách thay nén thần quả cách chỉ một bước, nhưng một bước này dựa theo lẽ thường tới nói, cũng đủ để quấy nhiễu nó thời gian khá lâu, có thể tiểu tử này vậy mà mở ra lối riêng, tại nó thần quả giới bên trong, mượn nhờ nó thần quả vị cách làm đá mài đau đem loại này thay nén thời gian thật to dung án. cái kia vị cách thần tướng thụ phía trên trời non, mặc dù chưa thành hình, nhưng đã là bắt đầu có thần quả chi vận. mà tại cửu xà đại ma vương âm lanh tức giận trong ánh mắt, lý lạc thần sắc bình tĩnh vươn bàn tay, mà nó mi tâm vị cách thần tướng thụ thì là hóa thành từng sợi thần niên, phiêu đãng mà xuống, hội tụ ở tại trong lòng bàn tay. cuối cùng, khi vị cách thần tướng thụ biến mất thời điểm, một thanh sắt thái hơi có vẻ hoa mỹ cung lớn xuất hiện ở lý lạc trong tay, cung lớn phong cách cổ xưa, nhưng lại nhuận nhạo một loại kinh khủng mỹ lực, dây cung nhẹ nhàng chấn động ở giữa, thiên địa đều là tại tùy theo ánh minh bất quá lúc này lại là có cung không có tên Lý Lạc rối giang ngó tay tại chỗ chán nhẹ nhàng đạch một cái dường như đem huyết lũ cắt sau một khắc Tử Kim quang mang từ miệng vết thương vẫn luồn ra một cây tản ra nguyên thủy vận vị sừng rồng chậm rãi từ đó thoát ra sừng rồng sắc bén trực tiếp hiện ra màu Tử Kim trên đó trải rộng cổ lao vết tích đây là Long Tổ Rác Lý Lạc đúc thành Long Tổ Thể lúc tùy theo sinh ra đồ vật có thể ủn sập họa lệ phong sờ đồng thời có thể phá thế gian hết thảy phong chấn Long Tổ Rác đều từ chỗ chán chui ra sau đó rơi xuống mà xuống bị Lý Lạc một tay nắm chặt tiếp lấy dự cung lên dây hắn lại là đem cái này lòng tổ giác coi là mũi tên ầm ầm mà theo lý lạc chậm rãi kéo căng dây cung kinh khủng vĩ lực phát ra dẫn tới tòa này thần quả giới đều đang hơi chấn động lý lạc không có nửa điểm do dự ngón tay bung ra chốc lát tử kim quang hoa quét sạch mà ra quang hoa lướt qua trực tiếp là chém vỡ cái kia thanh hôi hư thối huyết đục trường hạ trực chỉ thần quả giới giới bích hắn đây là muốn phá vỡ tòa này thần quả giới chói buộc ừ vọng tưởng cửu sa đại ma vương sắc mặt tông trầm cái này thần quả giới một khi bị phá trong một thời gian ngắn nó liền lại khó mà thôi động vậy thì tương đương với tổn thất một đạo mạnh lũ lực chấn sát thủ đoạn, cho nên tự nhiên không thể để cho Lý Lạc toàn nguyện. ở sau lưng nó, một đầu huyết hồng cự xài nô ra đầu rắn, mở ra miệng lớn, hiệu xài đại ma vương đưa tay vị đoạn thứ nhất dễ màu đỏ tươi răng nanh, sau đó trực tiếp ném mạnh mà ra. thiu màu đỏ tươi răng nanh hóa thành huyết quang xuyên thủng hư không, lôi cuốn lấy cuộn cuộn mánh liệt thần quả vị cách chi lực. đón nhận Lý Lạc cái kia long tổ giác mũi tên, y đồ đem nó ngăn cản. nhưng mà ngay tại sắp tiếp xúc trong nấy mắt, Lý Lạc một tay kết ấn, vô song vật phân quang huyễn thần ảnh. Trong chốc lát, long tổ giác mũi tên phân hóa thành ngàn vạn đạo lưu quang, lấy vô thiên cái địa chi thế, đối với bốn phương tám hướng quét sạch mà đi, mà mỗi một mũi tên đều là chỉ hướng thần quả giới hơi có vẻ điệu yếu. Tiểu xa đại ma vương biến sắc, những mũi tên kia cũng không phải là ánh ảnh, mà là chân chính phân hóa. Nó cho dù lúc này kiệt lực hóa giải, nhưng vẫn như cũng không cách nào đem nó đều phá hủy. Cuối cùng, lúc có long tổ giác mũi tên sắp tiếp xúc đến thần quả giới giới bất lúc, mà hết tất cả mũi tên đột nhiên biến mất, trong đó vĩ lực đều là trong nháy mắt ra chỉ ở một chỗ biến hóa như thế ngàn vạn chi thuật, ngay cả cựu xà đại ma vương đều không thể phòng ngự chặt đường. Oanh! Long tổ giác mũi tên tại cùng thần quả giới vách tường tiếp xúc trong nháy mắt, có cổ lão thiên long chi tiếng rên vang lên, mũi tên biến thành cổ lão thiên long, thiên long lôi cuốn lấy 12 đạo siêu cựu phẩm tướng tính ngưng tụ nội đình, vung trời sẽ rách giới bích. Giới bích bị xé nứt một chốc mắt kia, thần quả giới phong trấn cùng áp chế hiệu quả, trong nháy mắt bài trừ. Ầm ầm. Tựa la hủy diệt cơn bão năng lượng từ giữa thiên khung tàn phá bừa bãi mà ra, tác động đến toàn bộ đông vực thần châu. Lã Thanh Nhi Chân lẫm dương cùng Bàng Thiên Nguyên, Ngũ Lãng bên trên Đông Bực Thần Châu những cường giả này đều là sẽ có chút khẩn trương ánh mắt nhìn về phía cái kia năng lượng phong bạo tàn phá bửa bãi châu đầu nguồn. Bọn hắn trước đây nhìn thấy Lý Lạc bị đẩy vào Cựu Sa Đại Ma Vương Thần quả giới, trong lòng đều là dâng lên lo lắng. Dù sao Lý Lạc hiện tại là Đông Bực Thần Châu Định Hải Thần châm, hắn nơi này một khi xảy ra vấn đề, hết thảy phản kháng đều sẽ trở nên không có ý nghĩa. Thần quả Đại Ma Vương, trừ Lý Lạc, bây giờ Đông Bực Thần Châu bên trên không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản mà tại cái kia vô số sinh linh khẩn trương hít thở không thông nhìn soi mói, bên ngông mánh liệt cơn bão năng lượng đột nhiên yên lặng lại một đạo thẳng tắp thân ảnh tuổi trẻ dẫm lên phong bạo, xuất hiện ở từng kia ánh mắt kia bên trong trong chốc lát đông được thần châu bên trên giường như truyền ra vô số kích động tiếng hoan hô thậm chí ngay cả cựu xà thần quả giới đều bị hắn phá vỡ trung ương thần châu minh hầu đại ma vương nhìn qua cái kia từ thần quả giới đi ra thân ảnh thần sắc cũng là xuất hiện ngắn ngủi nương ngác hiện nhiên một màn này để nó đều cảm thấy ngoài ý muốn mấy tức về sau nó lấy lại tinh thần thật sâu nhìn trong chú thân ảnh trẻ của kia, nói, ở trên người hắn, ngược lại là có chút năm đó vị tông chủ kia bộ dáng. các ngươi cái này thần châu thế giới, thật đúng là ngoan cô a. xem ra nếu là không thừa dịp này lần cơ hội đem bọn ngươi hủy diệt, tương lai chắc lại sẽ sinh ra biến số. nghe minh hầu đại ma vương cái này đạm mạc ngôn ngữ, cương thiên vương ánh mắt cũng là đột nhiên ngưng tụ. song vương chém giết đến bây giờ, ám thế giới, còn có mặt khác bài sao? mà coi như minh hầu đại ma vương ngôn ngữ vừa mới rơi xuống chốc lát, cương thiên vương nghe thấy được thiên khung cuối cùng, giới bích kia vết rách chỗ sâu, truyền ra tiếng vang hủy dị. cương thiên vương ngẩng đầu chỉ thấy tối tăm như như vực sâu trong vết rách, có vô số vật bẹo dị loại từ trong đó chậm rãi leo lên mà ra. Những dị loại này phản phất là người kéo thuyền đồng dạng, trên thân thể quấn quanh lấy sừng xích, phản phất tại kéo lấy cái gì? mà rất nhanh, là hắn biết là cái gì. Những dị loại kia từ trong ám thế giới ném ra một vòng đại nhật màu đen. tại cái kia hấp nhật trong đại nhật, thương thiên vương cảm ứng được một loại dùng mình khí tức, loại khí tức kia đến từ hết thể ác niệm đầu nguồn. vạn ác chi nguyên. trương một hoàng kim thái sơ thụ trương một Hoàng Kim Thái sơ thụ nương theo lấy quỷ dị nói nhỏ âm thanh tại thế gian vang lên, thần châu bên trên toàn bộ sinh linh đều là ngẩng đầu, mắt lộ ra sợ hãi nhìn lên bầu trời cuối cùng, bởi vì ở nơi đó, có một vòng đại nhật màu đen, làm lặng lơ lửng. Khí tức chẳng lành tại tùy ý bốc lên, phàm phất là diệt thế ma thần tại lánh khốc nhìn chăm chú lên thiên địa này, đồng thời đem hủy diệt hắc vây xuống. Thương Thiên Vương nhìn qua cái kia một vòng đại nhật màu đen, sắc mặt lại là trở nên trước nay chưa có ngưng trọng lên, bởi vì hắn có thể cảm giác được rõ ràng, vòng đại nhật màu đen kia bên trong, tản ra vạn ác chi nguyên khí tức. Loại kia nguyên thủy nhất cùng cổ lao ác miệm khí tức làm không được giả. Thế nhưng là cái kia bạn ác chi nguyên, không phải đã bị vô tướng thánh tông vị tông chủ kia cho phong vấn sao? Vòng này hấp nhật chính là do chủ ta chỗ đúc thành, ẩn chứa trong đó hắn ban sơ lực lượng, hắn đem nó đặt gác niệm hấp hải chỗ sâu nhất, không người có thể biết, cho dù là năm đó vô tướng thánh tông vị tông chủ kia cũng không có thể đem phát hiện. Mà tại Khương thiên vương chấn kinh lúc, minh hầu đại ma vương mặt mỉm cười cho giải thích. Khương thiên vương nói, vị tông chủ kia chỉ sợ không phải không có phát hiện vòng này hấp nhật, mà là cũng không thèm để ý, bởi vì nàng tin tưởng mình có thể trực tiếp giải quyết hết vạn ác chi nguyên. Minh hầu đại ma vương thản nhiên nói, cuối cùng nàng vì mình cũng bạo trả giá nặng nề. Thương thiên vương gật đầu, nói, kết quả không rõ, ai có thể nói rõ được? Trời lần này quý nhất chi chiến, ta ám thế giới chiếm cứ thần châu về sau, chủ ta tự nhiên trở về. Vậy ta thần châu sinh linh, tự nhiên liệu mình ngăn cản? Minh hầu đại ma vương cười gật đầu, nói, mệnh đồ nhất định là sẽ bỏ, đáng tiếc lại là châu châu đa xe, không cách nào cải biến kết cục may may, đáng buồn đáng tiếc kẻ yếu. Mà theo minh hầu đại ma vương thoại âm rơi xuống. Chỉ thấy cái kia lơ lửng tại Thần Châu Thiên Không cuối cái kia một vòng hắc nhật đột nhiên vào lúc này phóng xuất ra mênh mông hắc viêm. Hắc viêm phản phất ước vạn đạo lưu quang màu đen, từng sợi từ trên trời giáng xuống, nhìn qua ngược lại là uy vi tráng quan. Hắc viêm rủ xuống, cùng thái cổ thần khư hãm ma trận hình thành hộ giới thần quang hàng rào chạm vào nhau, lập tức thần quang kịch liệt chấn động đứng lên, đúng là vào lúc này bị hòa tan ra một đạo lại một đạo lỗ hổng. Mà theo thái cổ thần khư hãm ma trận bị xé nứt lối ra con, Thương Thiên Vương có thể nhìn thấy, ám thế giới chỗ sâu, trước đây những cái kia bị trận pháp ngăn chặn chưa từng hoàn toàn giáng lâm đến thần châu bên trên đại ma vương đã bắt đầu rụng dịch nếu quả thật làm cho ám thế giới mặt khác đại ma vương đều giáng lâm thập đại thần châu rất nhiều thiên vương tiếp nhận áp lực sẽ vượt qua cực hạn cho nên cương thiên vương biết được hắn nhất định phải ngăn cản minh hầu đại ma vương trận này mưu đồ bây giờ minh hầu đại ma vương đã ra bài như vậy thân là thần châu liên quân thống soái tối cao cương thiên vương cũng cần đứng ra là thần châu mặt khác ngay tại phân chiến thiên vương thắng được càng nhiều cơ hội cương thiên vương giơ ngón tay lên đối với hậu phương hư không xa xa lấy xuống lập tức vùng không gian kia xuất hiện một đạo vết rách to lớn trong vết rách bên mông mảnh liệt dình cơ quét sạch mà ra, đương theo lấy hư không sụp đổ, toàn bộ thập đại thần châu sinh linh đều là có thể rung động nhìn thấy, một gốc trước nay chưa có to lớn thần thụ xuất hiện ở giữa thiên địa, cây thần thụ kia kéo dài đâu chỉ ngàn bao dặm, nó đứng sừng sững hư không, rễ cây phản phất là vật sống đồng dạng, vào trong hư không chậm rãi vũ động, liên tục không ngừng hấp thu năng lượng trong thiên địa, mà khi cây này cổ lão thần thụ thời điểm xuất hiện, thập đại thần châu bên trong vô số xuất từ học phụ liên minh cường giả đều là tâm thần chấn động, bởi vì tại cái kia cổ lão thần thụ phía trên, bọn hắn cảm ứng được một loại rất tinh tường năng lượng ba động, đó là tướng lực thụ chỉ bất quá lúc này xuất hiện cây này tướng lực thụ bất luận quy mô hay là tán phát khủng bố năng lượng ba động đều xa so với bất luận cái gì một tòa trong học phủ tướng lực thụ càng thêm tinh thuần, bên ông cổ lão đây chính là trong truyền thuyết học phủ liên minh tổng bộ trong không gian chỗ tồn tại một gốc kia tướng lực thụ mâu thụ học phủ liên minh bên trong tất cả tướng lực thụ đều là do nó cây giống bồi dưỡng mà thành có học phủ liên minh bên trong tư lịch cực sâu đạo sư vào lúc này sợ hai thán phục lên tiếng đồng thời nhìn về phía cây kia rộng lớn mâu thụ trong ánh mắt tràn ngập tôn sùng bởi vì tất cả từ trong học phủ liên minh đi ra cường giả cơ hội đều hưởng thụ qua tướng lực thụ cho bọn hắn mang đến tu luyện quả tặng, trong đó thậm chí cũng bao gồm lý lạc cùng cương thanh Nga. mà coi như cây kia rộng lớn tướng lực thụ xuất hiện ở giữa thiên địa lúc thập đại thần châu bên trong, cái kia từng tòa có được tướng lực thụ trong học phủ, đột nhiên có vô số đạo quang hoa ngút trời mà lên, những cái kia quang hoa đều là đến từ một gốc lại một gốc tướng lực thụ, tráng quan một màn, dẫn tới vô số sinh linh sợ hãi thán phục mà trông, mãnh liệt bên mông quang hoa năng lượng sông lên thiên cung, cuối cùng đều dung nhập vào một gốc kia trong mẫu thụ, thế là sau một khắc có dị biến chợt hiện, nguyên bản mẫu thụ cái kia xanh biết cành lá vào lúc này bắt đầu rút đi Thúy Quang, mà Thúy Quang phía dưới, đúng là giống như như Hoàng Kim Sắc Thái Quyết Đại Gia, cuối cùng đem cây này xanh biết mẫu thụ biến thành một gốc lóa mắt sáng chói Hoàng Kim Thụ. Mẫu thụ kinh người như vậy biến hóa, dẫn tới rất nhiều học phụ liên minh viện trưởng cũng vì đó kinh ngạc. Mà cùng lúc đó, mặt khác ba tòa thần châu bên trong đang cùng Đại Ma Vương kịch chiến yến trường sinh, Tô Dĩnh cùng Vương Thái hy, đều có sở cảm ứng nhìn về phía một gốc kia rộng lớn đến cực hạn Hoàng Kim Thụ. Trên khuôn mặt của bọn hắn có ngạc nhiên hiện lên, bởi vì cây này Hoàng Kim Thụ, bọn hắn vô cùng quen thuộc. Đây là. Năm đó tông chủ tại trong tông tự tay trồng dưới hoàng kim thái sơ thụ. Trong mắt ba người, có ngạc nhiên cùng nhớ lại hiện lên, lúc trước cây này hoàng kim thái sơ thụ thế nhưng là vô tướng thánh tông bên trong kỳ quan, sau đó cây này trưởng thành, càng là trở thành tông chủ độc thuộc tu luyện đạo tràng. Bọn hắn không nghĩ tới, tại thời gian qua đi vài vạn năm về sau, ngay cả vô tướng thánh tông cũng không còn tồn tại, bọn hắn vẫn còn có thể lần nữa tận mắt nhìn đến cây này thần thụ. Mà lại cây này hoàng kim thái sơ thụ cùng khi đó so sánh, trở nên càng hùng vĩ hơn cùng thẳng tắp, hiển nhiên, tại cái này vài vạn năm ở giữa, Nó tại học phủ Liên Minh chút xuống tâm huyết bồi dưỡng dưới, càng lớn mạnh. Mà tại ba vị vô tướng lục tử cảm hoài trong ánh mắt, chỉ thấy một gốc kiêu hoàng kim thái sơ thụ vươn một cây như như cự lòng cảnh cây, một mảnh hiện đầy vô số cổ lão thụ văn hoàng kim diệp xuyên thấu không gian, rơi vào Khương Thiên Vương dưới thân. Khương Thiên Vương ngồi xếp bằng hoàng kim diệp bên trên, chỗ mi tâm có một đạo xanh biết quang ngấn hiển hiện, thần quả một chi vị cách đều thôi động, cùng hoàng kim thái sơ thụ sinh ra cộng minh. Sau một khắc, vốn là rộng lớn mênh mông hoàng kim thái sơ thụ lần nữa điên cuồng tăng gọn, vô số thân cảnh như như cự lòng đối với thiên khung bên ngoài làm trận, cuối cùng hóa thành hoàng kim bình chứng đem cái kia hất nhật hạ xuống mảnh liệt hấp viêm đều chống cự nguyên bản bị xé nứt ra sơ hở thái cổ thần khư hãm ma trận cũng là bị nó lấy hoàng kim diệp chỗ bổ khuyết chặn ngập một màn này làm cho thần châu đông đảo thiên vương như chút được cái nặng không hổ là khương thiên vương thậm chí ngay cả minh hầu đại ma vương cất giấu chiêu này đại sát chiêu cũng có thể ngăn cản không hổ là có thể cùng ta rằng có mấy ngàn năm người a lại còn cất giấu lợi hại như vậy một tay cái kia minh hầu đại ma vương đồng dạng cũng là không nhịn được cảm thán một tiếng nguyên bản nó coi là khi hất nhật phủ xuống thời giờ thế tất sẽ dễ như trở bàn tay giống như đánh tan thần châu liên quân sĩ khí không nghĩ tới sẽ bị khương thiên vương cất giấu át chủ bài ngăn cản bất quá hấp nhật đã hiện làm sao có thể bị người hóa giải minh hầu đại ma vương mặt lộ dáng tươi cười sau một khắc bộ ngực của hắn chỗ huyết nục đúng là bắt đầu hòa tan mà nó trong lồng ngực đúng là xuất hiện một mặt huyết hồng tầng gương trong gương vừa vặn tỏa ra cái kia một vòng hấp nhật ông phản chiếu lấy hấp nhật huyết kính bên trong có vài chục đạo thâm thúy hắc quang mãnh liệt bắn mà ra những hắc quang này trực tiếp là xuyên phá tầng tầng không gian rơi về phía lúc này ngay tại thập đại thần châu bên trong tác chiến rất nhiều đại ma vương mà những này ẩn chứa vạn ác chi nguyên khí tức hắc quang, một khi rơi xuống, những đại ma vương kia vốn là khí tức kinh khủng, lập tức phản phất nhận lấy một loại nào đó ra chỉ, bắt đầu trở nên càng thêm hung mãnh minh ngông. Hiển nhiên, tại nhìn thấy không cách nào đem ám thế giới mặt khác tại ngoài trận nhìn chằm chằm đại ma vương dẫn xuống về sau, minh hầu đại ma vương cải biến sách lược, lấy tự thân là kính, thu hút bên dưới hấp nhận chi lực, ra chỉ đã tiến vào thập đại thần châu mặt khác đại ma vương. mà thu được phần này ra chỉ, chỉ cần những này đại ma vương tiến lên thuận lợi, làm theo có thể hủy đi thái cổ thần cư hãm ma trận. song vương đấu pháp còn lại tiếp tục. Thương Thiên Vương nhìn thấy một màn này, thần sắc cũng là càng nghiêm túc, hắn không cần phải nhiều lời nữa, nó tâm niệm vừa động, chỉ thấy hoàng kim thụ diệp đầy trời phiêu diêu, cuối cùng hội tụ cùng một chỗ, hóa thành tiêu đốt lên màu vàng hỏa diễm phượng hoàng chảo, trực tiếp đối với Minh Hầu đại ma vương trấn áp xuống. Cùng lúc đó, Thương Thiên Vương ánh mắt cũng là nhìn thoáng qua mặt khắc thần châu phương hướng, hắn có thể cảm nhận được tại một sát na này rất nhiều đại ma vương đột nhiên tăng cường khí tức, nhưng dưới mắt song phương đã là đấu đến cực hạn, vậy liền chỉ có dốc hết toàn lực, bảo vệ thái cổ thần khư hãng ma trận chỉ có dạng này, thần châu mới có thể có cuối cùng một chút hy vọng sống. Chư Thiên Vương, xin ngã năm 1791, thần Hổ trấn âm dương chương 1791, thần Hổ trấn âm dương mà khi Minh Hầu Đại Ma Vương lấy tự thân là kính, đem hấp nhập lực lượng ra trị ở thần châu các nơi đại ma vương trên tấn lúc, thần châu bên này tiên vương bọn họ thừa nhận áp lực lập tức liền tăng bọn. Nguyên bản song phương thực lực tổng hợp cùng số lượng, chính là thần châu thế giới bên này hơi chiếm một chút thế yếu. Bây giờ đại ma vương nhận phần này gia trị, cho nên liền làm đến những ngày thế yếu, trong lúc đó kéo đến càng nhiều. Bất quá cho dù áp lực tăng gấp bội, nhưng thần châu thiên vương đều là chưa từng có một người bước, bởi vì bọn hắn đều hiểu, thần châu mặc dù lớn nhưng bọn hắn không đường tối lui. về sau một bước, có lẽ chính là bọn hắn tông môn gia tộc hậu bối. cho nên giờ phút này, thần châu thiên vương đều là không chút do dự thúc dục rất nhiều sẽ có tổn hại tự thân nội tình bị phát, dốc hết toàn lực chống lại đến từ am thế giới đại ma vương từng lớp từng lớp điên cuồng thế công. tuyệt cảnh thời khắc, đơn giản là lấy mệnh ngăn cản. mà tại những chiến trường này bên trong, lại là muốn lấy chín tòa thần quả chiến trường, mấu chốt nhất lôi hỏa thần châu, nơi đây giữa thiên địa quanh năm có lôi hỏa chẳng ngập, từng tòa nguy nga tráng quan núi lửa dãy núi tung hoành thần châu các nơi, nham tương hỏa diễm không ngừng dâng lên, tạo nên rất nhiều kỳ quan mà lúc này có lưu quang từ trên trời mà rơi, rơi vào dãy núi nham tương bên trong, kinh khủng sóng xung kích đem trăm vạn dãy núi san thành bình địa, biến thành một mảnh biển lửa nham thạch. trong nham tương có một bóng người đứng lên, đó là Vương Thái Hỷ. hắn nhìn qua tàn phá bửa bãi biển dung nham, há hốc miệng ra, dùng sức khẽ hấp, chỉ thấy quần quần nham tương đúng là bị hắn một ngụm đều nuốt vào trong bụng. hốt khô biển dung nham, Vương Thái Hỷ ngẩng đầu nhìn hư không phía trước, nơi đó có một đạo tản ra mà thần chi vi thân ảnh chậm rãi đi ra, nó khuôn mặt đặc biệt kỳ dị, một nửa là nam tử, một nửa kia lại là kiểu diễm như nữ tử. Phản vật âm dương hợp thể chính là ám thế giới thập đại thần quả đại ma vương một trong âm dương đại ma vương chỉ là một tôn nội tình bị hao tổn đã rơi xuống thần quả cảnh thiên vương cũng dám cùng ta đánh nhau thật sự là không biết sống chết mà lúc này âm dương đại ma vương cái kia nữ tướng gương mặt cười tùng tì mở miệng nói ra ngươi gọi là làm vương thái hi a đã từng vô tướng lục tử ta truyền thừa trong trí nhớ có khuôn mặt của ngươi năm đó ngươi theo vị tông chủ kia giết vào ta ám thế giới từng chấn sát qua một tôn thần quả đại ma vương chỉ là ngươi tự thân cũng bởi vậy trọng thương bị ta ám thế giới mà khác đại ma vương liên thủ chém giết không nghĩ tới, chết đi vài vạn năm người, bây giờ còn có thể xuất hiện. bất quá bây giờ ngươi, nhưng không có năm đó bi phong. nghe trước mắt âm dương đại ma vương nam nữ gương mặt không ngừng biến ảo quỷ gì âm điệu, vương thái hy thần sắc lại là cực kỳ bình tĩnh. dù sao làm một cái đã chết nhiều năm như vậy người, như thế nào lại bởi vì những này cái gọi là trảo phúng mà có cảm xúc ba động. chính như âm dương đại ma vương nói, hắn hiện tại đã không phải là thời kỳ đỉnh phong cái kia thần quả thiên vương. lúc trước song phương đấu pháp bên trong, hắn liền đã có chỗ thể yếu, kết quả lúc trước âm dương đại ma vương lại nhận lấy hất nhật gia chỉ, lực lượng gia tăng mãnh liệt dưới tự nhiên cũng liền đem ưu thế càng thêm làm lớn hơn ra. Bất quá, thì tính sao đâu? Vương Thái Hy trong mắt không có chút nào gợn sóng, hắn chỉ là lần nữa nhìn thoáng qua cái này Thương Hải tăng Điền Thần Châu thiên địa, sau đó bình tĩnh mở miệng nói ra, "Đã ngươi trong trí nhớ truyền thừa, có khuôn mặt của ta, vậy ngươi nhưng có biết, năm đó ta lại như thế nào trấn sát cái kia một tôn thần quả đại ma vương." Âu Dương đại ma vương cái kia quỷ dị nam nữ khuôn mặt dáng tươi cười hơi chậm lại. Bất quá còn không đợi nó nói chuyện, vùng thiên địa này đột nhiên có động tĩnh không lộ băng lên, chỉ gặp đại địa bị xé nứt. Có từng tòa dung nham hỏa sơn đột ngột từ mặt đất mọc lên, vô số nóng bỏng nham tương dâng lên mà ra, phản phất là che đậy thiên vũ. Dung nham ngưng tụ, đúng là biến thành một bức to lớn nham tương đồ quyển. Trong đồ quyển, có một đầu tản ra ngập trời hung sát chi khí thần hổ cất bước mà đi, thần hổ trên lưng, gõ lên lấy ngàn vạn phun ra khói đặc núi lửa, nó mui phóng ra một bước, đều dẫn tới thiên địa tại dung động. Đây là thần hổ gõ núi phục ma đồ chính là tông chủ giúp ta thôi diễn mà thành, năm đó các ngươi ám thế giới tôn kia thần quả đại ma vương, chính là bị ta dùng thuật này trọng thương thần quả. Vương thái hi thản nhiên nói. Âu Dương đại ma vương ánh mắt ấm lãnh chỉ gặp nó quanh thân có một đạo trắng đen sen kẽ âm dương ma vòng hiển hiện trên đó phun trào âm dương thần quả vị cách chi lực đem năng lượng thiên địa đều đều ma diệt cái gì thần hổ một đầu bệnh hổ mà thôi đã không có đã từng hung sát thần uy âm dương đại ma vương lạnh lèo nói trong phục ma đồ kia trở đi ngàn vạn núi lửa thần hổ uy nói hung uy vẫn như cũ khủng bố ngay cả âm dương đại ma vương đều nhấc lên một chút coi trọng nhưng thật muốn nhờ vào đó đến chấn sát nó lại là người si nói nộ dù sao bây giờ vương thái hy đã không bằng đã từng hắn năm đó có thể làm được sự tình bây giờ lại chưa hẳn làm được Vương Thái Hy ngẩng đầu nhìn cái kia con lên núi lửa, cất bước từ trong đổ lục đi ra thần hổ, trên khuôn mặt có một vòng nụ cười thản nhiên nổi lên, nói: "Đúng vậy à, bây giờ ta cũng không phải ta lúc ban đầu." Bất quá, như ngươi loại này dị loại, chung quy vẫn là khinh thường một cái người đã chết trong lòng ngực chấu nghi ngờ tự trí. Vương Thái Hy cất bước đi ra, đi hướng con thần hổ kia, đồng thời khẽ cười nói: "Còn xin hổ huynh giúp ta." Thần hổ nhìn xuống Vương Thái Hy thân ảnh, trong mắt hổ kia tựa hồ là chảy ra phức tạp cảm xúc, sau một khắc, nó mở ra um tùm lão nha hổ miệng, cắn xuống một cái. Vương Thái Hy nửa gỗ thân thể đều bị nó cắn nát. Huyết nục tại hổ trong miệng bị răng nhanh ngái nát, có ẩn chứa bên mông vị cách chi lực máu tươi từ hổ trong miệng nhỏ xuống, máu tươi rơi vào đại địa, lập tức biến thành từng tòa hùng vĩ núi lửa. Vương Thái Hy đây là lấy thân tự hổ. Vương Thái Hy nhìn qua trước mắt thần hổ trên thân thể lại lần nữa bắt đầu điên cuồng dâng lên tuyệt thế hùng vĩ, trong mắt có vẻ vui mừng hiện hiện, giờ khắc này hắn phản phất gặp được chính mình đã từng đỉnh phong. Khi đó hắn đi theo tông chủ, tại ám thế giới bên trong tung hành, giết trảo, giết đến ám thế giới rất nhiều đại ma vương nghe tin đã sợ mất mật, mà bây giờ vô tướng thánh tông đã tan biến tại Tuế Nguyệt Trường Hà. Tông chủ cũng đã bất lạc, vậy hắn đối với thế gian này còn có cái gì tốt lưu luyến? Cho nên tại cuối cùng này thời khắc, nếu là có thể lấy bộ này đã chết thân thể, lại vì Thần Châu bỏ ra một phần lực, cũng là chết có ý nghĩa. Cho dù hắn hiểu được, lần này lại bỏ mình, quả quyết là không tiếp tục phục sinh khả năng. Dù sao nhục thể của hắn đã không cách nào bảo tồn. Ha ha, cùng lắm thì chết, chẳng quá hay. Hậu bối trừ quân, ta đi đầu một bước, nguyện ta Thần Châu chi giới vĩnh tồn bất diệt. Vương Thái Hi nửa cổ thân thể tàn phế cười lớn một tiếng. Sau đó chủ động tiến lên một bước, thần hổ miệng lớn cắn xé mà đến, đem hắn còn lại thân thể cũng một ngụm nuốt vào trong miệng hổ. Giữa thiên địa, có năng lượng triều tịch mãnh liệt mà động, trùng trùng điệp điệp quét sạch hướng thế giới mỗi một hiệu lãnh. Năng lượng thiên địa chấn động, phản vật là tại Khóc Lóc Đau Khổ gập ghét. Đó là một tôn thần quả thiên vương hoàn toàn chết đi. Mà tại thôn vệ hết vương thái hy thân thể huyết đục về sau, cái kia một tôn cong lên vô số núi lửa thần hổ phát tán đi ra hung sát chi khí, đã là cường thịnh đến cực kỳ khủng bố tình trạng. Giờ phút này, liền ngay cả tôn kia âm dương đại ma Vương, sắc mặt đều là kịch biến đứng lên thật là một cái tên điên. Âu Dương Đại Ma Vương có chút tức giận, nó không nghĩ tới Vương Thái Hy sẽ điên cuồng như thế. hắn nhưng là một tôn trí cao vô thượng thần quả Thiên Vương a, cảnh giới dạng này, bất luận là tại Ám Thế Giới hay là Thần Châu, đều là chúa thể. Tuy nói trước đây trong giao phòng, Âu Dương Đại Ma Vương chiếm cứ lấy tuân phòng, thế nhưng không cách nào trong thời gian ngắn triệt để đánh bại Vương Thái Hy, Dù sao Thiên Vương sinh mệnh lực quá mức đáng sợ, muốn ma diệt, há lại sớm chiều ở giữa. Rõ ràng Vương Thái Hy còn có thể tiếp tục ma xuống. Thế nhưng là tên điên này, lại là đột nhiên lựa chọn lấy thân tự hổ, cái này rõ ràng là muốn kéo lấy nó cùng chết. Cho dù không chết, cũng muốn đưa nó trọng thương, phong chấn. Mà tại Âm Dương Đại Ma Vương tức giận ở giữa, nó đột nhiên toàn thân nổi lên hàn ý. Lúc nở đầu lên, chính là nhìn thấy cái kia to lớn thần hổ, một đôi màu đỏ tươi mắt hổ, lôi cuốn lấy làm cho người hít thở không thông hung sắt cùng sát phạt chi khí, đưa nó khóa chặt. Lúc này thần hổ gánh chịu lấy Vương Thái Hi trước khi chết ý chí, thế tất sẽ cùng nó không chết không thôi. Đối mặt với nằm trong loại trạng thái này thần hổ, liền xem như Âm Dương Đại Ma Vương trong lòng cũng là hiện ra nồng đậm tim đập nhanh cùng băng hàn. Và anh, xuống một khắc, thần hổ nào gọi mà tới, trong chốc lát tựa hồ toàn bộ thiên địa đều đang thu nhỏ lại, chỉ có cái kia thần hổ đang trở nên vô tận to lớn. Âm Dương Đại Ma Vương Mi Tâm có vết rách hiện hiện, chỉ gặp trong đó một viên đen trắng thần quả điên của mênh minh, phóng xuất ra thần quả chi hỏa, đối với thần hổ quét sạch mà đi. Thế nhưng là thần hổ lại đối với cái này thần hỏa thiêu đốt đốt không thèm để ý chút nào, trên lưng nó vô số ngọn núi lửa cùng nhau minh, phung trào, mênh minh, phun trào, bên mông vị cách phun trào, dẫn tới trong lôi hỏa thần châu này năng lượng thiên địa đều trở nên nóng bỏng, bắt đầu cuồng bạo. Cuối cùng, tại cái kia vô số đạo trong ánh mắt kinh sợ, thần hổ thân thể phủ lên Âu Dương Đại Ma Vương. Âm Dương Đại Ma Vương bộc phát ra tức giận gào thét, thần quả bộc phát ra quần cuộn uy lực, ý đồ tranh thoát, có thể thần hồ lại không lúc lìa tí nào. Cuối cùng trong khi lúc rơi xuống, đúng là biến thành một đầu kéo dài ngàn vạn dặm hùng vĩ dây núi, dây núi giống như cự hồ phủ phục chi hình, từ nam chí bắc lôi hỏa thần châu. Mà cái kia một tôn Âm Dương Đại Ma Vương, thì là bị dây núi này chỗ trấn áp. Đến tận đây, cái này lôi hỏa thần châu, dẫn đầu có kết cục. Vương Thái Hi vẫn, Âm Dương Đại Ma Vương chấn. Chương 1792, Huyết Linh Giới Chương 1792. Huyễn Linh giới khi lôi hỏa thần châu chống giông thêm ra một đầu từ nam chí bắc hơn ngàn vạn giảm thần hổ dãy núi một khắc này thần châu bên trong tất cả thiên vương đều là cảm ứng được thiên địa chấn động cùng dị tượng trong lúc nhất thời chúng thiên vương đều là tâm tình nặng nề đồng thời bao hàm lấy kính y đối với lôi hỏa thần châu phương hướng xa xa thi lễ đây là vị tia cổ lão thiên vương là thần châu thế giới chỗ bỏ ra cuối cùng một phần lực lượng hắn phục sinh thời gian không lâu thậm chí còn chưa từng tử tế du lãm cái này thương hại tăng điển thần châu thế giới nhưng hắn tại thần châu thế giới đứng trước tình thế nguy hiểm lúc lại là cái thứ nhất nghĩa vô phản cố hy sinh tự thân đổi lấy phong trấn cường địch thần quả thiên vương phần này đại nghĩa đáng ra tất cả mọi người kính trọng vô số phổ thông sinh linh mặc dù không cách nào biết được một tôn thần quả thiên vương vẫn lạc tại lôi hỏa thần châu nhưng bởi vì thiên địa tán phát phần kia cực kỳ bi ai chi ý cái này làm cho bọn hắn lòng có cảm giác lập tức đều là tâm hải độ ơn phụ phục mà xuống là tôn kia cổ lão thiên vương thành kính tiến đưa tiến trường sinh tô dĩnh dở phút này cũng là mặt mũi tràn đầy ngơ ngác bọn hắn nhìn lôi hỏa thần châu phương hướng cuối cùng phát ra một tiếng tiêu điệu tham tham than nhẹ cái kia phục sinh không lâu lão hiu trung vi vẫn là đi kỳ thật khi vương thái hy phục sinh lúc bọn hắn liền có cảm giác hắn đối với loại này phục sinh cũng không có cái gì vui vẻ bởi vì hắn muốn phục sinh người của hắn là tông chủ mà không phải những người khác phục sinh về sau hắn không có trông thấy cái kia hắn thể sống chết muốn đi theo thân ảnh như vậy loại này phục sinh đối với hắn mà nói không có chút ý nghĩa nào tương phản có lẽ tại vương thái hy tử vong trong những năm kia hắc ám ý thức chỗ sâu nhất ngược lại là ôm lấy một tia yếu đất nhất trở mong nhưng khi nó chân chính phục sinh về sau cái này thương hải tăng điển biến hóa ngược lại là đem cái kia một tia trở mong triệt để phá hủy Đã từng Vương Thái Hy là bỏ mình tâm chưa diện, nhưng hôm nay hắn lại là thân có chủ tâm diện. Cho nên, thời điểm đó Yến Trường Sinh cùng Tô Dĩnh liền biết, Vương Thái Hy cũng sẽ không tồn tại quá lâu. Lao hữu, vĩnh biệt. Cuối cùng, Yến Trường Sinh, Tô Dĩnh đều là ánh mắt phức tạp, nhẹ nhàng nói. Sau đó, bọn hắn thu liêm tâm tỉnh, dần dần ánh mắt lạnh lùng, nhìn về phía lẫn nhau đối mặt cường định, bọn hắn so Vương Thái Hy muốn may mắn rất nhiều, trong tháng năm dài đằng đẵng, có lẫn nhau làm bạn, mà lại thực lực cũng từ đầu đến cuối bảo tồn hoàn hảo, cho nên cho dù bây giờ đối mặt với những này thần quỷ đại ma vương, bọn hắn cũng có thể chống lại không đến mức sử dụng vương thái hy như thế phương thức cực đoan. bất quá nếu thật là thế cục đến tuyệt cảnh như vậy cho dù bọn mình hai người bọn họ cũng sẽ không cô phụ vô tướng thánh tông còn xuất lại tại trong tuế nguyện trường hạ bí danh thương minh thần châu sau lưng mọc lên lộng lẫy cánh bướm bạch manh manh đứng ở chân trời nàng gái kia thanh thuần trên khuôn mặt trắng ngóa lúc này có màu sắc rực rỡ điệp văn phát hoạ đưa nàng gái kia nguyên bản thanh thuần khí chất bằng thêm mấy phần yêu mị đôi mắt đẹp của nàng nhìn qua lôi hỏa thần châu chạy xuôi thải quang trong đôi mắt đẹp có ánh sáng nóng ánh hiện lên. Đan Thánh Thải Điệp mặc dù từ bỏ phục sinh, nhưng nàng ý thức lại là cùng Bạch Minh Minh dung hợp ở cùng nhau, cho nên khi Vương Thái Hy tại vẫn là lúc, loại kia nguồn gốc từ Đan Thánh ý thức cũng ảnh hưởng đến Bạch Minh Minh. Tại loại này nhân cách thứ hai dưới, Bạch Minh Minh cũng không phải là Bạch Minh Minh, mà là cùng Đan Thánh ý thức dạng dung hợp. Bạch Minh Minh nhẹ nhàng lao đi khỏe mắt ướt át, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía phía trước chân trời, chỉ thấy nơi đó không gian hiện ra sụp đổ cảnh tượng, có một đạo to lớn, u ám đến không cách nào tưởng tượng được sâu, phản phất diệt thế cự thú, lấy một loại không thể chống cự khí thế, đối với vùng Tiên Điệu này ăn mọn, lang tràn Vực sâu này chỗ dâng lên thần quả bị cách đủ để đem bất luận cái gì rơi vào trong đó vật chất sinh sinh ma diện. Mà bạch manh manh thì là có thể trông thấy tại cái kia vực sâu u ám chỗ sâu nhất có một cái hình dạng vận mẹo quái dị ma ảnh, đại ma ảnh kia hình như nệ, thế nhưng là chân nệ lại là hài cốt biến hình ở tại đầu vị trí thì là một cái ngây thơ chân thành bé bự không ngừng phát ra kéo kẹt kéo kẹt tiếng cười thanh thúy. Nhưng bạch manh manh lại biết được bé bự kia nệ có bao nhiêu đáng sợ, đó là ác viên đại ma vương. Vật này chưa từng rời đi cái này vực sâu u ám, một khi có sinh linh rơi vào trong đó cho dù là thiên vương cường giả cũng sẽ bị nó bắt được, thời gian dần trôi qua mà diệt uất. Mà lúc này, cái này Áo Yên đại Ma Vương đang cố gắng đem đạo này Áo Yên khuyết tán đến Thương Minh Thần Châu càng nhiều địa phương, đem vùng tiên địa này đều kéo vào đến cái kia tựa hồ động không nấy đồng dạng Áo Yên bên trong. Tại cùng Áo Yên đại ma vương trong giao phòng, Bạch Minh Minh trước đây cũng là có chút tiêu yếu, dù sao tình huống của nàng cùng Vương Thái Hi không sai biệt nhiều, đang thánh ý thức cùng lực lượng mặc dù cùng nàng dung hợp thành nhân cách thứ hai, nhưng lại không thể chân chính bảo trì lại thần quả cảnh. Bạch Minh Minh chỉ có thể ở trong thời gian ngắn ngủi phát huy ra thần quả cảnh lực lượng. Nhưng hôm nay theo cái kia hấp nhật giá trị, A quên đại ma vương thôn vệ thương minh thần châu tốc độ bắt đầu tăng lên. Thật sự nếu không ngăn cản, Thương Minh Thần Châu sẽ sinh linh đồ thán, đến lúc đó ngay cả thái cổ thần khư hãm ma trận cũng sẽ lọt vào phá hư, vậy sẽ ảnh hưởng toàn bộ thần châu đại cục. Cho nên, nàng biết mình nhất định phải làm một chút gì. Bạch manh manh ánh mắt nhìn về phía đông đột thần châu phương hướng, dừng lại mấy tức, cuối cùng nàng hít một hơi thật sâu, tinh tế hai tay khép lại, kết xuất một đạo kỳ dị ấn pháp. Nếu không cách nào đánh bại ngươi, như vậy, ngươi liền theo ta cùng một chỗ. Vĩnh Vũ trầm luân tại trong nguyên cảnh đi có vô số đạo hoa mỹ màu sắc rực rỡ phủ bạt. Tại lúc này từ bạch mảnh mảnh trắng non trên da thịt hiện lên mà ra, xuống một khắc, thân thể của nàng vậy mà bắt đầu phân giải, phân giải thành trùng trùng điệp điệp màu sắc rực rỡ bụi. Màu sắc rực rỡ bụi quét sạch mà ra, trực tiếp là đem cái này trăm vạn dặm khu vực đều bao trùm. Phản phất một trận lộng lấy đến cực điểm màu sắc rực rỡ bụi phong bạo. Có thể cái này hoa mỹ một màn, lại là làm cho cái kia ác bên chỗ sâu ác bên đại ma vương đột nhiên bạo phát ra chói tai kinh khủng díp lên, bé bự kia trên khuôn mặt dáng tươi cười cũng là trở nên kinh sợ đứng lên, bởi vì nó đã nhận ra nguy cơ. Màu sắc rực rỡ bụi quét sạch mà qua, tràn vào đến đồ ám ác bên trong. Ác uy đại ma vương ánh mắt vào lúc này thời gian dần trôi qua trống rỗng, cuối cùng thân hình khổng lồ kia chậm rãi ngao xuống, đó là ý thức của nó bị đẩy vào đến một tòa trong nguyên cảnh. Tòa kia nguyên cảnh tên là Vĩnh Linh giới. Chính là lấy đan thánh thải điệp tự thân thần quả chỗ diễn biến hiện thế giới, có thể tòa này nguyên giới bên trong, liền ngay cả thải điệp mình cũng không cách nào khống chế, một khi rơi vào trong đó, chính là cộng đồng trong luân, vĩnh viễn cũng vô pháp thoát ly. Bên ông manh liệt năng lượng ba động, dần dần tại Trương Minh thần châu lắng lại có thể cái kia màu sắc rực rỡ bùi bao phủ trăm vạn dặm khu vực, lại là thành kinh khủng cấm khu bất kỳ cái gì đặt chân trong đó, sinh linh đều sẽ rơi vào đáng sợ huyết cảnh, khó mà thức tỉnh. cho dù là thiên vương, bạch manh manh biết được tự thân không cách nào đánh bại ác quên đại ma vương, cũng vô pháp ngăn cản nó quyết trương hắc quên, nuốt thương minh thần châu, cho nên nàng chỉ có thể phân giải tự thân, tạo dựng viễn linh giới nhờ vào đó vĩnh cửu bê khôn ác quên. đây là một trận sinh tử đánh cờ. một khi ác nguyên đại ma vương sẽ có một ngày từ viễn linh giới bên trong tranh thoát, như vậy bạch manh manh ý đức cũng sẽ triệt triệt để để tiêu tán. thế nhưng là. Cái kia lúc trước tại trong học phủ, một mực lộ ra mảnh mai khiếp đạm tiểu nữ, tại thời khắc như thế này, lại là bạo phát ra làm cho tất cả mọi người đều động dung kiên quyết. Đến tận đây, bạch manh manh cùng ác bên đại ma vương, đều là bị khốn ở viễn linh giới, không cách nào tránh thoát. Trận quyết chiến này, so tất cả mọi người tưởng tượng, còn muốn càng thêm manh liệt. Mà dạng này manh liệt, cũng không như vậy kết thúc, mà khác thần châu bên trên, vẫn như cũng còn tại trình diễn. Trương 1793, Lý Quân Hiển uy Trương 1793, Lý Quân Hiển uy Cực Dạ châu bởi vì mặt khắp chín tòa thần châu đem song phương thần quả cường giả đều liên lụy, cho nên tòa này thần châu bên trên cũng không có thần quả tham dự, nhưng cái này không chỉ có không, có chậm lại nó trình độ kinh liệt, ngược lại làm cho tòa này thần châu hỗn loạn nhất cùng thảm liệt. Bởi vì song phương tại tòa này thần châu bên trên đầu nhập vào nhiều nhất thiên vương, cho nên từng tòa thiên vương chiến trường mở khắp các nơi dẫn tới năng lượng thiên địa điên cuồng chấn động, năng lượng gió lốc tàn phá bừa bãi tại cực giả thần châu mỗi một chỗ. song phương đấu pháp vốn là giằng co, nhưng theo hấp nhật gia chỉ đến, thần châu thiên vương bên này áp lực lập tức kịch liệt tăng vọt, thậm chí có thiên vương bắt đầu bị thương vô hình kịch liệt nhất chiến trường thuộc về lý quân chỗ hắn sừng sững chân trời cầm trong tay bản lòng kim côn bên mông vị cách vĩ lực mấy năng lượng thiên điện, hóa thành thế công quét sạch mà ra nhưng hắn thế công cũng là bị hai tôn đồng dạng có được ba đạo vị cách đại ma vương ngăn lại đoạn xích quỷ đại ma vương tạm lôi đại ma vương cái này hai tôn tam vị cách đại ma vương có thể nói là lý quân đối thủ cũ bọn hắn từng ở trong vương hầu chiến trường rằng có mấy trăm năm chỉ bất quá tại trong lúc giao thủ đều bị lý quân chỗ áp chế mà bây giờ cái này hai tôn đại ma vương liên thủ đương tựa theo số lượng ưu thế, ngược lại là đem Lý Quân chỗ áp chế. Nhưng Lý Quân sức chiến đấu cũng càng hung hãn, cho dù là lấy một địch hai bị áp chế, nhưng hắn cũng coi là đem cái này xích quỷ cùng Tạng Lôi Đại Ma Vương kéo ở chỗ này, khiến cho bọn chúng không thể đi nơi khác chiến trường tàn phá bừa bãi. Chỉ là loại này tình hình chiến đấu, theo hấp nhật ra chỉ ở xích quỷ, Tạng Lôi Đại Ma Vương về sau thế cục cũng liền trở nên càng thêm hung hiểm đứng lên. Và anh, minh ngông vị cách vĩ lực kinh thiên động địa giống như ba chạm, tầng tầng không gian không ngừng bị nghiền nát, Lý Quân thân hình như gặp phải trọng tích, thân ảnh bắn ngược trở ra. Trong tay bàn lòng kim côn đều là xuất hiện từng đạo vết rách. Lý Quân vận chuyển tự thân ba đạo vị cách, cứng ép ổn định thân ảnh, ánh mắt hơi trầm xuống nhìn qua phía trước cái kia hai đạo tản ra kinh thiên ma uy thân ảnh. "Lý Quân, bằng ngươi một người, còn muốn ngăn cản chúng ta?" Lúc này cái kia toàn thân xích hồng giống như thiêu đốt lên liệt diễm xích quỷ đại ma vương cười lạnh mở miệng. Lý Quân thiếu niên tuấn mỹ trên khuôn mặt, hiện ra dáng tươi cười, lơ đang nói, "Đây không phải ngăn cản lâu như vậy sao? Cũng chỉ tới mà thôi." Xích quỷ bật lôi hai tôn đại ma vương trên khuôn mặt hiện ra nụ cười hâm lẫm, sau một khắc, bọn chúng đồng thời thôi động tự thân ba đạo vị cách chỉ gặp Lý Quân hai bên trái phải không gian đột nhiên như là phá toái mặt kính, phá tan tới, hai cái to lớn ma trưởng tự phá nát trong không gian rỗng rộp sét mà ra, lấy đánh ra chi thế, tạo thành lòng bàn tay lao tủ đối với Lý Quân hung hăng đánh ra mà đi. Lý Quân thấy thế, trong tay bàn lòng kim côn lập tức tăng vọt, giống như kình tiền kim trụ, đứng vững hai cái đánh ra mà đến ma trưởng. bàn lòng kim côn tại loại này kinh khủng giáp cầu giới, đều phát ra nhỏ xíu kết âm thanh, trên đó vết rách bắt đầu không ngừng hiện lên. Lý Quân thần sắc cũng là tràn ngập vinh trọng, đem tự thân ba đạo vị cách thôi động đến cực hạn, tuyệt lực chống cự. Sích quỷ, Bần Lôi hai tôn đại ma vương nhìn thấy Lý Quân bị trưởng lao chỗ tủ, lập tức sâm nhiên cười một tiếng, nói: Lý Quân, ngươi liền hiện tại nơi này tạm thời chờ chút, xem chúng ta trước đem ngươi cái kia tỉnh nhân cũ chém giết. Thoại âm rơi xuống, hai người thân ảnh nhất chuyển, đúng là vượt không đối với cực dạ thần châu một chỗ khác chiến trường mà đi. Nơi đó là chân phủ chiến trường. Nàng lúc này đã thân hóa thiên long, thôi động vĩ lực, cùng mặt khác một tôn có được ba đạo vị cách đại ma vương cử chiến. Hiện nhiên, cái này Sích Uy, Bần Lôi cũng hiểu biết Lý Quân khó chơi, cho nên lúc này trực tiếp lựa chọn tạm thời đem nó phong chấn sau đó gấp rút tiếp viện những chiến trường khác, tập hợp lực lượng cường đại nhất, chém giết hoặc là phong chấn ở một tôn thần châu thiên vương, tiếp theo đánh vỡ cân bằng. Ma chân phủ chính là một cái cực tốt mục tiêu. Lý quân nhìn thấy cái này xích quỷ, tạng lôi đại ma vương lao thẳng tới chân phủ chỗ chiến trường, sắc mặt cũng là trong nháy mắt thì biến, trong mắt có bảng bạc sát cơ hiện lên mà ra, nhưng còn không đợi hắn lên tiếng, cái kia giáp công ma trưởng đã là lôi cuốn quần cuộn vị cách liên đới lấy vùng không gian này đều trực tiếp đập thành mây bỡ, ở băng chấn áp xuống. Vô hình, quỷ, tạng lôi đại ma vương thân ảnh thì là vào lúc này trực tiếp vượt không mà tới, sau một khắc bọn chúng đồng thời xuất thủ, cùng tôn kia nguyên bản liền cùng chân phủ rằng co đại ma vương hình thành liên thủ, ba đạo tràn ngập vĩ diệt uy lực thế công trong chốc lát giáng lâm, trực tiếp thừa dịp chân phủ không sẵn sàng, đem nó đường lui đều phong tỏa. đột nhiên bị vây quét tập sát, chân phủ trong long đồng lập tức hiện ra kinh sợ chi ý, nhưng giờ này khắc này, không đường thoái lui, chỉ có chính diện nghẹn kháng chém giết. mặc dù nàng cũng minh mệnh đối mặt với ba tôn có được ba đạo vị cách đại ma vương liên thủ tập sát, cho dù lấy nàng cái này ở trong thiên vương cường giả đều xem như cường đại thiên long nhục thân, cũng chắc chắn bị thương trọng thương. giống từ kim tiên long bộc phát ra lôi minh gào thét, chấn động toàn bộ cực dạ thần châu. trên thân rồng vảy rồng chiếu sáng rạng rỡ, vị cách chi lực hóa thành cổ lão phủ triện, gia trì trên đó, tăng nó cường độ. bất quá, coi như chân phụ dự định bằng vào nhục thân cường hoành nặn kháng như vậy tập kích chốc lát, đám người đầu đội bầu trời phảng phất đột nhiên nổ tung, tầng mây dày đặc bị xé nứt ra. một cây tre quất bầu trời côn ảnh màu vàng, từ trên trời giáng xuống, trực tiếp là trước chân phủ một bước, đập vào cái kia ba tôn đại ma vương liên thủ thế công phía trên. Anh, trong chốc lát, trùng trùng điệp điệp sóng xung kích quét sạch thiên địa. Chân phủ trong Long đồng đều hiện lên ra một vòng vẻ khiếp sợ, bởi vì nàng nhìn thấy tại côn ảnh màu vàng kia dưới, vậy ngay cả nàng đều sẽ bị trọng thương khủng bố vĩ lực thế công, lại bị sinh sinh nghiền nát. Đồng thời côn ảnh quét ngang, xuyên qua từng tòa không gian, trực tiếp là đem vĩ lực chốt xuống đến cái kia ba tôn đại ma vương trên thân thể. Ôi anh, hư không nổ tung, ba tôn đại ma vương như gặp phải trọng kích, thân ảnh rơi nhanh mà xuống, ở phía dưới trên đại địa lưu lại ba đạo sâu không thấy đáy bầu trời. Lý quân, chân phù biến thành thiên long kinh ngạc lên tiếng, côn ảnh màu vàng kia phía trên ẩn chứa vị cách chi lực nàng quá quen thuộc đây là lý quân xuất thủ nhưng gia hỏa này lực lượng làm sao đột nhiên mạnh lên mà tại chân phủ kinh ngạc ở giữa nó trước mặt hư không đổ sụp mà xuống sau một khắc một tên cầm trong tay bản lòng kim côn thiếu niên tuấn mỹ từ trong đó phóng ra hắn đứng ở chân phủ biến thành thiên long trước mặt cười nói a phủ ta huy mánh không huy mánh chân phủ long đồng vào lúc này ngưng tụ tại sau lưng lý quân chỉ thấy nơi đó có rộng lớn như sao vòng giống như quang hoàn hiện hiện cái này mỗi một đạo quang hoàn đều đại biểu cho một loại vị cách mà dưới mắt lý quân sau lưng quang hoàng xuất hiện bốn đạo đó chính là bốn loại vị cách. Chân phủ Long Đồng có chút khuyết trương, khiếp sợ nói, ngươi đúc thành ra đạo thứ tư bị cách. Thời khắc nguy cấp, có chỗ cảm ngộ, cho nên bước ra cái kia gông cùm xiển xích ta nhiều năm một bước, bất quá cái này đạo thứ tư vị cách cũng chỉ là sơ thành hình thức ban đầu, còn cần thời gian rất dài rèn luyện. Lý Quân cười híp mắt nói ra, chân phủ có chút ước cao, dù sao nàng cũng khốn tại một bước này rất nhiều năm, nhưng thủy chung khó mà đúc thành ra cái kia đạo thứ tư bị cách, không nghĩ tới hôm nay lại bị Lý Quân đạt thành, kể từ đó, thực lực của đối phương cùng cảnh giới, nhưng chính là phản siêu nàng. Thử, ngươi đúc thành ra bốn đạo vị cách liền không thể đem cái này hình thể cho ta biến một chút. Trận chân phù lại có chút ghét bỏ đánh giá Lý Quân cái tiếc như cũng là bộ dáng thiếu niên hình thể, nói ra phải biết hình người của nàng Thái bởi vì Thiên Long huyết mạch nguyên nhân, cho nên rất là cao lớn. Nàng dĩ vãng nói qua rất nhiều lần, để Lý Quân đem hắn hình thái trở nên càng phù hợp nàng một chút. Kết quả gia hỏa này luôn luôn một mặt cười bị bỉu, không chịu theo nàng. Trong đó á thú vị, làm cho chân phù rất là im lặng. Lý Quân ho nhẹ một tiếng, cười tủm tỉm nói ra, nhân sinh dài rằng, rằng rằng, dù sao cũng phải có chút thú vị mới được, nếu không chẳng phải là rất buồn đẻ đây đều là dâu dìa sự tình dưới mắt hay là trước đem bọn chúng giải quyết đi. Lý quân phóng ra bước chân, trực tiếp là dẫm tại chân phủ biến thành thiên long trên đỉnh đầu, tay hắn cầm kim côn, ánh mắt lại là mang theo băng lánh sắc cơ, nhìn qua cái kia từ phía dưới trong hố trời dâng lên ba đạo ma ảnh. Lúc trước thế công, cũng không thể trọng thương cái này ba tôn đại ma vương. giống. chân phủ thì là buộc phát ra đinh thai nhức óc long khiếu âm thanh, sau một khắc, thiên long hóa thành kim quang đắp xuống, một người một dồn, phản phất hợp hai là một, quần cuộn vị cách chi lực, trực tiếp là đem ba tôn đại ma vương bao phủ mà tiến mà ba tôn đại ma vương cũng là tức giận, thôi động toàn lực, đón nhận đối phương hợp kích. ầm ầm, trong chốc lát, năng lượng kinh khủng phong bạo, lại lần nữa tàn phá bừa bãi đứng lên. như vậy độc tính, dẫn tới cực dạ thần châu bên trên, mà các thiên vương cũng là không nhịn được có chút ghé mắt. mà tại nơi nào đó chiến trường, lý kinh chậm cũng là hơi hơi hí mắt, sau đó ánh mắt từ cực kỳ xa xôi trong chiến trường thu hồi, nhìn về hướng phía trước, ở nơi đó, có ba đạo nhân ảnh. đó là một tên lão giả, một tên thanh niên cùng một tên đồng tử. có thể trách gì chính là, rõ ràng nhìn như là ba người, nhưng chúng nó khí tức lại ngưng làm một thể. Lý Kinh Chập ban đầu ở giới Hà vực, thật hối hận không có đưa ngươi triệt để chém giết. Lúc này, lão giả, thanh niên, đồng tử đồng thời mở miệng khác biệt tiếng nói, lại là nói ra giống nhau lời nói. Giới Hà vực. nguyên lai like cái này ba người rõ ràng là năm đó xuất hiện ở trong giới Hà vực cái kia một tôn đại ma vương, tam đồng huyền thai đại ma vương. Lý Kinh Chập trước đây chính là bởi vì mà bất lạc. Nếu như không phải Lý Lạc vì đó bảo lưu lại cuối cùng một tia sinh cơ, cuối cùng làm cho hắn nhân họa Đắc Phúc đột phá tới thiên vương, chỉ sợ hắn sớm đã tiêu tan ở giữa thiên địa. Cho nên Song Vương, xem như có gần như sinh tự ẩn đoán bất quá cho dù ngươi gặp may thành tiểu thiên vương bây giờ cũng chỉ là mới đúc thành một đạo vị cách mà thôi mà bản tọa sớm đã đúc thành hai đạo vị cách bây giờ càng có hấp nhận giá trị ngươi đầu này lúc trước không cũng có bị lấy đi mạng giả hiện tại lại thu cũng giống như vậy tam đồng huyền thai đại ma vương trong ánh mắt phản chiếu lấy lao nhân bóng người khô gầy ngôn ngữ tàn nhẫn lúc trước song phương trong gia phòng lý kinh Trập cũng không có chiếm cứ đến bất kỳ ưu thế nhưng mà đối mặt với tam đồng huyền thai đại ma vương ngôn ngữ lý kinh thập trên khuôn mặt già nua lại là không có bất kỳ cái gì vội vã ánh mắt của hắn ngắm nhìn xa xôi phương hướng Ngựa khí lạnh nhạt nói: Ta bộ xương giả này có thể sống lại lâu như vậy, vốn là đã làm niềm vui ngoài ý muốn, cho nên coi như thật sự là chết ở chỗ này, vậy cũng đã sớm đủ vốn. Bây giờ ta đã không có năng lực sẽ giúp đến ta cái kia tiểu tôn tử, như vậy ta duy nhất có thể làm chính là không để cho các ngươi những vật này đi cho hắn làm loạn thêm. Ta lúc ban đầu không có năng lực đưa ngươi hoàn toàn phong ấn, như vậy lần này liền bộ sung đi. Lý Kinh chập phóng ra bước chân, anh? nhưng mà đỉnh đầu không gian vỡ tan, có ác niệm bị cách chi lực quét sạch mà ra, rơi vào hắn giàn mua trên thân thể bị đòn nghiêm trọng này, Lý Kinh chập thân thể trong chốc lát liền sụp đổ ra. Bất quá, trong khi thân thể phá thoái thời điểm, giữa vùng thiên địa này lại là đột nhiên có mưa xuân tinh mịn dáng lông, mưa xuân bao phủ thế gian. Tam Đồng Huyền thai Đại Ma Vương biến thành ba bộ thân thể ẩn ẩn cảm giác được một tia bất an, thân ảnh trong khi lấp lóe, định rời khỏi vùng địa vực này. Suy, nhưng ngay lúc bọn chúng thân ảnh vừa lui chốc lát, dưới chân mặt đất đột nhiên bỡ tan, có màu vàng lôi mang như là lợi mâu, đúng là từ khắp mặt đất sinh trưởng mà ra, đồng thời cũng đem hắn thứ ba cô thân thể xuyên thủng, không ngừng xé rách. Tam Đồng Huyền Thai Đại Ma Vương huyết đục như là vật sống đồng dạng, bốn chỗ toán loạn. Nhưng sau một khắc, vô số màu vàng lôi măng nhau nhau phá đất mà lên. Mỗi một cây màu vàng lôi măng, đều mặc tấu một mảnh huyết đục, đem nó chôn ở sợi rễ phía dưới. Ngắn ngủi một lát, một tòa kéo dài mấy trăm vạn dặm rừng trúc màu vàng, chính là xuất hiện ở trên cực dạ thần châu này, biến thành một chỗ kỳ quan. Lý Kinh chập lấy thân hóa rừng trúc, phong ấn Tam Đồng Huyền Thai Đại Ma Vương 300 năm. Chương 1794, Thư không chủ xuất chương 1794, Thư không chủ xuất khi Lý Kinh chập thân hóa rừng trúc phong ấn Tam Đồng Huyền Thai Đại Ma Vương một khắc này, tại phía xa bạch linh thần châu bên trên, cái kia do lý thái huyền cùng đạm đại lam dung hợp mà thành kim sĩ sí thiên long thân thể cao lớn xuất hiện một lát ngưng trệ. cha, kim sĩ sí thiên long long đồng nhìn cực dạ thần châu phương hướng, song phương dù sao cũng là phụ tử, huyết mạch liên lụy tối đậm, cho nên lý thái huyền trước tiên phát giác được lý kinh chập khí tức vào lúc này biến mất ở trong thiên địa. mà cùng lúc đó biến mất, còn có một tôn đại ma vương khí tức. nghĩ đến hẳn là cái kia tam đồng huyền thai đại ma vương, lý kinh chập đem tự thân bị cách hóa thành phong trấn, phong trấn tam đồng huyền thai đại ma vương mấy trăm năm. Mà khi phong ấn kết thúc một khắc này, lý kinh chập tự thân vị cách cũng sẽ làm hao mòn hầu như không còn. Lý kinh chập đây là minh bạch tự thân không cách nào triệt để kiểm chế lại tam đồng huyền thai đại ma vương, cho nên trực tiếp lựa chọn phương thức như vậy. Cái kia lanh túc lão nhân, từ đầu đến cuối đều đang dùng phương thức của hắn đến che chở hậu bối Tử Tôn. Thái Huyền, không cần thương tâm, chỉ cần cuối cùng là thần châu thế giới thắng trận này quy nhất chi chiến, chúng ta liền có thể sớm trợ tra phá vỡ phong ấn, chỉ cần nó bị cách chưa từng hoàn toàn làm hao mòn, liền có thể còn sống. Đạm đại lam thanh âm mễ mãi vào lúc này vang lên, an ủi Lý Thái Huyền trấn tâm đúng vậy a Lý Thái Huyền khẽ thở dài một tiếng chỉ là trận này quy nhất chi chiến muốn thắng được đến cũng không dễ dàng hắn đầu rồng nâng lên Long Đồng nhìn qua phía trước hư không nơi đó Vạn Cốt Đại Ma Vương cự trưởng ở giữa xuất hiện một thanh tiêu đốt lên hắc viêm to lớn cốt mâu trên cốt mâu phun trào thần quả vị cách chi lực ngay cả bọn hắn lúc này dung hợp mà thành kim sĩ thiên long đều cảm thấy thấu xương hàn ý theo hắc nhập gia trị, cái này Vạn Cốt Đại Ma Vương mang đến cảm giác gáp bách cũng là trở nên càng ngày càng kinh khủng lão bà thứ này thần quả vị cách quá cường hãn ta cảm giác cho dù chúng ta kéo tới tuổi thọ thiêu đốt hầu như không còn chỉ sợ đều không thể đem nó phong trấn. Lý Thái Huyền nói ra, Ừm. Đạm Đài Lam tự nhiên là đã sớm biết được điểm này, nhưng là chúng ta không thể buông tha. Bây giờ Thái cổ thần Khư Hãm ma trận đã bắt đầu tại chữa trị giới bích vết rách. Nếu như chúng ta nơi này tan tác, thả ra vạn cốt đại ma bường, như vậy toàn bộ thần châu thế cục đều sẽ sụp đổ. Đến lúc đó, tiểu lạc cùng thanh nga bên kia cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Nàng thanh em dừng một chút, hơi chút trầm mặc, sau đó nói, cho nên vận dụng thủ đoạn sau cùng đi. Trận chiến tranh này so với chúng ta tưởng tượng còn khốc liệt hơn. Bây giờ đã không có biện pháp làm tiếp bảo lưu lại. Lý Thái Huyền nghe vậy cũng là trầm mặt mấy tức, cuối cùng cười nói: cũng tốt, ngay cả cha cũng dám liều, chúng ta làm sao có thể lùi bước? Ma mà lúc này cái kia bạn cốt Đại Ma Vương đã là đạp nát hư không mà tới, bạch cốt cự mâu xuyên qua thiên cung, lôi cuốn lấy trùng trùng điệp điệp vị diện thần quả vị cách chi lực. Đối với Kim Sĩ sí Thiên Long chém giết đánh tới, đem các ngươi thân này xương cốt lưu lại khi bản tọa xương cốt tài liệu đi. Nó cái kia tham lam thanh âm, tùy theo vang vọng, khổng lồ Kim Sĩ sí Thiên Long trong long đồng phản chiếu lấy bạn cốt Đại Ma Vương ma ảnh, lại là chưa từng tránh né, ngược lại là trong mắt hiển hiện, hiện kiên quyết, vũ cánh đột nhiên liên tiếp. Tựa như núi cao đuốt rồng chạy xuôi mênh mông vị cách trí lực, đối với bạch cốt kia cự mâu trọng tới. Suy. Nhưng bạch cốt cự mâu dâng lên động lực số lượng quá mức khủng bố, cho nên ngay cả đuốt rồng đều không thể nắm phép, thế là mũi mâu xuyên thấu hư không mà xuống, trực tiếp là đem kim xí thiên long thân thể cao lớn phọc cái mặc. Long huyết màu vàng như là như mưa to, hát vây vùng thiên địa này. Long huyết rơi xuống đất chỗ, hết thảy vật chất cũng bắt đầu sinh trưởng ra tinh mịn từ kim long lân, hóa thành kỳ vật. Kim Sĩ Thiên Long bỗng phát ra thống khổ tiếng giống giận dữ, nhưng nó không chỉ có chưa từng lối bước, ngược lại là thôi động khổng lồ thân rồng vẫn tất cả lên, cuốn chặt lấy vạn cốt Đại Ma Vương khổng lồ ma khu. Sau một khắc, không gian bốn phía đột nhiên bắt đầu hiện ra kỳ dị sụp đổ, từng tầng từng tầng không gian tựa như là mản dễ kỳ u đồng dạng, tầng tầng lớp lớp không ngừng đổ sụp, cuối cùng biến thành một tòa không gian trống rỗng, chỗ trống kia tựa như là thông hướng nơi cuối hư không, một khi rơi vào trong đó, chính là sẽ bị vô số loạn tầng không gian chỗ vùi lấp, rốt cuộc khó mà quay về Thần Châu thế giới. Tại cái kia mãnh liệt không gian loạn lưu cọ rửa dưới liền xem như thiên vương cũng sẽ có nguy cơ vẫn là các ngươi vậy mà muốn đem ta trục xuất tại loạn tầng không gian chỗ sâu mà lúc này cái kia vạn cốt đại ma vương cũng là đã nhận ra lý thái huyền đạm đài lam lưu tính lúc này có chút kinh sợ nếu thật là rơi vào không gian kia chỗ sâu cho dù là thần quả thiên vương cũng sẽ bị mài mòn rất nhiều vị cách nhưng như thế vừa đến cái này lý thái huyền cùng đạm đài lam đồng dạng sẽ bỏ ra giá cao tham trọng vạn cốt đại ma vương thôi động thần quả bị cách ý đồ tránh thoát nhưng kim sĩ sí thiên long lúc này vỡ rộng. Kim rực gắt gao đem nó chói buộc mặc cho nó xé rách tự thân huyết đủ cũng là chưa từng có nửa điểm buông lỏng. Mà lúc này không gian thật lớn trống rỗng giống như một đầu đủ để thôn vệ thế giới cự thú chậm rãi mở ra trống rỗng chỗ sâu nhất tựa hồ là vô tận hư vô cùng u ám. Cuối cùng Kim Xí Tiên Long cùng bạn cốt Đại Ma Vương thân thể cao lớn đều là bị đẩy vào trong đó từ từ biến mất. Tại sắp triệt để rơi vào không gian trống rỗng lúc Lý Thái Huyền ở trong lòng ôn nhu nói: lao bà đừng sợ, ta giúp ngươi. Đạo này hư không trục xuất sát chiêu chính là do đạm đải làm không gian tướng làm chủ mới có thể thôi động, mà Lý Thái Huyền thì là biết được đừng nhìn đạm đại lam ngày bình thường tư thế như nang, đồng thời tùy ý khống chế không gian, nhưng nàng kỳ thật ở sâu trong nội tâm rất sợ sệt cái kia vô tự sâu trong hư không, nơi đó tịch miệng, nôn ngạt, hắc ám, đủ để khiến người nổi điên. nhưng hôm nay thần châu đứng trước tử vong, đạm đại lam hay là cố nén hạ trong lòng ý sợ hãi, mở ra trận này hư không trục xuất. ai, ai sợ, người mới sợ. đạm đại lam ở trong lòng có chút niềm tin chưa đủ mạnh miệng lấy. ha ha, hảo hảo, là ta sợ hãi, vậy lao bà ngươi nhưng phải bồi tiết ta. lý thái huyền cười nói, mà tại kim xí sí thiên long long đồng sắp bị trống giống bao phủ lúc Lý Thái Huyền cùng Đạm Đái Lam đều là đem ánh mắt sau cùng nhìn về phía đông bực Thần Châu cùng Khương Thanh Nga trội Trấn Thủ Vạn Phong Thần Châu Tiểu Lạc Thanh Nga, không cần phải lo lắng chúng ta sau này con đường cần các ngươi kiên cường đi xuống cuối cùng Kim Xí Thiên Long cùng Vạn Cốt Đại Ma Vương thân thể cao lớn bị không gian trống giống đều bao phủ tan biến tại bạch linh Thần Châu phía trên Vạn Phong Thần Châu một tòa như nước chảy nhân khí sôi trào trong thành thị phồn hoa Khương Thanh Nga cầm trong tay thánh hoàng tán đứng ở đầu đường đẹp đẽ trắng non dung nhan bình tĩnh nhìn chăm chú lên dòng người lui tới cùng với những cái khắc thần châu ở giữa bục phát đại chiến kịch liệt khác biệt, nàng nơi này đối mặt đại ma vương lại quỷ dị dị thường. Bởi vì cho tới bây giờ, Khương thanh nga cũng còn chưa từng phát hiện cái kia một tôn thần quả đại ma vương chân thân vết tích. Mà tại Khương thanh nga đứng yên thời điểm, vậy đến quá khứ trong dòng người có một bóng người ánh mắt đột nhiên có biến hóa, nếu là cẩn thận quan sát, liền sẽ phát hiện ở tại đồng tử chỗ sâu, tựa hồ còn cất giấu mặt khắc một con mắt viên kia thâm tàng ánh mắt, chính mang vị dị cùng ngấm trầm đánh giá thương thanh nga. Đạo nhân ảnh kia thuận dòng người đối với thương thanh nga từng bước một tiếp cận bất quá coi như nó khoảng cách Khương thanh nga bất quá mấy bước khoảng cách lúc đột nhiên có thần thánh quang minh chợt hiện thánh hoàng tán hóa thành thường cầu đồng xuyên qua mà đến trực tiếp là đem nó thân ảnh xuyên thủng đồng thời đem nó thân ảnh gắt gao đính tại đường phố cái khác đứng sừng sững trên cột đá biến bố đột nhiên xuất hiện dẫn tới khu phố đại loạn lui tới người qua đường mặt lộ sợ hãi nho nhao chạy tứ tán thương thanh nga mà không thay đổi đi hướng đạo thân ảnh kia mà cái sau đã là đỉnh chỉ giấy rùa nó hốc mắt chỗ trầm dãy loóng chảy ra chất lỏng màu đen đồng thời có một đạo nhỏ xíu tiếng cười khẽ từ không biết tên chỗ vang lên khi đạo tiếng cười này vang lên lúc trong tòa thạch này đột nhiên có từng đạo bóng người trực tiếp đi hướng Thương Thanh Nga. Những bóng người kia hai mắt đương theo lấy bọn hắn đi lại, đột nhiên bắt đầu lom xùn dưới, trong hốc mắt dấu tuyết, phảng phất là bị cái gì quỷ dị đồ bật nuốt rơi đồng dạng. Thương Thanh Nga thể nội có bên mông Quang Minh vị cách quét ngang mà ra, đem những bóng người kia trong khoảnh khắc tỉnh hóa thành khói xanh. Thiên nhãn đại ma vương, nàng nhẹ giọng tự nói, cùng nàng dây dưa tôn này đại ma vương, chính là thập đại thần quả đại ma vương bên trong thiên nhãn. rơi vào đối phương thần quả dưới rồi sao? Thương Thanh Na ngẩng đầu nhìn mảnh này này thiên địa, đối phương thủ đoạn rất là quỷ dị, trong bất chi bất giác đã đem thần quả giới tại Vạn Phong Thần Châu cái này bên trên quyết trường, mà đối phương rõ ràng ôm mèo đùa giỡn chuột giống như tâm thái, muốn tại ngay dưới mí mắt nàng, đem trên Vạn Phong Thần Châu này toàn bộ sinh linh con mắt từng cái ăn hết. Mà lại Khương Thanh Nga có cảm ứng, theo càng ngày càng nhiều sinh linh con mắt đang bị nuốt ăn, tòa này thần quả giới lực lượng cũng là tại tùy theo tăng cường. Khương Thanh Nga chân mày cau lại, đối phương xác thực rất khó đối phó, cho dù là nàng mượn nhờ Quan Minh Tâm, cũng vô pháp chân chính tìm đưa ra chân tấn chỗ. Đây cũng không phải là là kế lâu dài, mà liên tại Khương Thanh Nga suy tư phương pháp phá giải lúc, Trái tim của nàng đột nhiên báng liệt run rẩy một chút. Lúc này đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt nhìn phía bạch linh thần châu phương hướng, hốc mắt trong nháy mắt liền biến đỏ bừng đứng lên. Bởi vì tại một sát na này, nàng cảm giác được lý thái huyền, đạm đài lam vị cách ba động biến mất. Cha, mẹ, thương thanh nga bàn tay mạnh khảnh nắm thật chặt thánh hoàng tán, trắng nón trên mu bàn tay đều có mạch lạc màu xanh nổi bật đi ra. Nàng minh bạch, lý thái huyền cùng đạm đài lam hẳn là bị làm cho khai thác một loại nào đó phương thức cực đoan đến ứng đối thần quả đại ma vương. Giờ khắc này, có một loại tức giận cảm xúc từ nàng đấy lòng giống như thủy triều dũng man tiến ra. Năm thánh hoàng tán trong bàn tay truyền ra dùng sức thanh âm. Cương Thanh Nga cảm xúc từ từ thu liễm, đẹp đẽ trên gương mặt tuyệt mỹ thì là nổi lên làm cho người cảm thấy có chút không hiểu kiểm chế băng hàn, nàng hai mắt vào lúc này chậm rãi khép lại. Sau một khắc, đột nhiên mở ra. Trong mắt màu vàng nóng vào lúc này trở nên lóe mắt. Trong hai mắt của nàng, nguyên bản chỉ có con ngươi là hiện ra màu vàng, nhưng lúc này, trong con mắt kim quang phảng phất bắt đầu tản mát đi ra, một chút xíu bao phủ trong tròng trắng mắt, ngắn ngủi mấy tức. Cương Thanh Nga song động, triệt để biến thành màu vàng. Mắt vàng như thần linh, tản ra một loại trước nay chưa có khủng bố áp bách. Nghĩ nghĩ lại, dường như bắt đầu chạm tới siêu cựu phẩm cực hạn.